Diệp Tinh Hà trước đó không phải tiếp chém giết Long Huyết Xích lân mãng nhiệm vụ sao? Chẳng lẽ nói hắn thành công? Tất cả mọi người là tự giác nhường ra một lối đi. Bọn hắn cũng là hướng Diệp Tinh Hà trên thân nhìn lại, lại là thấy Diệp Tinh Hà lông tóc không thường, vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt. Có người nghi hoặc không nên à? Hắn đi chém giết Long Huyết Xích lân mãng, coi như hắn thực lực lại thế nào mạnh, cũng cần phải thụ thương mới là. Không sai, coi như không chết, cũng phải trọng thương. Có người tự cho là biết trận tướng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, nguy lai. Like này Diệp Tinh Hà tuổi ầm ầm, kỳ thực là cái hèn nhát. đúng vậy a. bên cạnh có người tiếp lời, mang theo vài phần ý chào phúng. hắn ra ngoài lần này, căn bản cũng không có cùng Long Huyết Xích lần mãng giao thủ. này Diệp Tinh Hà giành xương kiếm ma, lãng lệ cứng mãnh, ai không biết cũng là hiếp yếu sợ mạnh hạng người. ha ha, vậy rằng này, ta cũng có thể tiếp nhiệm vụ kia. trong đám người, vang lên một mảnh tiếng cười vang. càng có mấy người, ở trong đó lặng yên trợ giúp. không ít người, đối nghịch tiên quật khởi Diệp Tinh Hà, ghen ghét cực kỳ hâm mộ lúc này có cơ hội lập tức liền mở miệng chào phúng chén ép triệu đồng sơn cùng khâu giang tuyết cũng đều trong đám người nghe thấy lời nói này triệu đồng sơn lập tức nộ khí dâng lên chúng đến đỏ bừng cả khuôn mặt lớn tiếng nói các ngươi thế nào biết không phải diệp tinh hà nhẹ nhàng đem cái kia long huyết xích lân mãng chém giết vừa dứt lời bên cạnh một tên hoa phục thanh niên lập tức cười to lên ngươi này dân đen ngươi biết cái gì ngươi biết long huyết xích lân mãng thực lực gì sao long huyết xích lân mãng có thể so với thối thể cảnh cựu trọng cường giả Diệp Tinh Hà chẳng lẽ có khả năng tùy tiện chém giết thối thể cảnh cựu trọng? Ngươi nằm mơ đâu." Bên cạnh mấy người, cười lạnh liên tục. Mọi người dồn dập gật đầu, đều là cho rằng Diệp Tinh Hà lông tóc không thương trở về, là bởi vì căn bản không có cùng Long huyết xích lân mãng giao thủ. Diệp Tinh Hà như mày, nhàn nhạt mỉm cười, căn bản là không thèm để ý. Hắn đi đến bàn trước đó. Trong nháy mắt, mấy tên nhiệm vụ điện đệ tử, còn có Ninh Vũ bá tầm mắt, đều rơi ở trên người hắn. Chương 85, chư vị, mặt có đau hay không? Thứ 20 bảo Linh vũ ba thanh em nhàn nhạt, nhạt, Diệp Tinh Hà tới chuyện gì? Diệp Tinh Hà mỉm cười, giao nhiệm vụ. Ta nhớ được, ngươi tuổi hồ chỉ nhận lấy săn giết Long huyết xích lần mãn một cái nhiệm vụ, không sai. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, tới giao, liền là nhiệm vụ kia. Linh vũ ba tầm mắt quét qua, nâng chung trà lên nước uống một ngụm, khoe miệng lộ ra một vệt trêu tức. Ta cũng không có thấy trên người ngươi có nhiệm vụ vật phẩm, ngươi liền dựa vào lấy này há miệng, tới giao nhiệm vụ. Diệp Tinh Hà trước đó đánh nhiệm vụ điện đệ từ mặt, thì tương đương với. Đã thương mặt mũi của hắn, khiến cho hắn cực kỳ không vui. Bởi vậy, lúc này mở miệng trên ép, hắn cũng là chắc chắn, Diệp Tinh Hà không có khả năng giết được Long Huyết Sích lớn mãng. Diệp Tinh Hà tầm mắt lạnh lùng, đang muốn nói chuyện. Đám người đột nhiên lại lên rối loạn. Lâm Hồng Phong tới. Hôm nay đúng dịp, Lâm Hồng Phong vậy mà cũng trở về đến, hắn lần này ra ngoài chỉ dùng 3 ngày. Hắn không phải tiếp 3 cái kia màu tím nhiệm vụ bên trong hiếm thấy nhất một cái, chẳng lẽ hắn cũng là trở về giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ điện, màu tím nhiệm vụ, liền là khó khăn nhất đến mức Diệp Tinh Hà nhận nhiệm vụ kia chính là siêu phẩm nhiệm vụ, so màu tím nhiệm vụ còn khó hơn một cái cấp bậc. đám người tránh ra, một tên thanh niên đi nhanh tới, dáng người gầy gò, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo, dưới mắt không còn ai, cái này người hắn nhận biết, chính là ban đầu ở Bạch Kim Phân Viện bên trong, khiêu khích hắn Lâm Hồng Phong. Lâm Hồng Phong người mặc một bộ màu xanh chiến giáp, sáng bóng mang lưu truyền, rõ ràng có chút chân quý bất phàm. Chiến giáp phía trên nhiều chỗ tổn hại, trên thân cũng là có không ít vết thương. Máu tươi chảy ra, một bộ vừa mới dục huyết phấn chiến về sau bộ dáng. Nhanh chân đi đến bàn kia án trước đó, hờ hững quét diệp tinh hà liếc mắt. Trán đầy đều là nhìn xuống. Thấy một lần Lâm Hồng Phong, Ninh Vũ bá lập tức đổi một bộ khuôn mặt. Đứng dậy, mỉm cười nói, "Lâm Hiền Chất, có thể là đem cái kia màu tím nhiệm vụ hoàn thành sao?" Lâm Hồng Phong cười to, "Ta đã hoàn thành màu tím nhiệm vụ, săn giết Tử Linh Cự Ưng." Tử Linh Cự Ưng. Thối thể cảnh bắt trọng yêu thú. Thực lực có thể so với thối thể cảnh bắt trọng cường giả tối đỉnh đám người trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Lâm Hồng Phong vậy mà thật hoàn thành cái này màu tím nhiệm vụ. San giết Tử Linh cự ứng danh xưng nhiệm vụ điện khó khăn nhất nhiệm vụ một trong gần như chỉ ở San giết Long huyết xích lân mãng phía dưới. Linh Vũ bá mặt mũi tràn đầy vui mừng vậy cần phải chúc mừng hiến chất. Đối mặt Diệp Tinh Hà thời điểm hắn không có bất kỳ cái gì đạo lý chính là kết luận Diệp Tinh Hà vô phương hoàn thành nhiệm vụ. Mà đối mặt Lâm Hồng Phi hắn nhìn cũng chưa từng nhìn lại phán định Lâm Hồng Phong đã hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Hồng Phong nghiêng qua Diệp Tinh Hà liếc mắt đạm mạc cười lạnh. Ta cùng một ít người nhưng khác biệt. Ta làm nhiệm vụ gì, chính là chân thật hoàn thành. Cũng sẽ không giống một ít người một dạng, chỉ biết nói khoác. Trong đám người, lập tức vang lên một mảnh cười nhẹ. Diệp Tinh Hà lần này bị đánh mặt. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hồng Phong trong nhận chứa đồ, lấy ra một vật, hung hăng ngã tại bàn kia trên bàn. Mọi người thấy đi, lập tức đều hít sâu một hơi. Này đúng là một đầu cự ưng. Dương cánh có tới 4-5 mét, thể dài hơn 2 mét. Hai cánh phía trên, đều có một nhánh to lớn màu tím lông chim đứng lên so với người còn cao lớn hơn một nửa. Mặc dù đã bị giết, thế nhưng cái kia cô hung ác, thô bạo, cường hãn chi ý, lại là đập vào mặt, để cho người ta khó có thể tưởng tượng, hắn khi còn sống phải là đáng sợ cỡ nào. Linh Vũ bá thoảng qua nhìn lướt qua cái kia Tử Linh Cự ứng, cao giọng hô, Tông môn đệ tử Lâm Hồng Phong hoàn thành màu tím nhiệm vụ, săn giết Tử Linh Cự ứng ban thưởng hoàng cấp ngũ phẩm võ kỹ một bộ Lâm Hồng Phong thực lực đã đáng sợ như vậy sao? Lần này Tông môn thi đấu, chỉ sợ có thể càng tiến một bước đi. Lâm Hồng Phong không nói ra được đắc ý, ha ha cười như điên nói, ta chém giết Tử Linh Cự ưng về sau, dùng trong đó đan, cùng với mặt khác mấy chục loại dự vật, mời một vị luyện đan đại sư, vì ta luyện chế đoán thể dược dịch. Hiện tại thực lực đã đột phá đến thối thể cảnh cửu trọng, hắn hung hăng cản quấy vô cùng, lần này tông môn thi đấu, ta muốn bắt lại năm vị trí đầu thứ tự, cho nên bùi quân theo ta mới là đúng, cho nên ngươi lấy cái gì cùng ta so. Lâm Hồng Phong nhìn xuống bùi quân, tràn đầy âm tàn, càng có mấy phần ghen hắn đôi diệp tinh hà lý bắt nguồn từ bụi quân thật tình không biết diệp tinh hà lại căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt vô luận là hắn vẫn là bụi quân ninh vũ bá đống nhiên mở miệng yếu ớt diệp tinh hà nhiệm vụ của ngươi tín vật đâu đúng vậy a tín vật của ngươi đâu lâm hồng phong rêu rêu nói ngươi không phải tiếp giết long huyết xích lân mãng nhiệm vụ sao xuất ra tín vật tới để cho chúng ta mở mắt một chút diệp tinh hà nhìn về phía lâm hồng phong cười nhạt nói lâm hồng phong ngươi biết ta con người của ta là không yêu đánh mặt sau đó thì sao Lâm Hồng Phong lạnh lùng nói, thế nhưng tiếc là không làm gì được. Có người liền nhất định phải đem mặt đưa qua tới để cho ta đánh. Lâm Hồng Phong biến sắc, Linh Vũ Bá căn bản không tin Diệp Tinh Hà có thể hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Tinh Hà, đừng ở chỗ này nói nhảm, không bỏ ra nổi tới liền cút nhanh lên, mất thể diện. Diệp Tinh Hà quay người, mỉm cười nói, Linh Vũ Bá, trước đó ta rơi xuống các ngươi nhiệm vụ điện mặt mũi, ngươi rất khó chịu à? Linh Vũ Bá hừ lạnh một tiếng, kỳ thật ta hôm nay tới, không muốn gây chuyện. Ta ban đầu nghĩ cho các ngươi lưu mấy phần mặt mũi, đã các ngươi cho thể diện mà không cần. Diệp Tinh Hà nụ cười, trở nên các vị lạnh lẽo, tốt. Ta đây liền thành toàn các ngươi. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà nhận chữ vật, hào quang lóe lên. Trong tay xuất hiện một cái đủ có chiều cao hơn một người lớn đại đông tây. Sau đó, đem vật này, hung hăng đập xuống tại bàn tầm phía trên. Máu tươi, trong nháy mắt rội mà ra. Cơ hồ rơi xuống một trận huyết vũ. Không ít huyết điểm, rơi xuống nước tại chúng đệ tử trên mặt. Nhưng bọn hắn đã không lo được lao lao rồi, bởi vì tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi vào bản kia tấm phía trên, cái kia to lớn dữ tợn đầu lên. Tất cả mọi người đều là thấy rõ ràng, cái kia đúng là một cái đủ có chiều cao hơn một người khổng lồ đầu rắn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sinh động như thật, máu thịt xoay tròn, rõ ràng vừa bị chém giết không lâu. trong lúc nhất thời, nhiệm vụ trên điện tiến tính không một tiếng động, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn này to lớn dữ tợn đầu. Sau một khắc mới vừa có người phát ra không dám tin kinh hô, này đây là long huyết xích lân mãng đầu à diệp tinh hà vậy mà thật săn giết long huyết xích lân mãng? không dám tin diệp tinh hà dùng sức một mình săn giết thối thể cảnh cửu trọng yêu thú thực lực của hắn đã khủng bố đến cái này hoàn cảnh sao diệp tinh hà tầm mắt quét về phía trong đám người mới vừa trong đám người có không ít người đều là đối diệp tinh hà mở miệng chào phúng ồn ào khinh thường lúc này diệp tinh hà tầm mắt quét tới lập tức đều là túi đầu xuống căn bản không dám tới đối mặt diệp tinh hà mỉm cười chư vị mặt có đau hay không Đám người hoàn toàn yên tĩnh, vắng vẻ im mắng. Hết thảy mới vừa nói năng lỗ mãng người, đều là vẻ mặt đỏ bừng, hận không thể tìm một chỗ may chui vào. Nay loại bị người tại chỗ đánh mặt mùi vị, bọn hắn hôm nay xem như nếm đến. Chương 86, ngươi nếu là muốn chết, đại khái có thể ăn như vậy. Thứ 21 bạo. Triệu Đồng Sơn tiếng cười phá lệ thoải mái. Lâm Hồng Phong đứng ở nơi đó, nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn cắn răng quát, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể săn giết được Long huyết xích lân mãng? nay nhất định là người khác giúp cho ngươi, là tiêu hãn hải giúp cho ngươi, có đúng hay không? Lúc này trong đám người có tham thẳm thanh âm truyền đến, tiêu trưởng lão đã bế quan mấy ngày, trong đám người lập tức vang lên một hồi trầm thấp cười vang. lâm hồng phong lần này thật sự là mất mặt xấu hổ. đúng vậy a, còn khiêu khích diệp tinh hà, nói diệp tinh hà không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, thật tình không biết diệp tinh hà nhiệm vụ độ khó so với hắn lớn hơn, hắn chém giết cái tử linh cự ứng thủ một thân thương, diễu võ dương ai? Người ta Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng chém giết Long huyết xích lân mãng, này trên lệch quá xa. Lâm Hồng Phong xoạt một thoáng, mặt liền trướng một mảnh đỏ bừng. Hắn biết, chính mình xem như mất mặt ném về tận nhà. Diệp Tinh Hà thì là không thèm để ý hắn, chẳng qua là quay người Diệp Tinh Hà nhìn về phía Ninh Vũ bá. Tiếp theo, lại lấy ra một cái bạch ngọc bình đặt ở bàn kia trên bàn. Đây là Long huyết xích lân mãng bảy tấp tinh huyết một bình. Ninh trưởng lão, nhiệm vụ của ta có thể tính hoàn thành sao? Ninh Vũ bá, lúc này mới tỉnh lại tới. Vẻ mặt một mảnh xanh mét cắn răng nói ra, hoàn thành. hắn lấy ra một kiện lớn trừng bàn tay bằng gỗ lệnh bài, đặt ở cái kia làm trên bàn. lê hoàng đại sư, không tại tông môn, mà tại đan dương quận thành. cầm trong tay lệnh bài, đi đan dương quận thành tìm hắn, hắn liền có thể thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. tốt. diệp tinh hà mỉm cười, cầm qua lệnh bài, quay người đi ra ngoài. Đông nhiên, nghĩ đến cái gì, quay người mỉm cười nói, ninh trưởng lão, mặt mũi là người khác cho, mặt là chính mình không muốn. dứt lời cười to, đi ra ngoài chỉ để lại ninh vũ bá ở nơi đó sắp mặt khó xử hắn biết hôm nay chính mình bị một cái đệ tử hung hăng làm đủ toàn bộ nhiệm vụ điện đều bị làm đủ mà lại là tự dứt lấy đủ ninh vũ bá trong lòng dâng lên một vệt tên là hối hận cảm xúc ta không sao mà treo chọc hắn làm gì mà từ đầu đến cuối diệp tinh hà thậm chí căn bản cũng không có lại nhìn lâm hồng phong liếc mắt chẳng qua là này loại bỏ qua mới là cực hạn nhục nhã trong đám người vang lên trận trận cười vang khiến cho hắn càng là mặt đỏ tới mang hay khó xử cực điểm mặt mũi mất sạch, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lâm Hồng Phong mặt mũi tràn đầy vẻ âm tàn, lớn tiếng kêu lên: Diệp Tinh Hà, ta hy vọng tại Tông môn thi đấu trên lôi đài, ngươi còn cười được? Vớt xuống câu này ngoan thoại về sau, tức giận rời đi. Diệp Tinh Hà một tiếng mỉm cười, không thèm để ý. Đan Dương quân thành, một đầu phồn hoa đường đi bên trong đoạn, một tòa cao ngất ba tầng lầu cắt, có chút xa hoa đại khí. người đến người đi, nối liền không dứt, sinh ý vô cùng tốt. Trên tấm bảng viết ba chữ to, bách dược đường. Bách dược đường đến, nơi này liền là lê Hoàng Thường ngày nơi ở. Hắn bị mấy cái tông môn gia tộc cung phụng, lại sẽ không ở nơi đó đợi lâu, mà chẳng qua là hàng năm cho bọn hắn cung cấp có hạn đang ăn dược, thu lấy hàng loạt ngân lượng, các loại dược liệu trở chỗ tốt. Hắn bình thường cứ đợi ở chỗ này ngồi xem bệnh. Này là hắn việc buôn bán của mình, đã bán đang ăn dược, cũng bán các loại dược liệu, phương thuốc, dược dịch các loại, sinh ý vô cùng tốt, một ngày thu đầu vàng. Diệp Tinh Hà không có lộ ra, lặng yên đi vào trong đó, đại sảnh một góc. Lê Hoàng đang ở một cái bàn án về sau. Bên cạnh lại là người quen, Đông Phương Bắc. Hắn đang bận trước bận sau hầu hạ. Tại hắn đối diện thì là một tên cường tráng trung niên, có tới cao hơn 2m, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn. Thực lực rất mạnh, đã tiếp cận nửa bước thần cương cảnh. Lúc này, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Hắn trái nửa người, đều đã kết thành một tầng thật dày băng, co cấp tại nơi đó, toàn thân đều đang run rẩy. Vẻ mặt tạm đạm, trên trán một cỗ lạnh lẽo khói đen quấn quanh. Trên người có vô số vết thương máu chảy rầm rề đều đã kết vụ bằng, rõ ràng chúng cực sâu chi hàn độc. Diệp Tinh Hà lại cảm giác có chút không đúng. Đây là hắn đọc nhiều tử Hà Đan Kinh trải qua về sau, còn có thiên nhãn mệnh hồn tấn cấp về sau, bản năng cảm giác cái chủng loại kia tâm lý cảm ứng. Diệp Tinh Hà lông mày hơi động lòng, thiên nhãn mệnh hồn lóe lên. Xuyên thấu qua này cường tráng trung niên cái kia thân thể, trong nháy mắt chính là thấy được mỗi một chỗ. Thế là, trong nháy mắt sáng tỏ, thì ra là thế. Lê Hoàng Ước chừng 50 tuổi trên xuống, khuôn mặt có chút lạnh lẽo cứng rắn, ánh mắt sắc bén. Một bộ rộng thùng tình áo bào trắng, bên trái ngực thêu một cái nho nhỏ luyện đan đỉnh, cho thấy hắn nhất giai luyện đan sư tôn quý địa vị. Trong hành lang còn có trọn vẹn hơn 10 người chờ. Lê Hoàng nhìn kỹ một phen, trầm giọng nói, ước Triển Bằng, ngươi như thế nào chúng hàn băng tuyết điêu chi độc? Vật này cực âm cực hàn, nếu là chữa cứu, sau 3 canh giờ, ngươi sẽ toàn thân đông thành khối băng, sinh cơ đoạt tuyệt." Cái tiêu cứng cắp trung niên ức Triển Bằng cười khổ nói, "Chúng ta làm liền là bắt yêu thú mua bán." Hắn liên thanh cầu khẩn nói, mong rằng đại sư cứu ta một mạng. Mười năm hoàng tinh một lượng, viêm dương thảo ba cây, liệt nhật thảo phơi khô về sau nghiên thành bụi phấn 3 tiền trong miệng hắn nói xong, Huy Hào bắt mặc. Nhóm hơn 10 loại dược liệu, toàn bộ đều là cực nhiệt cực dương đồ vật. Những vật này, dùng thanh ngọc nồi nấu xong, uống một lần, liền có thể tốt. Đúng, đúng. Oops triển bằng tiếp nhận phương thuốc, liên thanh cảm tạ. Đang muốn đi lấy thuốc, lúc này, đột nhiên một đạo khoan thai thanh âm vang lên. Ngươi nếu là muốn chết, đại khái có thể ăn như vậy. Tiếng nói vừa ra, bốn phía kinh ngạc. Lập tức tất cả mọi người hướng thanh âm truyền đến hướng đi nhìn lại, đã thấy người nói chuyện chính là một tên áo bảo xanh thiếu niên, trên mặt mang cười, đang thảnh thơi ngồi ở chỗ đó. Mọi người sững sở, người này là ai? bọn hắn không mò ra Diệp Tinh Hà nội tình, trong lúc nhất thời đều không nói gì. Đông Phương bác lại là người, hắn nhận ra Diệp Tinh Hà, trong lòng kinh ngạc, hắn tới nơi này làm gì? Nhưng rất nhanh, kinh ngạc liền bị vô tận hận ý cho thay thế, hắn có thể sẽ không quên ngày đó chi nhục nhã, trong mắt lóe lên đắc ý, tiểu tử lần này tới địa bàn của ta xem ta như thế nào nhục nhã ngươi hắn bước đi lên tiền đến nhìn xem Diệp Tinh Hà nghiêm nghị quát ngươi cái phế vật này dám đến nơi này quấy rối Cúc nhanh lên Diệp Tinh Hà lại nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt không nhìn thẳng chẳng qua là Thản Nhân nói ước triển bằng trên thân chúng độc, không phải Hàn băng tuyết điêu mà là viêm băng tuyết điêu viêm băng tuyết điêu Hàn băng tuyết điêu kém một chữ cả hai tướng mạo cũng là cực kỳ tương tự khó mà phân biệt nhưng kỳ thật một cái là đơn thuần băng Hàn chi độc Một cái lại là băng hỏa tăng theo cấp số cộng chi độc. Hắn nhìn về phía Úc Triển Bằng, ngươi bây giờ nhìn như chẳng qua là chúng băng hàn chi độc. Kỳ thực, tại cái kia băng hàn chi độc bao khỏa bên trong, lại có cực kỳ mãnh liệt hỏa độc cần dấu. Diệp Tinh Hà mỉm cười đối lên Hoàng nói, nếu là ngươi không độc hắn, bên trong này nóng bỏng hỏa độc, có phía ngoài lạnh lẽo hàn độc khắc chế, còn không sẽ như thế nào. Nay Úc Triển Bằng còn có thể sống cái 3 năm ngày. Nhưng nếu như giống như ngươi dùng rợn. Chương 87, cầu công tử cứu tính mạng của ta. Thứ 22 bạo. Diệp Tinh Hà lắc đầu, dùng cực dương cực nhiệt dự vật, hòa tan hàn độc. Trong nháy mắt, liền sẽ dẫn tới hắn trong đan điền nóng bỏng hòa độc, ầm ầm bùng nổ. Nội ứng ngoại hợp phía dưới, đem cả người hắn đốt thành than cốc. Tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người là nghe như lọt vào trong sương ngủ, trong lòng nghi hoặc. Thiếu niên này nói đạo lý rõ ràng, chẳng lẽ đúng là thật? Hắn là từ đâu tới luyện đan sư? Chẳng lẽ thâm tàng bất lộ? Bọn họ đều là nửa tin nửa ngờ. Tâm mắt nhìn về phía Đông Phương Bắc, chờ đợi giải thích của hắn. Đông Phương Bắc mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười ha ha, Diệp Tinh Hà, ngươi lừa gạt quỷ đâu? Ta nhưng cho tới bây giờ không biết ngươi Tinh Thông luyện đan luyện dược. Cẩu thí cũng đều không hiểu phế vật, tại đây bên trong Hổ ngôn loạn ngữ. Hắn nhìn về phía mọi người, lớn tiếng nói, "Chư vị, cái này người tên là Diệp Tinh Hà, chính là ta Lăng Vân tông một cái đệ tử bình thường, thực lực thấp, càng tại hồi trước mệnh hồn bị phế, hiện tại liền là cái phế vật." Không biết thế nào, hắn xông đến nơi đây Hổ ngôn loạn ngữ. Hắn mỉm cười hướng mọi người chắp tay, "Người này cùng ta bách dục đường." Không có nửa phần quan hệ, còn mời chư vị thứ lỗi. Mọi người giật mình, thì ra là thế. Nghe Đông Phương Bác nói chuyện, mọi người tự cho là đều nhìn thấu Diệp Tinh Hạ. Ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, đều mang khinh thường vẻ đùa cợt. Nguyên lai là cái liền mệnh hồn đều không có phế nhân. Thực lực thấp, mệnh hồn bị phế, không đáng giá nhất tới. Ở chỗ này quái dối, hồ ngôn là ngữ, hắn điên rồi sao? Lê Hoàng đại sư hạng gì thân phận, lời nói ra, hắn còn dám nghi vấn? Làm thật không biết trời cao đất rộng. Mọi người vang lên một mảnh tiếng cười vang nghe được mọi người tiếng rêu cợt, Đông Phương Bắc càng là dương dương đắc ý trôi liếc mắt Diệp Tinh Hà, ngươi phế vật này, tự dước lấy đủ. Mà Lê Hoàng cũng là dùng ánh mắt lạnh lùng quét Diệp Tinh Hà liếc mắt, không để ý đến. cái gì viêm băng tuyết điều, hắn căn bản chưa nghe nói qua. ước triển bằng quét Diệp Tinh Hà liếc mắt, vị công tử này, so với ngươi đến, ta vẫn là càng tin tưởng Lê Hoàng đại sư. Xin ngươi đừng ở đây quấy rối, chậm chễ Lê Hoàng đại sư, vì ta chưa bệnh. lời nói băng lãnh, rõ ràng căn bản không tin tưởng Diệp Tinh Hà. hắn tiếng nói vừa ra bên cạnh có bảy tám tên người mặc giáp ra, trên thân có nhiều vết sẹo thực lực cường hãn đại hán nhìn về phía diệp tinh hà tầm mắt bất thiện những người này không chỉ thực lực mạnh mẽ mà lại mang theo nồng đậm mùi huyết tinh rõ ràng lâu dài tại bên bờ sinh tử đi khắp diệp tinh hà cười nhạt một tiếng không thèm để ý hắn tự nhiên không đem này uy hiếp để vào mắt hoa phúc tự chiêu điểm đến là dừng chính mình lời nói này nói xong đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ nếu hắn nhất định phải muốn chết vậy cũng trách không được người khác Úc Triển bằng cầm lấy phương thuốc, đi mặt khác một bên lấy dược, sau đó có cái kia dược đồng vị hắn sắc tốt. Toàn bộ quá trình, bất quá nửa canh giờ. Lê Hoàng vẫn tại nơi đó không ngừng vì mọi người thấy bệnh, mà Diệp Tinh Hà cũng không tái phát một lời. Chẳng qua là không ít người đi ngang qua Diệp Tinh Hà thời điểm, đều là mặt mũi tràn đầy trêu tức, phảng phất tại xem một người điên. Dược sắc tốt, Úc Triển bằng uống từng ngụm luân xuống. Lập tức, cảm giác một cỗ hơi nóng từ trong cơ thể nổ toát ra, tràn vào toàn thân. Mặt ngoài thân thể những cái kia vụn vặt vụ băng cũng bắt đầu hòa tan, toát ra bừng bừng khí trắng. sau một lát, thân thể lạnh lẽo tiêu hết, không nói ra được dễ chịu. Úc triển bằng mừng rỡ, lê hoàng đại sư quả nhiên lợi hại, thân thể ta cái này không lạnh. hắn hướng lê hoàng bái một cái, dâng lên tiền biếu. cáo tử rời đi. lam úc triển bằng đi đến này bách dược đường cổng thời điểm, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người một màn xuất hiện. Thoạt nhìn đã hoàn toàn khôi phục tinh thần, hổ hổ sinh phong úc triển bằng. đung nhiên té ngã trên đất, từng ngụm từng ngụm hướng ra phía ngoài hệ lấy máu tươi. Máu tươi của hắn bên trong, mang theo từng đoàn lớn vụ băng. Vừa ra hiện, trong không khí nhiệt độ phảng phất đều hạ thấp một chút. Nhưng kỳ quái là, rõ ràng là cực độ băng hàn vụn băng máu tươi, rơi trên mặt đất, lại là đằng một thoáng liền bốc cháy lên. Hừng hực ngọn lửa màu tím, nóng bỏng vô cùng. Liên cái kêu bàn đá xanh mặt đất đều bị trực tiếp đốt xuyên. Mọi người run sợ, này hỏa diễm đến hạng gì mãnh liệt, mới có thể đem bàn đá xanh đều cho đốt xuyên. Bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu. Tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân đều nhớ tới mới vừa thiếu niên này theo như lời nói, xem lúc này tình huống, chẳng lẽ thiếu niên này nói là sự thật? trong mắt bọn họ không có trước đó khinh miệt khinh thường đuổi cận, mà là nhiều hơn mấy phần nửa tin nửa ngờ. úc triển bằng xé rách lấy quần áo, khan rõ quát, ta ta cảm giác bụng của ta muốn bị thiếu nát. mọi người thấy đi, chỉ gặp hắn trong đan điển, hồng quang mơ hồ, tựa hồ hỏa diễm muốn bộc phát ra. Diệp Tinh Hà lời mới vừa nói, giờ phút này từng cái ứng nghiệm. mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong đã là nhiều hơn mấy phần tin tưởng. Lê Hoàng đột nhiên đứng dậy, đi vào gốc triển bằng bên cạnh, đưa tay nhìn nửa ngày, tao mày nói, chuyện gì xảy ra? Hoàn toàn không nên a. Lúc này, Ức Triển bằng hơi chậm quá mức mà tới. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong mắt đột nhiên bùng lên ra một chùm sáng màu. Ý thức hắn đến, chỉ sợ ngoại trừ Diệp Tinh Hà, không người có thể tú mình. Hắn dễ dàng lấy leo đến Diệp Tinh Hà trước mặt, quỳ trên mặt đất, cuốn quýt dập đầu, lớn tiếng nói, mới vừa rồi là tiểu nhân có mắt không tròng, mạo phạm công tử. Nói năng lố mãng. Cầu công tử đại nhân không chấp tiểu nhân cứu tiểu nhân một mạng. Nói xong, liền lại là ho kịch liệt. Sau lưng hắn mấy tên sát khí bốn phía đại hán cũng là đồng loạt quỳ xuống, chẳng qua là dập đầu còn cầu công tử cứu đại ca của chúng ta một mạng. Bọn hắn mặc dù làm việc hung ác, lại huynh đệ tình thâm. Nhìn xem bọn hắn, Diệp Tinh Hạ đỗn nhiên nghĩ đến nghĩ hết biện pháp chữa cho tốt Diệp Linh khê quái bệnh chính mình. Hắn thở dài, thản nhiên nói, nắm viêm dương thảo, đổi thành lệnh băng tuyết liên, nắm liệt nhật thảo, đổi thành núi tuyết thần là lót. Cả hai các lấy một tiền, ít nhất phải 50 năm sinh mặt khác phương thuốc không thay đổi. Đông vương bắc mặt mũi tràn đầy khinh thường, nói hiệu nói vượng. hắn nhìn về phía úc triển bằng, cười lạnh nói: ngươi nếu là không sợ nắm chính mình ăn chết, liền nghe cái phế vật này. úc triển bằng lớn tiếng nói: ta tin tưởng vị công tử này. Đông vương bắc lập tức biểu lộ cứng đờ, rất là khó xử. lê hoàng nhìn về phía diệp tinh hà, đã không có mới vừa hờ hững, một bộ thỉnh giáo giọng điệu. thuốc này phương giải thích thế nào? diệp tinh hà thản nhiên nói: trước dùng lạnh băng tuyết liên, đem đan điền hỏa độc trấn trụ. sau đó. Dùng núi tuyết thần là lót, đem hắn dẫn xuất. Cuối cùng, dùng những dược vật khác, khử trừ hàn độc. Lê Hoàng nghe, như có điều suy nghĩ, lập tức mệnh lệnh dược đồng nấu thuốc, sắc thuốc. Lần này tốc độ phá lệ nhanh, một khắc đồng hồ về sau, một bát dược dịch đã là bưng đến úp triển bằng trước mặt. Úp triển bằng không có chút gì do dự, nuốt từng ngụm lớn mà xuống. Tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi ở trên người hắn, muốn nhìn xem rốt cục hiệu quả như thế nào. Đến cùng thiếu niên kia là hồ ngôn loạn ngữ, vẫn là hắn quả thật hiểu biết cao minh, thâm tàng bất lộ. Sau một lát, ức triển bằng toàn thân run rẩy, vẻ mặt một lúc xanh một lúc đỏ. Trên thân khí tức thì là cấp tốc suy yếu, thậm chí sinh cơ bắt đầu dần dần đoạn tuyệt. Chương 88, Huyền Chân Đan Đan Vương, thứ 23 bạo. Bên ngoài thân những cái kia nước đá, lập tức dày nặng rất nhiều. Cơ hồ đưa hắn phong thành một cái tượng băng. Phía sau hắn mọi người đều là biến sắc. Đông Phương Bắc thì là Dương Dương đắc ý nói ra, "Xem đi, nghe cái phế vật này, sống sở sờ năm chính mình ăn chết đi." Lê Hoàng lại là không nói một lời. Chẳng Qua là gắt gao nhìn chằm chằm. Đột nhiên, ước Triển bằng hô to một tiếng, trên thân thể lại có một hồi hừng hực lực lượng ẩm ầm tuôn ra. Trực tiếp đem tượng băng chấn vỡ. Hắn ngụm lớn phun máu, chẳng qua là phun ra nhưng đều là từng khối máu đen. Có vụt một thoáng bùng cháy mà lên, có thể là đem mặt đất phong thành từng mảnh từng mảnh tầng băng. Phun ra mười mấy khẩu máu đen, hắn tinh khí thần lập tức tốt vô số lần. Mặt ngoài thân thể hàn băng lực lượng bắt đầu rút đi, vết thương một lần nữa trở nên đỏ như máu, thậm chí có máu tươi tràn ra ngoài hắn ngạc nhiên nhìn về phía mình nơi đan điền đã thấy những cái kia màu lửa đỏ lực lượng đều đã thối lui trong cơ thể lực lượng lưu chuyển một chút không có nửa phần vương hữu thân thể thoải mái không diễn tả được dễ chịu hắn nhìn về phía diệp tinh hà mặt mũi tràn đầy kinh hỉ công tử ta tốt ta tốt diệp tinh hà mỉm cười Úc triển bằng lại một lần quỳ dặm xuống đất mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích diệp công tử ta cái mạng này là ngươi ngươi một câu chúng ta xông pha khói lửa không chối từ ước triển bằng sau lưng mấy tên Hán tử cũng là như thế, mọi người xôn xao, tất cả đều khiếp sợ. Thiếu niên này đã vậy còn quá lợi hại. Lên Hoàng Đại sư phương thuốc, hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra sai lầm đến, hơn nữa còn có thể có chỗ đủ tiến vào. Hắn tất nhiên là một vị luyện dược đại sư, tuổi còn trẻ liền như thế khó lường. Trong mắt của mọi người nửa tin nửa ngờ đều hóa thành rung động, cùng kính sợ. Một tên thực lực mạnh mẽ, ánh mắt độc đáo luyện dược đại sư, giá trị đến bọn hắn kính sợ. Thậm chí có mấy người đã là mặt mũi tràn đầy lịnh nọt đi lên phía trước đem Diệp Tinh Hà vây vào giữa. Vị đại sư này, ta gần nhất ngược trái mơ hồ làm đau. Lúc tu luyện khí thế không thuận, ngài có thể hay không giúp ta nhìn một chút? Diệp đại sư, ta gần nhất huyệt Thiên Trung mơ hồ làm đau. Cũng là có người mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Ưu triển bằng mấy người bọn hắn, có thể là chúng ta đan Dương quận thành cường đại nhất tuần thú sư. Đúng vậy à, bọn hắn thủ đoạn vô cùng áp độc, thực lực cực cường, rồi lại cực nặng tín nghĩa. Được bọn hắn hứa hẹn, có thể đủ khu khiến cho bọn hắn làm một kiện đại sự. Lêm Hoàng trong mắt cũng là bùng lên ra một vệ quang thải. Đông Phương Bắc người đều chần váng, lẩm bẩm nói, không có khả năng, điều đó không, có khả năng, ngươi không quan trọng một cái phế vật, làm sao có thể nhìn ra được. Diệp Tinh Hà thậm chí không thèm để ý hắn, hoàn toàn đem hắn bỏ qua. Loại người này, cùng hắn nói chuyện đều là đi giá trị bản thân. Nay loại bỏ qua, càng làm cho Đông Phương Bắc tinh thần sụp đổ. Hắn bỗng nhiên âm thanh hô, ngươi là che, có đúng hay không? Bên cạnh lên hoàng, buộc một tiếng, một cái bạn thai mạnh tử trực tiếp đem Đông Phương Bắc rút ngã xuống đất, máu tươi chảy ròng. Lạnh lùng nói ra, thứ mất mặt xấu hổ, về sau ngươi không là đệ tử của ta. Hắn phân phó một tiếng, lập tức liền có mấy tên hộ vệ trả tiền, đem Đông Phương Bắc trực tiếp hướng mặt ngoài trên đường cái quăng ra. Đông Phương Bắc rơi máu me đầy mặt, thê lương kêu rên. Đông Phương Bắc có thể giấu vỏ dương oai, dựa vào là liền là Lê Hoàng đệ tử tầng này thân phận. Hiện tại, mất đi cái thân phận này, tương lai cuộc sống của hắn khẳng định không dễ chịu. Diệp Tinh hà nhàn nhạt nói vài câu, đối phó mọi người. Vừa nhìn về phía ốc triển bằng, mỉm cười nói: Đây là cơ duyên của ngươi, không cần cảm ơn ta." Úp triển bằng lại kiên trì muốn báo ân. Diệp Tinh Hà bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói, "Ta hiện tại tạm thời không có việc gì, dạng này, về sau có việc, ta sẽ đến Đan Dương quận thành tìm ngươi." Úp triển bằng mừng rỡ, lúc này mới chịu nhà ra. Lê Hoàng nhìn về phía Diệp Tinh Hà, vị bằng hữu này, tại hạ trước đó có điều mất lễ, còn xin thứ tội." Diệp Tinh Hà mỉm cười khoát khoát tay, "Không sao." Lê Hoàng nghiêm nhiên đem Diệp Tinh Hà coi là cùng ngang nhau người. Lúc này mọi người chợt nghe phịch một tiếng kịch liệt nổ vang, cả lâu các đều là lay động một cái. nội đường thông hướng ngoại đường hẽ mở tường, trực tiếp đổ sụp. một cái áo đen rực đồng chạy ra, quần áo rách tung toé tựa hồ vừa bị cháy nổ tan. mặt mũi tràn đầy đều là đen xám, nhìn xem lê hoàng, vẻ mặt cầu xin nói ra, sư phụ, lần này luyện đan lại thất bại. lại bại. lê hoàng đống nhiên đứng dậy, tầm mắt một mảnh khói mù, trầm ngâm tự nói, nay miếng huyền chân đan, ta đã thí nghiệm ròng dã ba năm, hơn 200 lần hao phí vô số chân quý dược liệu, liền luyện đan đỉnh đều luyện hủy ba cái. Lần này, vốn cho rằng không có sơ hở nào, kết quả vẫn bại. Làm sao có thể? Hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ không cam lòng, cắn răng gầm nhẹ. Huyền Chân Đan. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cảm giác cái tên này có chút quen thuộc. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, liền nhớ tới tới. Từ Hà Đan kinh bên trong, có này tờ đan phương. Lê Hoàng vẻ mặt tâm trầm hướng vào phía trong thất đi đến. Diệp Tinh Hà đứng dậy, cười nhạt nói, "Tại hạ có lẽ có thể giúp được một tay." Lê Hoàng nửa tin nửa ngờ. Mặc dù Diệp Tinh Hà vừa rồi chỉ ra sai lầm của hắn, nhưng này dù sao cũng là phương thuốc, mà bây giờ thì là đan phương, cả hai khác biệt trời vực. Nếu không phải kinh nghiệm phong phú, đã từng thí nghiệm qua vô số lần cao thâm mạnh mẽ luyện đan sư, căn bản không có khả năng đánh giá ra chính mình đan phương bên trong có gì sai trái. Bất quá hắn cũng không nói thêm cái gì, mang theo Diệp Tinh Hà đi vào nội thất. Đây là một cái phương viên 5 mét luyện đan thất, ở giữa một cái đan lô, lúc này đã đổ đảo, mặt đất bên trên khắp nơi đều là phân tán căn thuốc. Lê Hoàng trầm giọng nói, "Này Huyền Chân Đan, ta dùng tử sa thảo ba cây, trà minh tiền cắt sông một tiền, 50 năm sinh tử linh chi ba tiền, long huyết xích lân mãng bảy tốc tinh huyết một bình trung một cân diệp tinh hà nghe đến đó, cũng tính biết hắn vì sao muốn tuyên bố nhân vật kia." Lê Hoàng đem chính mình xứng phương rõ ràng nói ra. Diệp Tinh Hà nghe, cũng là trong lòng cảm niệm. Đối mỗi một cái luyện đan sư tới nói, mỗi một phó chính mình nghiên cứu ra tới đan vương, đều là bí mật lớn nhất. "Hắn, vậy mà chịu dốc túi dung cáo?" rõ ràng đối với mình đầy đủ tín nhiệm. Diệp Tinh Hà trong ốc, Tử hà Đan Kinh Lưu chuyển mà qua Huyền chân Đan Đan Vương trong nháy mắt sáng tỏ. hắn mỉm cười thử sát Thảo giảm bớt một gốc Cha Minh Tiền cắt sông gia tăng một tiền nắm Tử Linh Chi đổi thành bình thường Linh Chi là đủ đến mức Long huyết xích lân mãng máu huyết không cần tràn đầy một bình nửa bình là đủ. hắn nhìn xem Lê Hoàng cần biết nước đầy thì tràn tháng doanh thì thua thiệt dục tốc bất đạt. Diệp Tinh Hà lời nói này giống như một đạo tia chớp lướt qua. Lê Hoàng toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy xúc động, phảng phất ý thức được cái gì. Lớn tiếng nói, "Ngươi nói đúng, ngươi nói đúng." Hắn luôn cuống tay chân vội vàng vô cùng, tranh thủ thời gian lấy ra đủ loại dược vật, đem mấy tên đắc lực nhất dược đồng triều tiến đến. Hết thể dược vật chuẩn bị đầy đủ, Lê Hoàng bình tâm tĩnh khí, bắt đầu luyện chế. Diệp Tinh Hà lặng lặng ở bên cạnh nhìn xem. Lê Hoàng thủ đoạn thuần thục, động tác nước chảy mây trôi, không có chút nào vựng hữu. Diệp Tinh Hà nhìn, cũng là rất có đột được. Chương 89, Diệp Tinh Hà Luyện đan đại sư. Thứ hai mươi bốn bạo. Lúc này, bên ngoài trong hành lang người so với trước nhiều gấp mấy lần. Rất nhiều người nghe nói nơi này tới một vị luyện đan đại sư, đều nghĩ tới xem một chút. Bên ngoài úc triển bằng đám người, không để lại dư lực thay diệp tinh hà tuyên dương. Càng làm cho mọi người tò mò. Bọn hắn tại bên ngoài chờ đợi lo lang lấy, trọn vẹn qua ba canh giờ, sắc trời đã gần đen. Đông nhiên, mọi người nghe thấy phịch một tiếng tiếng vang, từ bên trong trong phòng chuyển đến. Tiếp theo, một cỗ mùi thơm ngào ngạt hương thơm chuyển ra. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết chuyện gì. Mà mấy tên dược đồng cực kỳ vui vẻ, hô to, Huyền Chân Đan đã luyện thành. Khốn đốn sư phụ 3 năm Huyền Chân Đan đã luyện thành. Diệp Tinh Hà thật như thần nhân một dạng, tuổi còn trẻ lại cái gì đều rõ như lòng bàn tay. Hắn vừa đến đã bang sư phụ đã luyện thành Huyền Chân Đan, quá lợi hại. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy sùng bái. Nội thất, lê Hoàng hai tay dâng một viên màu đỏ nhạt đan dược. Đan dược tròn tròn mướt miếp, vầng sáng nội liễm, như là tầng cao nhất mỹ ngọc liền. Nồng đậm hương thơm từ trong đó truyền đến. Lê Hoàng toàn thân run rẩy, đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt, gào khóc. Bên cạnh mấy tên rực đồng cũng là tùy theo rơi lệ. Diệp Tinh Hà đi đến Lê Hoàng bên cạnh ngồi xuống, vỗ vỗ bả vai hắn. Loại cảm tình này, hắn hết sức lý giải. Diệp Tinh Hà càng cảm giác hơn, theo viên thuốc này luyện chế thành công, Lê Hoàng trên người khí tức đều cùng lúc trước không đồng dạng, chậm ổn lại lại mạnh mẽ. Sau một hồi lâu, Lê Hoàng Phương mới đứng dậy, ngửa mặt lên trời thở dài. Ngươi biết không, Huyền Trân Đan luyện chế thành công về sau ta liền có thể do nhất giai luyện đan sư tấn cấp làm nhị giai luyện đan sư, cái này đang dược, thể ta dòng dã 3 năm, thậm chí ta cảm thấy đời này đều khó có khả năng luyện thành, không nghĩ tới, tâm nguyện một buổi sáng được đền ngủ. Lê Hoàng mặc dù tính tình có chút lạnh lùng kiên cường, nhưng lại thẳng tới thẳng lui. hắn lui lại hai bước, thật sâu hành lễ, tiền bối, xin nhận tại hạ túi đầu. luyện đan sư bên trong, người thành đạt vi sư, Lê Hoàng chịu diệp tinh hà ân huệ luyện chế ra tới huyền chân đan, càng nhờ vào đó tấn cấp làm cấp hai luyện đan sư. Sương hô Diệp Tinh Hà một tiếng tiền bối, cũng không quá đáng. Lúc này, trong lòng hắn, Diệp Tinh Hà đã là một tên chính cống luyện đan đại sư, so với chính mình muốn thắng qua vô số lần. Diệp Tinh Hà mỉm cười, kỳ thật, lần này tới, còn có một việc muốn phiền toái. Hắn đem cái kia Long huyết xích lần mãng máu huyết đặt lên bàn, nói rõ ý đồ đến. Lê Hoàng nghe, liên tục cười khổ. "Diệp Tinh Hà, ngươi cảnh giới hơn xa tại ta, nói là tìm ta hỗ trợ, đây chính là gây sát ta." Diệp Tinh Hà lắc đầu, "Ta cũng không là nói đùa, ta tuy biết những vật này, lại không cách nào luyện đan, hắn đem chính mình Long Văn Tử Kim Đỉnh Đan mệnh hồn bị đảo một chuyện nói ra, lê hoàng nghe, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nguyên lai like người kia liền là ngươi, ta đã sớm nghe nói, Lang Vân Tông có một cái mệnh hồn làm Long Văn Tử Kim Đỉnh người, thiên sinh luyện đan kỳ tài, còn muốn tìm kiếm hỏi thăm ngươi làm đồ đệ của ta, kết quả chưa kịp còn kịp, liền nghe nói ngươi mệnh hồn bị phế, đáng tiếc đáng tiếc, đảo cũng chưa chắc, diệp tinh hà mắt, vẻ lạnh lùng lóe lên, không dùng đến mấy ngày, ta hẳn là là có thể cầm lại ta Long Văn Tử Kim Đỉnh mệnh hồn vậy liền không thể tốt hơn. lê hoàng nói, diệp công tử, chờ ngươi có thể luyện đan về sau, nhất định phải tới tìm ta, ta sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi. hắn mặt mũi tràn đầy chân thành. diệp tinh hà gật đầu. tiếp theo, lê hoàng cho diệp tinh hà một viên khiếp nhan đan. lại đối diệp tinh hà nói, diệp công tử, ta lại tặng ngươi một viên chấn mạch đan. há, ý gì? lê hoàng nói, ngươi là chuẩn bị sử dụng xích huyết cấu nguyên đan tăng cao thực lực a? diệp tinh hà gật đầu. xích huyết cốt nguyên đan, xác thực cực có hiệu quả. Thế nhưng chỉ giới hạn ở đẳng cấp thấp thối thể cảnh cường giả. Nếu là thối thể cảnh ngũ trọng trở xuống, dùng Sích huyết cấu nguyên đan tăng lên, không có vấn đề. Thế nhưng Sở Diệp Tinh Hà sáng trắng hắn ý tứ, ví như đẳng cấp quá cao, dùng Sích huyết cấu nguyên đan tăng lên đẳng cấp, chỉ sợ có hậu hoạn. Lê Hoàng sắc mặt nghiêm nghị, hậu hoạn vô tận. Có 3 thành khả năng, tương lai lại không cách nào tăng lên bất luận cái gì đẳng cấp. Càng có 7 thành khả năng, không có cách nào đột phá tới thần cương cảnh. Diệp Tinh Hà nghe, trong lòng hung hăng nhảy một cái. May nhờ hôm nay tới đây, may nhờ đụng phải Lê Hoàng, may nhờ nghe được lời nói này, Diệp Tinh Hà mục tiêu cũng không phải tại Thối Thể Cảnh xương Vương Sương Bá, hắn muốn đột phá Thần Cương Cảnh, hắn muốn tương lai có vô hạn khả năng. Diệp Tinh Hà trịnh trọng nói ra, đa tạ đề điểm. Lê Hoàng cười ha ha một tiếng, đưa cho Diệp Tinh Hà một cái bình ngọc nho nhỏ, nhưng nếu như xích huyết cố nguyên đan phối hợp này chấn mạch đan cùng một chỗ dùng, như vậy liền có thể giải trừ sau đó mắc. Diệp Tinh Hà lặng yên rời đi. Chẳng qua là, hắn mặc dù rời đi, thanh danh cũng đã lưu truyền ra. Cơ hồ là nửa ngày thời gian, toàn bộ Đan Dương quận thành tuyệt đại bộ phận người đều là biết, Bách dược đường xuất hiện một vị luyện đan đại sư, tên là Diệp Tinh Hà. Thậm chí so Lê Hoàng đại sư còn muốn thắng qua một bậc. Không chỉ liếc mắt điểm ra Lê Hoàng đại sư phương thuốc bên trong thiếu hụt, cứu được gấp triển bằng. Càng là trợ giúp Lê Hoàng đại sư đã luyện thành Huyền Chân Đan, tấn cấp nhị giai luyện đan sư. Diệp Tinh Hà rất mau trở lại đến Lăng Vân tông, viện nhỏ. Đem khiếp nhan đan bóp thành hai nửa, một nửa uống thuốc, một nửa thì là tại Diệp Linh Khê trên mặt vết thương, cẩn thận sẽ qua kiếp nhan đan làm chân thần hiệu. Xét qua về sau, bất quá một lát, vết thương chính là khép lại, cái vậy, chốc ra. Không có để lại nửa phần dấu vết. Soi vào gương, Diệp Linh khê cực kỳ vui vẻ. Bá đát một tiếng, liền tại Diệp Tinh Hà mặt bên trên hôn một cái. Sau đó, Diệp Tinh Hà lần nữa bước vào rừng núi. Dãy núi núi non trùng điệp, dòng suối lên keng, thác nước bay chạy thẳng xuống dưới hơn 100 mét, ném ra một cái to lớn đầm sâu. Bên cạnh thác nước một bên, một tên thiếu niên ngồi xếp bằng. Bên cạnh hắn hai cái kim xí đại bằng gấu chim, hoạt bát, hai cái tiểu gia hỏa đứng tại mép nước, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn thấy đầm nước, trong đầm nước có thân ảnh lóe lên, lập tức chính là mau lẹ như điện đem thật dài miệng chim luồn vào đi, lại nổi lên tới thời điểm, liền xác định vững chắc kẹp lấy một đầu phi ngư, hai cái tiểu gia hỏa ăn như gió cuốn, bất quá nửa canh giờ, càng đem vũng nước này bên trong mấy trăm cân cá đều ăn sạch sẽ, tựa hồ ngại không quá đã nghiền, lại là hoạt bát đi đến trong núi rừng, bắt đầu kiếm ăn, hai bọn chúng tựa như là ăn không đủ no một dạng vĩnh viễn tại đói, vĩnh viễn đang ăn. Diệp Tinh Hà mỉm cười, Thiên Thư Mệnh Hồn xuất hiện, lật đến trang thứ ba. Trang thứ ba bên trên, trăm năm quỷ vương mệnh hồn phần eo trở xuống đều đã là hóa thành một mảnh màu vàng kim. Cái kia lôi giác huyền xà nội đan lực lượng cũng đã hao hết. Nếu là trước đó, Diệp Tinh Hà không có biện pháp gì bổ sung lại. Nhưng bây giờ, hắn ngón tay búng một cái, cái kia mười cái tại kim xí sí đại bằng điểu xào huyệt chi ở bên trong lấy được cường đại yêu thú tinh hạch trực tiếp bay ra. Thiên Thư Mệnh Hồn cảm giác được về sau lập tức chuyển đến vui sướng cảm xúc, vòng xoáy màu đen xuất hiện, liền đem này chút yêu thú tinh hạch đều hút vào. Tạch tạch tạch, một hồi giòn vang, khổng lồ linh khí tràn vào đến thiên tư mệnh hồn bên trong. Trong ngay mắt, trăm năm quỷ vương mệnh hồn bên trong màu vàng kim tiếp tục lan tràn lên phía trên. Chương 90, người tiên, trăm năm quỷ vương mệnh hồn, thứ 25 bạo có này chút yêu thú tinh hạch, này trăm năm quỷ vương mệnh hồn hẳn là có thể đủ luyện hóa thành công đi. Sau đó, Diệp Tinh Hà đem xích huyết cấu nguyên đan cùng chấn mạch đan cùng một chỗ lấy ra. Xích huyết Cố Nguyên Đan, hắn sớm đã đạt được. Lưu đến hôm nay, chính là vì có thể tại đẳng cấp cao hơn thời điểm đột phá. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà đem này hai viên thuốc cùng một chỗ thả vào trong miệng. Trong ngay mắt, một đạo mát lạnh, một đạo hừng hực chạy vào trong bụng, ầm ầm nổ ra. Diệp Tinh Hà thuần thục dẫn dắt đến cố lực lượng kia tràn vào toàn thân, thối luyện thân thể của mình, tăng lên lực lượng. Cái kia cố lửa nóng lực lượng, chính là Sích huyết Cố Nguyên Đan lực lượng, táo bạo vô cùng. Diệp Tinh Hà cảm giác cố lực lượng này mặc dù có thể làm cho chính mình bộc phá nhưng tuyệt đối sẽ lưu lại cực lớn hậu họa căn cơ bất ổn nhưng mà vào lúc này chấn mạch đan lực lượng cũng nổ tung lên một cỗ mắt lạnh trung hỏa xích huyết khấu nguyên đan lực lượng khiến cho càng thêm hùng hậu hâm nóng tinh khiết lực lượng cũng biến thành càng mạnh diệp tinh Hà nhắm mắt lại ngưng thần tu luyện một ngày một đêm thời gian thoáng qua mà qua ngày thứ hai mặt trời lên cao trung thiên thời điểm diệp tinh hà bỗng nhiên mở mắt một tiếng gầm nhẹ long Thượng chiến thể quyết ầm ầm phun trào Trên thân thể, cực kỳ cường hãn lực lượng nổ tung ra. Khí tức của hắn trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Diệp Tinh Hà một tiếng hét lên, đấm ra một quyền. Hư không phảng phất đều bị đánh rách tả tơi, đấm nước trước mặt bên trong, mấy chục đạo to lớn của nước bị này lực lượng trực tiếp nảy lên. Rơi xuống một trận băng lánh mưa. Giọt mưa rơi vào Diệp Tinh Hà mặt ngoài, cũng là bị hắn bên ngoài thần cái kia cường hãn nhiệt lượng cho bước hơi thành một đám sương mù. Diệp Tinh Hà cười to, ta đã đột phá tới. thối thể cảnh bắt trọng. Đồng thời, hắn hiện tại căn cơ trên ổn hùng hậu cực điểm. Diệp Tinh Hà cảm giác một lúc sau, trong lòng càng là vui sướng, tiếp lấy đột phá, hắn long tượng chiến thể quyết cũng có tăng lên. Trực tiếp đi đến tầng thứ 2 đỉnh phòng, theo 15 vạn cân cự lực, càng tiến một bước, tăng lên tới dòng giá 18 vạn cân. Hắn lực lượng của thân thể, càng vượt qua một đầu thâm hải giao long. Tiếp đó, thời gian 10 ngày, Diệp Tinh Hà thì là chuyên chú khổ luyện nhất tự điện kiếm cùng đại kim cương thần quyền. Thời gian 10 ngày, hắn cảm nội đại kim cương thần quyền dòng dã 3 lần. Cũng là có phần có tâm đắc. Mặc dù bây giờ còn không có khả năng luyện thành, nhưng cũng đã thoảng qua mỏ tới mấy phần môn đạo. Đại kim cương thần quyền đẳng cấp, Diệp Tinh Hà không biết, nhưng hắn đoán chừng, tuyệt đối đã siêu việt hoàng cấp võ kỹ phạm chủ. Đây vẫn chỉ là chín thức bên trong, yếu nhất thức thứ nhất. Như đại kim cương thần quyền chín thức tập hợp đủ, cái kia không biết đến mạnh đến mức nào. Này loại đẳng cấp võ kỹ, không phải một sớm một chiều có thể luyện thành. Cái này tiến triển, đã đầy đủ khiến cho hắn hài lòng. Nhưng nhất tự điện kiếm tiến triển, cũng rất không thuận lợi. Man đêm phía dưới. Diệp Tinh Hà đầu đầy mồ hôi, hắn lại chỉnh chỉnh suốt 10 và kiếm. Mỏi mệt muốn chết, mà mệt mỏi hơn chính là tâm, hắn lông mi vận thành một đoàn 10 ngày khổ luyện, vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì đầu mối. Nhất tự điện kiếm đã lâm vào bình cảnh. Diệp Tinh Hà cảm giác được, Nhất tự điện kiếm tầng thứ 3 sẽ cực kỳ cường đại. Trước nay chưa có, siêu việt trước mắt tất cả lực lượng mạnh mẽ. Nhưng, nghĩ muốn lĩnh ngộ cũng là rất khó. Tầng thứ 3, thu phát tùy tồn hồ tại tâm. Chú trọng hơn tâm linh đốn nộ. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, nhịn hạ tính tỉnh, không nữa gấp rút. Lúc sáng sớm, nước xanh trong hàn đảm, Diệp Tinh Hà đột nhiên nhảy ra ngoài. Thời gian 10 ngày đã đến. Hôm nay là tông môn thi đấu quyết chiến ngày. Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên toàn thân chấn động. Hắn cảm giác một cô không hiểu lực lượng khổng lồ từ hắn đạo cung bên trong bỗng nhiên thức tỉnh. Trong ngay mắt, tỏ khắp tại các vị trí cơ thể. Hắn ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng, lập tức đem Thiên Thư mệnh hồn triệu hoán mà ra. Thiên Thư mệnh hồn không gió mà bay, Đống nhiên lật đến trang thứ ba lên. Trang thứ ba bên trên, trăm năm quỷ vương mệnh hồn, bá một thoáng, toàn thân biến thành sáng chói màu vàng kim. Sau một khắc, kim sắc quang mang tỏ khắp mà ra, hóa thành một cái khe. Hai bàn tay to, từ trong khe hở kia rôi ra, xinh xinh đem này vết nước sẽ thành một cánh cửa. Sau đó, một cái bóng người to lớn, theo bên trong đi ra. Đại địa, đều là vị chi rung động. Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩn đầu lên, nhìn xem trước mặt này to lớn thân ảnh, phát ra như như nói mê rung động thanh âm, này này chính là ta cái thứ ba mệnh hồn, trăm năm quỷ vương sao, trăm năm quỷ vương mệnh hồn, thân cao tới 10 mét, toàn thân trên dưới bắp thịt cuộn cuộn, tràn đầy không có gì sánh kịp sức mạnh cường hãn, phảng phất có thể một quyền đạp nát một ngọn núi. Trên thân thể rồi lại quanh quẩn lấy kim quang, ta ác bên trong lộ ra không nói ra được hung vĩ. Sau một khắc, hắn trên thân thể một đạo tia sáng màu vàng lóe lên, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ chín, ròng rã chín đạo tia sáng màu vàng sẽ qua. Sau một khắc. Chí đạo tia sáng màu vàng, hợp hai là một, hóa thành một đạo ánh sáng màu đen. Tại trong năm quỷ vương mệnh hồn trung quanh, Lạng Yên chớp động. Cái này cũng mang ý nghĩa, này bất ngờ chính là một tôn địa cấp nhất phẩm mệnh hồn. Diệp Tinh Hà đầu tiên là khiếp sợ, sau một khắc, trong lòng thì là dâng lên vô tận vui vẻ. Ta trăm năm quỷ vương mệnh hồn, địa cấp nhất phẩm. Điều này thực là vượt quá Diệp Tinh Hà đoán trước. Phạm vi ngàn dặm bên trong, chỉ sợ đây đều là cấp cao nhất mệnh hồn. Sau một khắc, khoe miệng của hắn lộ ra một vết ý cười. Thiên thư mệnh hồn, không hổ là thiên hạ đệ nhất. Thật là cho ta một niềm vui lớn bất ngờ a. Một hồi lâu về sau, Diệp Tinh Hà mới từ đạt được trăm năm quỷ vương mệnh hồn vui vẻ bên trong tránh ra. Hắn phát hiện, thiên thư mệnh hồn cũng có biến hóa. Thiên thư mệnh hồn, đề thăng lên một cấp. Hiện tại đã là nhân cấp tứ phẩm. Bất quá, thực lực của nó, rõ ràng không thể dùng đẳng cấp để cân nhắc. Diệp Tinh Hà khỏe miệng phát họa ra một vệt ý cười, hôm nay, tông môn thi đấu, chung cực trận chung kết. Hôm nay, ta thức tỉnh địa cấp nhất phẩm mệnh hồn tới, chính là thời điểm. Lăng Vân Phong xuống, tất cả lôi đài đều đã dỡ bỏ, chỉ còn lại có lớn nhất một tòa lôi đài. Trung quanh đã đứng đầy người. Toàn bộ Lăng Vân Tông, tất cả đệ tử đều hội tụ ở đây. Tất cả mọi người đều muốn nhìn đến hôm nay quá lớn điện. Hôm nay, Lăng Vân Tông thi đấu, quyết chiến này. Diệp Tinh Hà lại tới đây về sau, Khâu Giang Tuyết, Triệu Đồng Sơn, Thi Ngọc thần đám người đều đã đến đây. Trông thấy Diệp Tinh Hà, đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Diệp Tinh Hà đến cũng là đưa tới một mảnh nho nhỏ rối loạn, không ít người đều hướng bên này ánh mắt nhìn tới. đồng thời, hết sức tự dắt nhường ra một lối đi, khiến cho hắn đi vào dưới lôi đài. lúc này, trong mắt mọi người, kiếm ma diệp tinh hà thực lực mạnh mẽ, đồng thời có cơ hội khiêu chiến thập đại đệ tử địa vị. lần này, hai thập đại đệ tử tham gia cuối cùng trận chung kết, diệp tinh hà có thể đi vào vào thập đại đệ tử sao? dùng thực lực của hắn hẳn là có khả năng, nhưng hắn không có mệnh hồn, chính là không may, quyết chiến thời điểm mọi người vận dụng mệnh hồn, không biết hắn có thể hay không chiến thắng. đúng vậy a, không có mệnh hồn, quá mức chí mạng. không ít người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, tầm mắt phức tạp, có kính sợ, có cười trên nỗi đau của người khác, cũng có mấy phần đồng tình. lôi đài về sau, là khán đài. chương 91, tàn khốc trung cực quyết chiến. khán đài chia làm hai tầng, tầng thứ hai tương đối cao chỗ, một chữ triển khai rất nhiều tờ châu ngồi. không ít trưởng lão đều đã ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. mà tại rất nhiều trưởng lao trước đó, một tầng khá thấp chỗ thì cũng là mười cái chỗ ngồi. Có mấy danh thực lực mạnh mẽ, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ đệ tử ở phía trên ngồi xuống, chính là thập đại đệ tử vị trí. Thập đại đệ tử đã tới hơn phân nửa. Âu Dương Hoàng Đồ, Lâm Hồng Phong, Phương Minh Húc đứng tại trên khán đài. Bọn hắn chính là thập đại đệ tử một trong, thân phận khác biệt. Ba người ở nơi đó khoan thai truyền thiếm. Đối với bọn hắn tới nói, đây bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu, căn bản không cần để ý. Không ai có thể uy hiếp được bọn hắn. Đương nhiên Âu Dương Hoàng Đồ ba người, tầm mắt lóe lên, rơi xuống Diệp Tinh Hà trên thân. Bọn hắn thấy được Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, cùng bọn hắn đối mặt, thần tình lạnh nhạt. Âu Dương Hoàng Đồ đám người, trong ánh mắt thì là lộ ra trêu tức, khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Tinh Hà đã là một người chết. Nhất là Âu Dương Hoàng Đồ, sát cơ trong nháy mắt dâng lên, nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hà, chậm rãi phun ra năm chữ: Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, tầm mắt quét về phía bọn hắn, căn bản cũng không có dừng lại. Âu Dương Hoàng Đồ ba người hoàn toàn không bị hắn để vào mắt. Hiện tại, Diệp Tinh Hà thối thể cảnh bắt trọng đỉnh phong, vững chắc vô cùng. Long thượng chiến thể quyết tầng thứ 2 đại thành, chỉ dùng lực lượng cơ thể là có thể tùy tiện đem bọn hắn phá hủy. Mà bọn hắn, còn ở nơi này không biết tự lượng sức mình, cuồng vọng khiêu khích Diệp Tinh Hà, đơn giản không biết sống chết. Diệp Tinh Hà lúc này, trong mắt kẻ địch chỉ có một cái, Sở Quân Hạo. Ngoại trừ Sở Quân Hạo, toàn bộ Lăng Vân Tông đã không có người có tư cách làm địch nhân của hắn. Thập đại đệ tử chỉ chín người, còn có một người đến nay chưa tới, chính là sở quân hạo. nhưng tất cả mọi người cảm thấy rất như thường, hắn có tư cách này, mọi người đang ở náo động ở giữa, nơi xa có mấy đạo nhân ảnh vuốt không tới, vững vàng rơi vào trên khán đài, tất cả mọi người là dùng sùng kính ánh mắt hâm mộ nhìn xem này mấy bóng người bay giữa trời, thần cương cảnh cường giả cũng không cách nào làm đến, nhưng cự ly ngắn vuốt không mà qua, vẫn là có thể. đến mấy người bất ngờ chính là thần cương cảnh cường giả, người đến, trưởng lão mây tên mà bị mọi người chen chúc ở trong đó chính là tiêu hán hải cùng sở thanh bằng hai người thấy tiêu hán hải đến chỉ có chút ít mấy người đi chào hỏi mà cơ hồ hết thể trưởng lão đều là vọt tới sở thanh bằng bên cạnh đem hắn chen chúc ở trong đó hỏi han đơn cẩn một hồi lâu chào hỏi rõ ràng mặc dù tiêu hán hải thực lực không kém nhưng tại thế lực bên trên còn là hoàn toàn bị sở thanh bằng áp chế tiêu hán hải sắc mặt trầm trầm nhìn trầm trầm diệp tinh hà lướt mắt ngồi xuống không nói một lời một hồi lâu về sau Sở Thanh Bằng đi đến khán đài rìa, mặt hướng mọi người. Phía dưới hơn vạn đệ tử, tất cả đều hành lễ, gặp qua tông chủ. Tiếng gầm cuộn cuộn. Sở Thanh Bằng giơ tay lên, lập tức mọi người đều an tĩnh lại. Ánh mắt của hắn quét về phía mọi người, mỉm cười nói: Quân Hạo, còn chưa tới sao? Lời còn chưa dứt, nơi xa liền truyền đến một tiếng hét dài: Phụ thân, hài Nhi tới. Dứt lời, một bóng người như là lớn đương trao liệm tới. Mặc dù chưa có thể làm được chân chính ngự không phi hành, nhưng cũng có thể miễn cưỡng được cho là vút không chính là Sở Quân Hạo, thân hình của hắn vững vàng rơi vào trên khán đài, tay áo một chiêu, tiêu sái phiêu dợt. Chọc cho không thiếu nữ đệ tử phát ra một hồi cuồng nhiệt thét lên, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng ái mộ. nửa bước thần cương cảnh thực lực, triển lộ không bỏ sót. Sở Thanh Bằng tán dương nhìn Sở Quân Hạo liếc mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Sở Quân Hạo đứa con trai này là hắn suốt đời chi kiêu ngạo, cũng là hắn tương lai hy vọng. Ánh mắt của hắn như có như không nhìn về phía bên cạnh Tiêu Hán Hải, trong lúc biểu lộ mang theo vài phần khoe khoang cùng áp chế. Tiêu Hán Hải căn bản cũng không có để ý đến hắn. Sở Thanh bằng mặt hướng mọi người, trầm giọng nói ra, "Chư vị, hôm nay là ta Lăng Vân Tông thi đấu, chung cực trận chung kết ngày. Tiến vào trận chung kết chi 20 vị trí đầu, thỉnh lên lôi đài." Dứt lời, phất phất tay. Bên cạnh một tên trưởng lão, theo thứ tự đọc lên 20 vị trí đầu tên. Diệp Tinh Hà cũng là thỉnh lình xuất hiện. Rất nhanh, 20 người đều trèo lên lên lôi đài. Tại trên đó, một chữ đứng thẳng ra. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt. Hắn rõ ràng cảm giác được Từ các nơi truyền đến mấy đạo mang theo địch ý mãnh liệt tầm mắt. Sở Quân Hạo đứng tại trước nhất, biểu hiện kỳ đặc đặc biệt thân phận. Một tên uy nghiêm trưởng lão tiến lên, tuyên bố quy tắc. Cuối cùng quyết chiến chính là hôn chiến. 20 tên tối cường đệ tử đứng tại trên lôi đài, lẫn nhau hát chiến. Sau một canh giờ, còn có thể đứng trên lôi đài 10 người, liền là năm nay thập đại đệ tử. Đến mức quy tắc. Hắn ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ lãnh khốc chi sắc, kiểu là không có quy tắc. Sinh tử bất luận. Mọi người xôn xao, nhấc lên từng cơn sóng lớn. Bực này quy tắc, lạnh leo tàn khốc chi ý, đập vào mặt. Cái này mang ý nghĩa, bất luận sinh tử, chỉ cần có thể đem đối phương đánh xuống lôi đài. Càng mang ý nghĩa, có thể mấy người giết một người, trước đem đối phương đánh xuống. Sở Thanh bằng thân hình lóe lên, đem một thanh vàng dòng lớn ghế xếp đặt ở lôi đài phần cuối. Tinh khiết chức vụ quan trọng, nặng có tới ngàn cân. Dưới ánh mặt trời, lập lòe mê người kim xán hào quang. Mọi người trong nháy mắt đều là tầm mắt nóng bỏng. Ngồi lên vị trí này, liền mang ý nghĩa ngồi lên Lăng Vân Tông đệ tử thanh thứ nhất ghế xếp mang ý nghĩa vô thượng vinh quang. Cái kia chính là thi đấu đệ nhất tinh khiết chức vụ quan trọng. Sở Thanh bằng mỉm cười, cất giọng nói, ai có thể ngồi lên này nắm ghế xếp, cầm tới đệ nhất thứ tự, tông môn lý thái bên trên, sẽ dành cho một hạng cực kỳ chân quý đặc thú ban thưởng. Tiến vào 10 vị trí đầu thì là có thể đạt được một cái cơ hội thay đổi số phận. Mọi người càng là sốt sao? Nhất là trên lôi đài 20 người, đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Có thể làm cho Sở Thanh bằng nói ra cực kỳ chân quý bốn chữ này, có thể muốn gặp món bảo vật kia. Đến cường han đến trình độ nào? Thoáng một cái, năm các đệ tử cảm xúc đều cho kích phát dâng lên, mà lại, coi như là không thể cầm tới thứ nhất, cũng muốn đi vào mười vị trí đầu Cơ hội thay đổi số phận, bọn hắn không biết là cái gì, nhưng tuyệt đối đầy đủ chân quý. Liên liên vẻ mặt lạnh nhà sở quân hạo, đều là nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra một vẻ tham lam. Sở Thanh bằng tự đắc cười một tiếng. Đương nhiên, nụ cười vừa thu lại, nghiêm nghị quát, "Lang Vân tông thi đấu, trung cực quyết chiến, bắt đầu." Số tiên trưởng lão, thân hình lóe lên, Đi vào cái kia to lớn trung quanh lôi đài xung làm trọng tài. 20 tên đệ tử thì là trong nháy mắt liền riêng phần mình tản mắt ra. Dung chan ngập địch ý tầm mắt, lẫn nhau nhìn đối phương. Hướng về quy tắc dưới, tất cả mọi người đem là địch nhân. Nhưng, nhưng cũng có mấy người đứng chung một chỗ, nhìn về phía chúng quanh. Mặt lộ vẻ bẽ lẽn chi sắc, không ai bị nổi. Chính là Âu Dương Hoàng Đồ, Lâm Hằng Phong, Phương Minh Húc, ba người. Ba người bọn hắn, rõ ràng đã là liên hợp đến cùng một chỗ, nhất trí đối ngoại. Tạo thành một cái có chút mạnh mẽ tiểu đoàn thể ba người thực lực cộng lại, gần với Sở Quân Hạo. Sở Quân Hạo thì là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, hồn nhiên không đem này chút không để trong mắt. Chương 92, các ngươi, cùng lên đi. Thứ 27 bảo. Hắn thấy, trừ mình ra, tất cả mọi người đều là sâu kiến. Âu Dương Hoàng Đồ bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ, "Chư vị, tất cả mọi người tầm mắt đều là bị hấp dẫn, Âu Dương Hoàng Đồ trầm giọng quát, "Ta ba người có chút tân đoán, muốn trước cùng hắn kết. Dứt lời, chính là chỉ hướng Diệp Tinh Hà. còn mời chư vị đều nhường qua một bên đi. Trước để cho chúng ta nắm này ân oán kết lại nói. Mọi người gật đầu, đồng loạt đi tới bên bờ lôi đài, đem chính giữa võ đài vị trí nhường cho bọn hắn. Mọi người như thế nghe lời, Âu Dương Hoàng Đồ cười to. Ánh mắt nhìn Diệp Tinh Hà, như xem người chết. Diệp Tinh Hà, hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này, vô cùng thê thảm. Ba người, rõ ràng đều đã là đúng Diệp Tinh Hà nổi lên sát tâm. Diệp Tinh Hà nhìn về phía ba người, nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay, thanh âm nhàn nhạt, nhạt, nhạt, đối phó ta đúng không? Ta khuyên ba người các ngươi vẫn là cùng tiến lên tương đối tốt. ba người nghe xong lập tức sững sờ, sau đó thì là tất cả đều bỗng phát ra một hồi khinh thường cười to. Diệp Tinh Hà, ngươi là điên rồi, còn nhường ba người chúng ta cùng một chỗ, ngươi thì tính là cái gì? ba người chúng ta bên trong tùy tiện một cái ra tới, liền có thể đưa ngươi đánh giết. Âu Dương Hoàng Đồ trên dưới đánh giá một phen Diệp Tinh Hà, sau đó gật gật đầu, không nghĩ tới a, nguyên lai đã đột phá đến tối thể cảnh bắt trọng. nghĩ đến này liền là của ngươi cậy vào a, thế nhưng ba người liếc nhau đều là cười một tiếng. Sau đó, trên thân khí thế, điên cuồng bốc hơi mà lên. Ba tên thối thể cảnh cựu trọng cường giả, ba người thực lực đều đạt đến thối thể cảnh cựu trọng. Mọi người đều phát ra thấp giọng hô thanh âm. Ba người này thực lực, vậy mà đều khủng bố như thế. Chỉ sợ sở quân hạo phía dưới mạnh nhất mấy người, chính là bọn họ. Có người đầy mặt tiết hận, Diệp Tinh Hà lần này xong. Có người thì là mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Ba người này bên trong, Diệp Tinh Hà ai cũng đánh cung lại vừa rồi lại còn nhường ba người bọn hắn cùng tiến lên, không biết trời cao đất rộng, trong bọn họ tùy tiện một cái ra tới, liền đem Diệp Tinh Hà cho nghiền chết, tất cả mọi người là không coi trọng Diệp Tinh Hà, không ai cho rằng Diệp Tinh Hà hôm nay có thể đủ tất cả thân trở ra. Dân đen, chúng ta tùy tiện một người ra tới đều có thể đưa người nghiền nát. Lâm Hồng Phong khoan thai cười nói, hai vị, để ta đi. vừa dứt lời, Phương Minh Húc cũng muốn há mồm nói chuyện, mà Âu Dương Hoàng Đồ thì đã là trực tiếp nhanh chân hướng về Diệp Tinh Hà đi tới. Hai vị. Ta cùng Diệp Tinh Hà có thủ, huống chi, thực lực của ta yếu nhất, liền để ta tới đi." Diệp Tinh Hà nhìn, trong mắt tàn khốc chợt lóe lên. "Đây là coi ta là thành quả hứng mềm. Âu Dương Hoàng Đồ ba người, giành lên trước cướp đoạt cái này cơ hội lộ mặt." Diệp Tinh Hà kiếm ma tên cực lớn. "Chỉ cần đem Diệp Tinh Hà đánh bại dễ dàng, bọn hắn, Diệp Tinh Hà tất cả danh tiếng đều sẽ trở thành hắn bàn đạp." Âu Dương Hoàng Đồ vẻ mặt dữ tợn, "Diệp Tinh Hà, người ân đoán của ta, hôm nay có thể hiểu. Ta sẽ hung hăng nhục nhã ngươi, sau đó lại đem ngươi chém giết. Hắn một tiếng bạo hống, hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Trường kiếm phá không. Hắn nhìn như đối diệp tinh hà, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nhưng, lại trực tiếp lấy ra chính mình sát chiêu. Một kiếm đâm ra, kiếm mang thanh quang lấp lánh, đúng là hóa thành mười mấy con mọc ra một thước, toàn thân màu đen, diện mạo dữ tợn con rơi, hướng về Diệp Tinh Hà hùng hăng nào tới. Vô cùng sắc bén, tựa hồ muốn Diệp Tinh Hà phá tan thành từng mảnh. Trong đám người, kinh hô thanh âm không ngừng vang lên. Tông môn bí truyền, thanh 13 thức kiếm pháp. Nam chắc hoàng cấp lục phẩm võ kỹ, hắn một kiếm đâm ra, liền có mười mấy con con rơi bay lượn, đã là luyện đến tiếp cận lỗ hỏa thuần thanh chi cảnh. Một kiếm này hạ xuống, liền thối thể cảnh cửu trọng đều có thể đánh giết. Song Diệp Tinh Hà sẽ chết dưới một kiếm này. Có người quả quyết nói ra. Âu Dương Hoàng Đồ cũng là mặt mũi tràn đầy đắc ý, nhìn thấy không? Diệp Tinh Hà, ta một chiêu này, liền có thể đưa ngươi dễ dàng đánh giết. Hắn dựt nói, tiểu tử, hiện đang hối hận đắc tội ta sao? Phía dưới vây xem bên trong. Trên cơ bản đều biết Diệp Tinh Hà hai người ân oán. Ẩn nhẫn lâu như vậy, Âu Dương Hoàng Đồ cuối cùng được đền bù tâm nguyện, tại tất cả mọi người trước mặt hạ gục Diệp Tinh Hà. Đúng vậy a, Diệp Tinh Hà trêu chọc hắn một khắc này, kết cục liền đã đã chú định. Lâm Hằng Phong, Phương Minh Húc đều là trên mặt dễ dàng, hướng Sở Quân Hạo bên kia đi đến. Theo bọn hắn nghĩ, hết thảy đã thành kết cục đã định. Nhưng, liền tại bọn hắn vừa xoay người sang chỗ khác, vừa đi ra hai bước. Đồng nhiên, sau lưng một tiếng khét kinh hãi, sau đó hóa thành kêu đau một tiếng tiếp theo, này tiếng kêu đau đớn, thì là biến thành một tiếng kêu thê lương thẳng thiết. sau một khắc, vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên. sau đó, bọn hắn liền nghe được một cái nhàn nhạt thanh âm truyền đến người tiếp theo. mà cái thanh âm này rõ ràng là Diệp Tinh Hà thanh âm a. lập tức, trong lòng hai người hung hăng nhảy một cái, cùng nhau quay người. chính là thấy được để bọn hắn không dám tin một màn. Diệp Tinh Hà đang thảnh thơi thảnh thơi đứng ở nơi đó, mà Âu Dương Hoàng Đồ đang nằm trên mặt đất máu me khắp người, đều thê lương thảm thiết hai người trong nháy mắt đều tròn váng. vừa mới xảy ra chuyện gì, bọn hắn hoàn toàn không biết vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Âu Dương Hoàng Đồ liền dễ dàng như vậy bị Diệp Tinh Hà cho đánh bại, mà dưới lôi đài người xem thì là vang lên không dám tin kinh hô. bọn hắn vừa rồi thấy rất rõ ràng, đối mặt Âu Dương Hoàng Đồ tất sát một kiếm, Diệp Tinh Hà trầm thấp cười một tiếng, sau đó dậm chân tiến lên, Long Tượng Chiến Thể Quyết ầm ầm phát động, bên ngoài thân một hồi dày nặng hào quang lóe lên, thân thể trở nên vô cùng cứng rắn, 15 vạn cân lực lượng ầm ầm phong trào, đấm ra một quyền. Không sai, liền là đơn giản như vậy. Hắn không có cái gì làm, chẳng qua là thật đơn giản, dậm chân hướng về phía trước. Sau đó, đấm ra một quyền. 15 vạn cân lực lượng, như giang hà dâng trào, hung hăng đập ra ngoài. Thế là, cái kia mười mấy con kiếm mang hóa thành con rơi, bị một quyền đánh nát. Nắm đấm cùng trường kiếm hung hăng đụng vào nhau, lại đem trường kiếm trực tiếp đánh bay. Quyền thế chưa ngừng, lại là kích VH. Hắn hết thảy phòng ngự, khắc ở trên ngực hắn. Trực tiếp đem Vô Dương Hoàng Đồ đánh xương sừng đứt đoạn, cuồng ngè máu tươi, trọng thương ngã xuống đất, lại không chiến lực, một quyền mà thôi. Diệp Tinh Hà khỏe miệng phát hỏa ra một vệt ý cười, Long Tượng Chiến Thể Quyết tầng thứ hai, quả nhiên lợi hại. Âu Dương Hoàng Đồ té ngã trên đất, dãy rùa mong muốn đứng lên, lại căn bản làm không được. Hắn đoan một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi nhìn xem Diệp Tinh Hà, ngươi vậy mà đã vậy còn quá lợi hại. Mà Diệp Tinh Hà thì là trực tiếp đem hắn bỏ qua, nhìn cũng không nhìn hắn lướt mắt. Tại Diệp Tinh Hà trong lòng. Âu Dương Hoàng Đồ, xưa nay không xứng làm làm đối thủ của mình. Hắn nhìn về phía Lâm Hồng Phong, Phương Minh Húc, tự nhiên nói ra, "Ta nói qua cho các ngươi, cùng tiến lên." Lâm Hồng Phong, Phương Minh Húc, sắc mặt kỳ biến. Nay loại bỏ qua, này loại cực hạn nhục nhã, nhờ Âu Dương Hoàng Đồ khó xử cực điểm, tức giận sôi sục, lại bắn ra một ngụm máu. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình vô cùng hài hước. Chương 93, một quyền một cái. Số 28 bạo. Đối diện tinh hạ, đủ loại ngạ mạ chà phúng, khinh thường. Thật tình không biết, người ta căn bản không có cầm mắt nhìn thẳng chính mình. Càng là tùy tiện nhất kích, liền đem chính mình hạ gục. Âu Dương Hoàng Đồ, ngươi chính là chuyện Tiếu Lâm. Nhưng tiếp lấy hai người liếc nhau, vẻ mặt chính là khôi phục như thường. Phương Minh húc trên mặt chính là lộ ra một vẻ vẻ hiểu rõ, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mang theo nhàn nhạt đùa cợt chi ý. Âu Dương Hoàng Đồ, vừa mới bất quá là dưới sự khinh thường, không có sử dụng mệnh hồn thôi. Cho nên, mới bị ngươi thừa cơ đã thủ. Hắn thấy, Âu Dương Hoàng Đồ không có sử dụng mệnh hồn cho nên mới bị Diệp Tinh Hà thắng mà thôi. Hắn nhìn xuống Diệp Tinh Hà, chậm rãi lắc đầu. Ngươi theo chúng ta, căn bản không phải một cái cấp bậc, không có mệnh hồn, đã định trước cũng chỉ là cái phế vật, không đáng một đồng phế vật. Chỉ cần ta vận dụng mệnh hồn. Hắn rơ rơ lên cái cằm, tay phải trầm rãi nắm chặt, phảng phất muốn đem Diệp Tinh Hà bóp nát. Ngươi ở trước mặt ta, liền không đáng giá nhắc tới. Hắn tự nhận là nhìn tấu hết thảy. Sau lưng hắn, một đạo mệnh hồn bỗng nhiên xuất hiện. Vậy mà chính là một đầu lăng giác cự quy, to như bàn bát tiên. Trên thân sinh đầy đủ loại góc cạnh, ngân quang lóng lánh, nhìn qua cực kỳ kiên cố. Mà tại thân thể của hắn, trung quanh cũng là xuất hiện một tầng nhàn nhạt, nhạt ánh bạc, phản phất kiên không thể phá. Phương Minh Húc cười to, "Nhìn thấy không? Mệnh hồn của ta, nhân cấp lục phẩm, lang giác cự quy. Lang giác cự quy tại, ngươi hết thể thế công, căn bản là không phá được phòng ngự của ta. Phải không?" Diệp Tinh Hà cười lạnh, dông nhiên thân hình hướng về phía trước. Phương Minh Húc một tiếng gầm nhẹ, song trưởng liên tục đánh ra, đánh ra một bộ dày đặc trợ pháp, phòng ngự mảy may không thấu. Đây là hắn tối cường võ kỹ, nhưng sau một khắc, tất cả mọi người liền chỉ có thấy được một nắm đấm, một đầu trắng non như ngọc, lại cứng rắn phẳng phất phá vỡ hết thể nắm đấm. Nên vào quyền của hắn thế phía trên, Quanh một tiếng tiếng vang, Phương Minh Húc quyền thế bị sinh sinh đánh nát. Sau một khắc, nắm đấm khắc ở trên ngực hắn, một hồi thanh thúy xương cốt phá toái thanh âm, Phương Minh Húc một tiếng hét thảm, trực tiếp dứt khoát lưu loát bay ra ngoài. Sau lưng hắn, to lớn một bạc lăng giác cự quy mệnh hồn, tựa hồ hoàn toàn không chịu nổi này lực lượng khổng lồ âm âm sụp đổ hóa thành lấm ta lấm tấm trực tiếp tan biến phương minh húc so âu dương hoàng đổ còn không thể tả xương sườn đứt gãy nội tạng nặng tổn hại từng ngụm từng ngụm mẹ lấy máu không dám tin nhìn xem diệp tinh hà ngươi ngươi vậy mà như thế tùy tiện liền phá hết phòng ngự của ta ta đây chính là nhân cấp lục phẩm mệnh hồn a ngươi thật mạnh một mảnh xôn xao trên lôi đài mọi người xôn xao trên đài cao rất nhiều trưởng lão xôn xao dưới lôi đài hết thảy vây xem đệ tử đều xôn xao. Diệp Tinh Hà khủng bố như thế, liên tiếp bại hai tên thối thể cảnh cự trọng cao thủ. Phương Minh hút hết thể thủ đoạn dùng hết, còn bị hắn một quyền đánh thành trọng thương. Diệp Tinh Hà đây là cái gì dạng cường hãn thân thể? Có trưởng lão kia nghẹn họng nhìn chân chối, rung động nói ra, Diệp Tinh Hà lực lượng cơ thể làm thật vô cùng mạnh mẽ. Thân thể càng là cứng rắn như sắt đá a. Tông chủ sợ thanh bằng, vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Nhưng tiếp theo, khôi phục như thường. Lâm Hồng Phong toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Diệp Tinh Hà đã dùng cường hãn thực lực của mình, đã chứng minh bọn hắn là hạng gì hài hước. Thực lực của hắn, bất quá cùng Phương Minh húc tại sàn sàn với nhau mà thôi. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, chính mình tuyệt sẽ không là Diệp Tinh Hà đối thủ. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, tầm mắt quét về phía hắn. Lâm Hồng Phong lập tức run lên trong lòng, lảo đảo lui lại mấy bước. Hắn đúng là bị Diệp Tinh Hà cái ánh mắt này trực tiếp cho dọa lui. Sợ cái gì? Lại không có động thủ thu thập ngươi. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói. Trong đáy mắt Lâm Hồng Phong khuôn mặt trướng đến như heo lá gan, cực kỳ khó xử. Diệp Tinh Hà thảnh thơi nói ra, ta nói qua, để cho các ngươi cùng tiến lên, các ngươi không nghe à? Như vậy đi, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi tại đây đài bên trên tùy tiện gọi người, nhiều gọi mấy người cùng đi. Lâm Hồng Phong nghe xong, trong nháy mắt vui vẻ, thật chứ? Diệp Tinh Hà mỉm cười, làm thật. Lâm Hồng Phong cắn răng rọt căm hận nói, đã ngươi muốn chết? Tốt. Hắn lập tức mặt hướng lôi đài, trầm giọng quát, chư vị các ngươi ai nguyện ý cùng ta cùng một chỗ đối phó Diệp Tinh Hà? Sau khi chuyện thành công, mỗi người đều có một môn Hoàng cấp Lục phẩm võ kỹ. hắn lão nghệ nói ra, ta đấy xúc tích thâm hậu, các ngươi nên không cần hoài nghi. nghe xong lời ấy, lập tức không ít người trên mặt đều là lộ ra tham lam vẻ hưng phấn. Hoàng cấp Lục phẩm võ kỹ a? cho dù là trưởng lão, đều muốn lập xuống đại công, mới có thể có đến một môn. hiện tại bọn hắn lại có cơ hội lấy được, lập tức không ít người mắt lộ ra vẻ tham lam, Lạc Yên đi đến Lâm Hồng phòng sau lưng. rõ ràng quyết định ra tay đối Phó Diệp Tinh Hà. Trong ngáy mắt, Lâm Hồng Phong bên cạnh nhiều ba bốn người. Diệp Tinh Hà mỉm cười, hài tử, này một ít người đủ sao?" "Không đủ, ngươi có khả năng tiêu nữa." Phía dưới một mảnh cười vang. Diệp Tinh Hà bực này thái độ, cực điểm khinh miệt, khinh thường. Lâm Hồng Phong cắn răng, lại là tăng thêm thẻ đánh bạc, mỗi người lại thêm một viên nhất dài trung phẩm đan dược. Lập tức, không ít người càng là tâm động. Một lát sau, phía sau hắn liền đứng trọn vẹn chín người. Coi là hắn, lại hết thể có 10 người nhiều. Lâm Hồng Phong làm thủ thế, mười người hướng về phía trước vây quanh, mặt mũi tràn đầy sát ý. Sau một khắc, những người này tất cả đều phát ra gầm nhẹ thanh âm, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới. Diệp Tinh Hà cười ha ha, đến được tốt. Sau một khắc, một quyền hung hăng quanh ra, trước hết nhất một người bị đánh đến đứt gân gãy xương, trực tiếp bật bay. Diệp Tinh Hà như cùng một cái vô địch chiến thần, tại đây trên lôi đài tùy ý tung hành, những nơi đi qua không kẻ được nổi. Một quyền, bất kỳ đối thủ nào, hắn chỉ cần một quyền. Liên tùy tiện đem hắn phá hủy. Tiếng kêu thẳng thiết, bên thai không dứt. Cái này đến cái khác đối thủ bị Diệp Tinh Hà đánh bay, đánh thành trọng thương, tiếng kêu rên liên hồi. Theo Diệp Tinh Hà lại đấm ra một quyền, lại làm một bóng người tầng tầng bay ra ngoài. Lúc này, đứng tại Diệp Tinh Hà trước mặt chỉ còn một cái, Lâm Hồng Phong. Hắn cố ý giữ lại Lâm Hồng Phong không có đối phó, mà chín người khác, này chín cái có thể tiến vào 20 vị trí đầu đệ tử, đều bị Diệp Tinh Hà đánh thành trọng thương. Trên mặt đất, lũ lụt một mảnh, kêu thê lương thẳng thiết, bên thai không dữ thấy cảnh này, mọi người dồn dập hít vào ngụm khí lạnh. Diệp Tinh Hà thủ hạ, không ai đỡ nổi một hiệp a. quá kinh khủng, một quyền một cái. tất cả mọi người bị Diệp Tinh Hà lần này biểu hiện cho chấn động. mà tại cùng bọn hắn chiến đấu chém giết về sau, Diệp Tinh Hà cùng trong cơ thể lòng Tượng chiến thể quyết lực lượng cũng là dung hợp càng ngày càng hoàn mỹ. không sai, Diệp Tinh Hà là đang lấy hắn nhóm luyện tập. cuối cùng, theo người cuối cùng bị hoanh bay, Diệp Tinh Hà cười ha ha, hai tay chấn động, khớp xương một hồi nổ vang. toàn thân lực lượng lưu chuyển, lại không vướng dĩu. Hắn hướng về Lâm Hồng Phong, chậm rãi tới gần mà đi. Mỗi một bước đều phảng phất mang theo uy thế lớn lao. Mỗi một bước đều để Lâm Hồng Phong cảm giác mình cách tử vong tựa hồ càng gần một bước. Chương 94, còn có ai? Thứ 29 bạo. Cuối cùng, Lâm Hồng Phong lại cũng không chịu nổi cái kia áp lực cực lớn. Toàn thân run lên, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, run giọng cầu khẩn, "Diệp Tinh Hà, cầu ngươi, đừng, đừng giết ta." Diệp Tinh Hà sững sờ, sau đó mỉm cười. Hiện tại Lâm Hồng Phong trước mặt chậm rãi ngồi xổm xuống, xuống, tay vỗ nhẹ nhẹ lấy mặt của hắn, "Lâm Hồng Phong, làm sao sợ rồi?" Trước đó tại nhiệm vụ điện thời điểm, không phải nói, phải cho ta để mắt. Động tác này, cực kỳ vũ đủ. Lâm Hồng Phong cũng không dám có bất kỳ nghi ngờ nào, toàn thân đều đang run rẩy. "Ta sợ, trước đó là ta mắt cho coi thường người khác. Ta sai rồi, ta sai rồi, cầu ngươi đừng có giết ta." Diệp Tinh Hà đứng dậy, cười ha ha, nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, chậm rãi phun ra hai chữ, "Phế vật." Hắn quay người Nhìn về phía mọi người. Từ Tôn nói, còn có ai? Còn có ai? Ba chữ, vô cùng bá khí. Không người nói chuyện. Không người trả lời. Vừa rồi mười mấy người cùng tiến lên, đều bị Diệp Tinh Hà đánh thành trọng thương. Hiện tại, còn ai dám cản Diệp Tinh Hà? Còn ai dám có bất cứ ý kiến gì? Diệp Tinh Hà mỉm cười, nếu không có người, vậy cái này đệ nhất ghế xếp, ta an vị." Dứt lời, chậm rãi hướng về chính giữa cái kia nắm hoàng kim lớn ghế xếp đi đến. Đương nhiên, sau lưng truyền đến một thanh âm ngươi có phải hay không quên ta? Diệp Tinh Hà quay người, người nói chuyện chính là sợ Quân Hạo. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt, mang theo vài phần khinh thường hài hước. Phản phất trong mắt hắn, Diệp Tinh Hà chẳng qua là chuyện tiếu Lâm một dạng. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, ta vừa mới hỏi, còn có ai? người đem ta coi là cùng bọn hắn. Sở Quân Hạo nhíu mày nói, Diệp Tinh Hà nhìn về phía hắn, mỉm cười, tựa hồ không có gì khác biệt. Sở Quân Hạo biến sắc, trong nháy mắt lạnh lẽo. Cái kia cô ra vẻ ngạo mạn cẩn thận chi sắc, cơ hội duy trì không được. Nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hà, âm tàn cười nói, "Tốt, Diệp Tinh Hà, ngươi rất ngu cuồng. Ta hiểu ngươi vì sao như thế cũng, giống như là như ngươi loại này người mới, nhân tài mới nổi, luôn luôn đều rất ngu cuồng. Nhưng cũng tiếc." Hắn lắc đầu nói ra, "Ngươi ở trước mặt ta, không có tư cách này." Hắn chỉ Diệp Tinh Hà, gàn tương chữ, "Ngươi không có thực lực này, ở trước mặt ta cuồng vọng." Sở Thanh bằng ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, "Quân Hạo, chớ cùng hắn nhiều lời." đem cái này tôm tép nhại nhép sớm một chút hạ gục, không muốn lãng phí mọi người thời gian. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Sở Thanh Bằng, đùa cợt cười một tiếng, "Tông chủ đại nhân, chúng ta rất nhiều đệ tử tại đây bên trong công bằng chiến đấu, ngươi lúc này nói loại lời này, tựa hồ không ổn." Sở Thanh Bằng nhìn cũng không nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, hoàn toàn khinh thường tại để ý tới. Sở Quân Hạo mỉm cười, hướng Sở Thanh Bằng chắp tay một cái, cận tuân phụ thân hiệu lệnh. Hai người tại đây thảo luận lấy, hoàn toàn không có đem Diệp Tinh Hà không để trong mắt. Sau đó Sở Quân Hạo nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ý cười thu lại. Ngươi dám đối với ta như vậy phụ thân nói chuyện, xem ra ta không chỉ đánh bạn ngươi, càng phải chưởng miệng của ngươi. Nhưng ngươi biết cái gì gọi là cấp bậc lễ nghĩa? Hắn đối mặt Diệp Tinh Hà, một bộ trên cao nhìn xuống, động một tí quát lớn mệnh lệnh ngư khí. Thanh âm hắn nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ nói đến liền nhất định sẽ làm đến. Càng là tràn đầy đối Diệp Tinh Hà nhìn xuống. Phản phất, muốn giết hắn liền giết, nghĩ ngược hắn liền ngược. Dứt lời, tiến lên trước một bước, đấm ra một quyền. Theo hắn quyền thế văng ra, toàn bộ khí thế đều là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Diệp Tinh Hà cảm giác như là một ngọn núi lớn đè xuống đầu. Tựa hồ toàn bộ lôi đài đều tại run rẩy. Một quyền này, ít nhất cũng có 12 vạn cân lực lượng. So sở quân Hạo trước đó lúc đối địch, càng mạnh. Rõ ràng, hắn đối Diệp Tinh Hà cũng không có khinh thường. Đối mặt với một quyền này, Diệp Tinh Hà chẳng những không có bất luận cái gì kinh khủng, ngược lại hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Này, mới là ta muốn đối thủ. Diệp Tinh Hà cười to Long tượng chiến thể quyết tầng thứ hai, mười lăm vạn cân cự lực đổ xuống mà ra. Trên nắm tay hảo quang màu vàng sậm, càng thâm trầm một chút, một quyền hung hăng quanh ra. Sở Quân Hạo vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn xem tất cả những thứ này. Hắn thấy, một quyền này, mình có thể trực tiếp đem Diệp Tinh Hà xương cốt đều chấn vỡ, đánh thành trọng thương. Nhưng khiến cho hắn kinh ngạc một màn xuất hiện. Ngươi Diệp Tinh Hà nằm đấm, cùng quả đấm của hắn đụng vào nhau cái kia một cái trước mắt, hắn lại cảm giác một cỗ hùng hồn vô cùng lực đạo hung hăng vọt tới. Sở quân hạo vậy mà chống đỡ không nổi, đã đạp, đạp tịch liền lùi mấy bước, mới đứng vững. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ khó nén kinh ngạc chi ý. Lực lượng của ngươi, vậy mà không kém gì ta. Sở quân hạo nhìn xem Diệp Tinh Hà, tầm mắt trở nên ngưng trọng lên, xem ra ngươi cần ta vận dụng toàn lực. Tiểu tử, đây là vinh hạnh của ngươi. Dứt lời, hai tay chấn động. Sau lưng hắn, một đạo mệnh hồn đống nhiên bay lên. Mệnh hồn của hắn, vậy mà chính là một đầu lông vàng lớn sư. Lông vàng lớn sư, dài tới ba bốn mét hình thể to lớn, bốn cái lớn móng vuốt lớn, to như thùng nước. toàn thân bộ lông màu vàng óng, như là hoàng kim đúc thành, cực kỳ hào quang. màu vàng kim lớn sư trên thân thể, càng là quanh quần da tám đạo tia sáng màu vàng. tám đạo tia sáng màu vàng, đây là nhân cấp bát phẩm mệnh hồn a. sở quân hạo mệnh hồn quả nhiên là lợi hại. nhân cấp bát phẩm, tại chúng ta lăng vân tông là cấp cao nhất. diệp tinh hà thực lực đủ mạnh, thế nhưng không có mệnh hồn, hắn có thể cùng sở quân hạo chống lại sao? sở quân hạo vận dụng mệnh hồn, diệp tinh hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù cho Diệp Tinh Hà biểu hiện được có mạnh đến đâu, bọn hắn vẫn như cũ không coi trọng Diệp Tinh Hà. Bởi vì, Diệp Tinh Hà đối mặt là Sở Quân Hạo. Bởi vì, Sở Quân Hạo đã vận dụng người khác cấp bắt phẩm mệnh hồn. Sở Thanh bằng trên mặt, cũng là lộ ra một vẻ khoe khoang chi sắc. Quân Hạo, chớ cùng hắn nhiều lời, hạ gục hắn. Màu vàng kim sư tử, dít lên một tiếng. Trên thân thể, một đạo vầng sáng màu vàng nóng tuôn ra. Sở Quân Hạo trên thân khí thế, điên cuồng bốc hơi, đã siêu việt nửa bước thần cương cảnh. Vô hạn tới gần thần cương cảnh giới. Hắn màu vàng kim sư tử mệnh hồn có thể thông qua gào thét, đến đem lực lượng của mình ra chỉ đến sở quân hạo trên thân thể trực tiếp tăng lên sở quân hạo thực lực. Hiện tại sở quân hạo đã theo trước đó nửa bước thần cương cảnh đến gần vô hạn tại thần cương cảnh giới cảm nhận được trong cơ thể cực kỳ cường hãn lực lượng sở quân hạo ha ha cười lớn tiểu tử ngươi chẳng qua là thối thể cảnh bắt trọng mà thôi chết ở dưới tay ta là vinh hạnh của ngươi hắn lại không biết diệp tinh hà cái này thối thể cảnh bắt trọng thực lực hoàn toàn có khả năng nghiền ép nửa bước thần cương cảnh mà lại là tại không sử dụng bất luận cái gì mệnh hồn tình hung dưới, hắn cảm giác ưu việt, đơn giản hài hước. trong tay đại kiếm như là muốn bổ ra sơn nhạc, hung hăng hướng Diệp Tinh Hà chém xuống. một kiếm chém ra, có cùng bạo lớn sư hư ảnh đống nhiên xuất hiện, phát ra gầm thét. lớn sư hư ảnh theo kiếm thế hướng về phía trước, tựa hồ muốn Diệp Tinh Hà thôn phệ, uy lực khủng bố đến cực điểm. Cùng sư chạm ma kiếm, tiêu hán hải bỗng nhiên đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm sợ thanh bằng, hoàng cấp cửu phẩm võ kỹ, thông môn trấn phái tuyệt học một trong. Ngươi vậy mà một mình truyền thụ cho ngươi nhi tử? Chương 95, Sở Quân Hạo. Bại. Thứ 30 bạo. Mọi người xôn sao? Này lại là tông môn trấn phái tuyệt học một trong. Hoàng cấp cửu phẩm võ kỹ, sao mà khủng bố? Sở Thanh Bằng trên mặt lóe lên một vẻ vẻ lạnh lùng, thản nhiên nói, "Việc này, ngươi không có tư cách nhúng tay." Hắn tự tiện đem tông môn trí cường võ kỹ truyền thụ cho Sở Quân Hạo, lấy quyền nhi tư. Mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn, đều là mang theo vài phần dị dạng. Sở Thanh Bằng tự nhiên cảm giác được chỉ cần quân hạo giết Diệp Tinh Hà, thành tựu đệ nhất nhân, không ai dám lại có ý kiến. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm nghị quát, "Quân Hạo, giết hắn." Tiêu Hán Hải quát lớn, "Diệp Tinh Hà, nhanh nhận thua. Ngươi không phải là đối thủ." Hắn lòng nóng như lửa đốt. Cứ việc, Diệp Tinh Hà hôm nay biểu hiện ra hồ hắn đơn trước, nhưng hắn không cho rằng Diệp Tinh Hà có thể ngăn cản một kích này. Hắn biết, một kích này khủng bố cỡ nào. "Nhận thua, không còn kịp rồi." Sở Quân Hạo mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đắc ý cười lớn, "Hắn phải chết." Diệp Tinh Hà cười lạnh, nhận thua. Người suy nghĩ nhiều. Diệp Tinh Hà lúc này cảm giác mình thiên thư mệnh hồn chi bên trên truyền đến một cô tham lam cảm xúc, dường như hồ vô cùng mong muốn đem này màu vàng kim sư tử mệnh hồn thôn phệ. Diệp Tinh Hà đem thiên thư mệnh hồn dục vọng đè xuống, cười ha ha, quản ngươi mạnh cỡ nào, ta từ một quyền phá đi. Trên thân thể dưới cạn cạn kim sắc quang mang bao phủ, Long Tượng chiến thể quyết tầng thứ hai, thôi động đến cực hạn, một quyền hung ác vô cùng kích mà ra. Sau lưng hắn, kim xì đại bằng thanh thúy tê to. Lôi giác huyền xà âm u gào thét, đồng thời truyền đến. Nhung Diệp Tinh Hà lực lượng càng là tăng lên giữ dội mấy phần, trực tiếp đi đến 18 và cân. Sau một khắc, ngoài tất cả mọi người dự liệu một màn, xuất hiện to lớn quồng sư hư ảnh, phát ra một tiếng thê lương gào thét, bị Diệp Tinh Hà này vô cùng cuồng bạo một quyền, sinh sinh đánh nát. Căn bản không hề có lực hoàn thủ. Cùng sư chạm ma kiếm, tại Diệp Tinh Hà thiết quyền phía dưới, không hề có lực hoàn thủ. Diệp Tinh Hà quyền thế, vẫn như cũ cương manh vô cùng, khó mà ngăn cản. Sau một khắc, cùng Ad. Quân hạo màu vàng kim lớn hung hăng đụng vào nhau. Lên keng. Một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang. Diệp Tinh Hà nằm đấm, trực tiếp bị cắt ra một đạo thật sâu vết thương. Máu tươi rội mà ra, đau nhức truyền đến, mà màu vàng kim cự kiếm cũng là bị trực tiếp đánh lui, cao cao nâng lên. Diệp Tinh Hà bị đau nhức kích thích, ngược lại càng điên cuồng lên, cười ha ha, lại đến. Sau đó, lại là đấm ra một quyền. Lại là một lần sắt thép va chạm tiếng vang. Lần này, màu vàng kim cự kiếm nắm cầm không được, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sở Quân Hạo bị chấn động đến hổ ngủ máu tươi chảy ra, hai tay tê dại, kinh ngạc hô to, làm sao lại như vậy? Diệp Tinh Hà tiếng cười rung động khắp nơi, lại đến, lại là đấm ra một quyền. Lần này, Sở Quân Hạo chỉ có thể huy quyền ngăn cản. Song quyền của hắn cùng Diệp Tinh Hà quyền thế đụng vào nhau. Ca một tiếng vang dọn, thân thể của hắn như thế nào so đến được Diệp Tinh Hà cường hãn long tượng chiến thể quyết. Sở Quân Hạo hai tay trực tiếp rứt khoát lưu loát, bị sinh sinh cắt ngang. Liền hai tay xương cốt đều bị chấn nát hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết tâm thanh lào đảo lưu lại lại đến lại là đấm ra một quyền màu vàng kim sư tử mệnh hồn phát ra điên cuồng gầm thét nào tới ngăn tại sở quân hạo trước người tựa hồ mong muốn cứu chủ diệp tinh hà cười to xuất sinh cho ta cút qua một bên đi một quyền đập xuống màu vàng kim sư tử mệnh hồn phát ra thê lương gào thét bị trực tiếp nệ tán tan biến vô tung vô ảnh lần này diệp tinh hà cùng sở quân hạo ở giữa không còn có bất kỳ trở ngại diệp tinh hà từng bước một áp sát về phía trước. Sở Quân Hạo trừng mắt Diệp Tinh Hà, không còn có nửa phần trước đó thong dong cùng tao ngạo, có, chẳng qua là kinh khủng cùng run rẩy. "Ngươi, vũ khí của ngươi, làm sao cũng như thế mạnh?" Diệp Tinh Hà, không chỉ thân thể vô cùng khủng bố, võ khí cũng là khủng bố như vậy. Diệp Tinh Hà lạnh lùng tới gần. Lúc này, Sở Quân Hạo lung la lung lay, đứng lên. Máu me đầy mặt, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Hắn phát ra một tiếng thê lương như dã thu gào thét, "Diệp Tinh Hà, đây là ngươi ta." Sau một khắc, Hắn liên tục bắn ra ba miệng trong lòng máu nóng, toàn thân run rẩy, trên mặt lộ ra cực độ vẻ thống khổ. Tựa hồ tại đem hết toàn lực, ngưng kết cái gì? Tiếp theo, tay phải hắn thường thường giơ lên, tại hắn trong lòng bàn tay, lực lượng cực độ cô động. Đúng là xuất hiện một vệt màu trắng uốn lượng, như cùng một cái con rắn nhỏ đồ vật, dài không quá ba tấc, toàn thân trắng như tuyết, không biết vật gì, nhưng phía trên nhưng lại có cực độ khủng bố mà sức mạnh mang tính hủy diệt, phảng phất hết thảy tất cả đều sẽ bị nó tùy tiện phá hủy. Vật này cuối cùng xuất hiện. Sở quân hạo lại là nổ ngụm máu tươi, nhưng trên mặt lại tràn ngập thoải mái. Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà, nhìn thấy không? Đây là ta thần cương, nhìn thấy không? Thần cương phía dưới đều là sâu kiến, ta có thể tùy tiện đưa ngươi sẽ thành phấn vụn. Mọi người phát ra một tràng thốt lên tiếng. Nghe nói thần cương không gì không phá. Đúng vậy à, thần cương cảnh hoàn toàn không phải thối thể cảnh có thể hiểu được. Tại thần cương trước mặt mạnh hơn thối thể cảnh cường giả đều như sâu kiến. Sợ quân hạo vậy mà ngưng tụ thần cương quá mạnh. Sau một khắc, Sở Quân Hạo mặt mũi tràn đầy thoải mái, trong tay Thần Cương hướng về Diệp Tinh Hà, hung hăng nhấn tới. Hắn muốn đem Diệp Tinh Hà xé nát. Mà đối mặt này Thần Cương, Diệp Tinh Hà tầm mắt co rụt lại. Thần Cương sao? Cái kia lại như thế nào? Một tiếng cười lớn, không lùi mà tiến tới, nhanh chân hướng về Sở Quân Hạo đánh tới. Sở Quân Hạo trong nháy mắt kinh ngạc, ban đầu công hướng Diệp Tinh Hà tìm tay, trong nháy mắt liền rơi vào Diệp Tinh Hà vai trái. Cho dù là Diệp Tinh Hà Long Tượng Chiến Thể Quyết Tầng Thứ Hai khiến cho hắn thể như sắt đá, nhưng cũng không cách nào ngăn cản thần cương. Này, liền là thần cương chỗ lợi hại. Suy một tiếng vang nhỏ, Diệp Tinh Hà vai trái trực tiếp bị thần cương sọ xuyên qua ra một cái trong suốt lỗ lớn, có tới chen trà độ lớn, máu tươi trong nháy mắt phun tung toé mà ra, đau nhức truyền đến, Diệp Tinh Hà cảm giác chính mình nửa người bên trái tựa hồ cũng muốn bị đánh nát. Nhưng Diệp Tinh Hà khỏe miệng ngược lại lộ ra một vệt mỉm cười, tiếp theo một cái chớp mắt, quả đấm của hắn hung hăng đánh vào sở quân hạo trên lồng ngực một mạng đổi một mạng, ta cũng không tin, ngươi có ta cứng rắn. trong ngay mắt, tất cả mọi người cảm giác thời gian phảng phất mưng kết, nổ vang thanh âm bên thai không dứt, sở quân hạo sương sườn đều bị chấn vỡ, Ngực, trực tiếp bị đệm ra tới một cái lỗ thủng to, máu tươi điên cuồng tuôn ra, bị đập bay thượng thiên cao mấy chục mét, sau đó lại nặng nặng rơi trên lôi đài, hắn điên cuồng phát ra giống to, liên tục nôn ra máu, dãy đuổi lấy mong muốn đứng dậy, nhưng D căn bản liền dậy không nổi, nằm ở nơi đó giống như chó chết phát ra thê lương tiêu rên. sở quân hạo bại, mà lại bị bại thê thảm vô cùng. Diệp Tinh Hà chậm rãi thu hồi nằm đấm, đứng tại chỗ. Sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời, phát ra một hồi cười lớn. Động nhiên quay người, mặt hướng tất cả mọi người, còn có ai? Sở Quân Hạo quỳ dạp xuống Diệp Tinh Hà dưới chân, như cùng một cái cho chết. Mà Diệp Tinh Hà đứng ở nơi đó, tỷ nghe thiên hạ lên tiếng cười lớn, bá đạo giống như trong truyền thuyết ma thần. Một màn này hung hăng nện vào tầm mắt mọi người bên trong hung hang yên dấu khắc ở trong lòng của bọn hắn. Chương 96, Diệp Tinh Hà trèo lên đỉnh. Thông môn thi đấu đệ nhất. Sở Thanh bằng không dám tin, la lớn, làm sao có thể? Rất nhiều trưởng lão rồn dập đứng dậy, trên mặt hết thảy đều lộ ra vẻ chấn động. Tiêu Hán Hải thật dài phun ra một ngụm trọc khí, dông nhiên như thoát lực, từng tầng ngã ngồi trên ghế. Khoe miệng lộ ra một vẻ ý cười, Diệp Tinh Hà, ngươi thật sự là cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a. Dưới đại cao, như vỡ tổ. Tất cả mọi người là lớn tiếng hô hào, cùng hô giống to. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể phát tiết trong lòng mình rung động chi tình. Diệp Tinh Hà vậy mà đem Sở Quân Hạo hạ gục. Người lai like, trong bất tri bất giác Diệp Tinh Hà đã trở thành chúng ta lăng Vân Tông đệ nhất đệ từ sao? Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt đang kiếp sợ, không dám tin sau khi càng thêm ra hơn mấy phần sùng bái. Bọn hắn phát hiện Diệp Tinh Hà lặng yên không một tiếng động ở giữa, vậy mà chạy tới như vậy độ cao. Cần tất cả mọi người đi ngưỡng vọng. Diệp Tinh Hà đung nhiên đi đến Sở Quân Hạo trước mặt, khẽ vươn tay đưa hắn giơ lên sở quân hạo trong lòng bối rối, ngươi muốn làm gì? diệp tinh hà mỉm cười, ngươi vừa rồi, không phải nói muốn trưởng miệng của ta sao? dứt lời, một cái bạn thai quả tới. sở thanh bằng đống nhiên đứng dậy, nhìn chăm chăm diệp tinh hà, kinh giận dữ hết, ngươi dám? diệp tinh hà thảnh thơi nói ra, mới vừa, người nào đó nói muốn trưởng miệng của ta, bây giờ bị ta hạ gục, ta trưởng miệng của hắn, có gì không ổn? sở thanh bằng bị hắn chăn đến thần sắp đọc lại. sở quân hạo kinh hoàng nói, ta là sở quân hạo, lang vân tông đệ nhất nhân, ngươi dám lời còn chưa dứt. Diệp Tinh Hà một cái bạn thai mạnh, liền đã là phiến trên mặt của hắn. Đưa hắn phiến nghiêng đầu một cái. Sở Quân Hạo vừa sợ vừa giận, phụ thân ta là lời còn chưa dứt, lại là một cái bạn thai mạnh. Sở Quân Hạo gầm thét liên tục, Diệp Tinh Hà lại là mỉm cười, cái này đến cái khác bạn thai phiến trên mặt của hắn. Không nhanh không chậm. Diệp Tinh Hà mỗi phiến một cái, chính là mỉm cười hỏi một câu, ngươi muốn trưởng người nào miệng. Chính chính phản phản, liên tục quạt 7 tám cái bạn thai. Sở Quân Hạo liên thanh hô to, không cần đánh nữa, không cần đánh nữa, ta nh thua không cần đánh mỗi một cái bắt hai đều là đem hắn hết thảy tôn nghiêm hung hăng đạp trên mặt đất tùy ý trả đạp Diệp Tinh Hà cười to tiện tay đưa hắn ném qua một bên đều không lại nhìn một chút hắn đi đến cái kia nắm duy nhất hoàng kim lớn ghế xếp trước đó rồi ra tay áo, phổi phổi phía trên cho bụi sau đó nhìn về phía mọi người ta muốn ngồi này nắm ghế xếp người nào tán thành người nào phản đối không một người nói chuyện người nào dám phản đối ai có thể phản đối người nào có tư cách kia phản đối Diệp Tinh Hà sở thanh bằng nhìn chằm chằm rất nhiều tông môn trưởng lão, ánh mắt mang theo mấy phần trêu tức cùng đùa cợt. Sở Thanh Bằng trong nháy mắt hơi đỏ mặt, hắn cảm giác mình tại dưới con mắt mọi người, như là bị người bất tốc hung hăng quạt một bạt tai mở dạng. Không hề nghi ngờ, Diệp Tinh Hà tại hướng hắn thị uy. Diệp Tinh Hà tại hung hăng đánh mặt của hắn. Thế nhưng, hắn lại một câu đều nói không nên lời. Diệp Tinh Hà, có tư cách này, có năng lực như thế, hắn đem Sở Quân Hạo đều đánh bại. Sở Quân Hạo quỳ một chân trên đất muốn đứng dậy, nhưng nhưng căn bản dậy không nổi. Ngừng đầu nhìn Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy thất bại cùng tuyệt vọng. Diệp Tinh Hà lãng tiếng cười dài, việc nhân đức không ngừng ai, một chân đem cái kia vàng chức vụ quan trọng đạp tại dưới chân. Mặt mũi tràn đầy bệ nghệ. Rất nhiều đệ tử nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt lóe ra rung động, kính sợ, kinh khủng các loại cảm xúc. Đồng nhiên, trong đám người vang lên một hồi tiếng hoan hô. Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà không ít người đều là lớn tiếng hoan hô Diệp Tinh Hà tên, xúc động khó tả. Càng có người, đã là hốc mắt đỏ lên. Diệp Tinh Hà địch rất nhiều người những người ủng hộ càng nhiều. Diệp Tinh Hà không biết mình tại Lăng Vân Tông sớm liền thành một cái truyền kỳ. Tất cả mọi người biết hắn một mực bị đánh ép, bị này Chuất Xuất Thân Quyền Quý Tử để áp chế. Những người này đều muốn hắn chết, mà hắn lại từng bước một đi cho tới bây giờ không chỉ không chết, ngược lại đem hết thể đối thủ dẫm lên dưới chân. Đối với bọn hắn này Chuất Xuất Thân Bình thường đệ tử tới nói Diệp Tinh Hà là một cái thần tượng, là đuổi theo mục tiêu càng là hơn hy vọng a hôm nay truyền kỳ trèo lên đỉnh bọn hắn sao có thể không ăn nở? hãy cân hoan hô đối mặt phía dưới vô tận gieo họ Diệp Tinh Hà nhìn về phía nơi xa dây núi kích động trong lòng một tháng hắn chỉ dùng thời gian một tháng liền theo một tên phế nhân đi tới hôm nay sừng sững tại Lăng Vân Tông đỉnh Sở Thanh Bằng tầm mắt lấp lánh mấy lần bên cạnh Âu Dương Hải ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói hai câu Sở Thanh Bằng sắc mặt hơi cùng trầm lại chẳng qua là dùng âm tàn tầm mắt quét qua Diệp Tinh Hà hồi lâu sau cái kia to lớn huyên náo mới chậm rãi lắng lại tất cả mọi người trầm mắt, lại một lần rơi xuống trên lôi đài. Lúc này, trên lôi đài còn thừa người, lác đác không có mấy. Không hề nghi ngờ, kết quả đã ra tới. Thập đại đệ tử xuất hiện, mà Diệp Tinh Hà thì là chính cống đệ nhất nhân. Tiêu Hán Hải bỗng nhiên mở miệng, "Tông chủ, hiện tại nên tuyên bố kết quả." Sở Thanh bằng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, chậm rãi gật đầu, "Được, ta hiện tại tuyên bố, năm nay Lăng Vân Tông thập đại đệ tử chi bài danh." Sở Thanh bằng thanh âm đạm mạc, không vui không buồn. Thập đại đệ tử đệ nhất nhân, chính là Hắn dừng một chút, mặt hướng mọi người, phun ra ba chữ, "Sở Quân Hạo." "Sở Quân Hạo." Mọi người nghe xong, đầu tiên là sửng sở. Trong mấy mắt, tất cả đều xôn xao. Diệp Tinh Hà không phải đem Sở Quân Hạo đánh bại sao? Làm sao Sở Quân Hạo vẫn là đệ nhất nhân? Không công bằng. Dựa vào cái gì hắn làm đệ nhất nhân? Liền Sở Quân Hạo chính mình, đều là ngây ngẩn cả người. Sau một lát, trên mặt lại lộ ra một tia đắc ý biểu lộ, chậm rãi đứng thẳng người, đi đến lôi đài phía trước nhất. Như đang thị uy liếc mắt Diệp Tinh Hà liếc mắt, Tựa hồ muốn nói, ngươi thắng ta, thì sao? Phụ thân ta là sở thanh bằng. Này đệ nhất nhân, hay là của ta? Hắn chắp tay cười nói, đa tạ tông chủ, đa tạ trư vị tông môn tiền bối. Này một đôi phụ tử, vô sỉ cực điểm. Sở thanh bằng tán dương nhìn hắn một cái, sau đó lại nói, người thứ hai, Âu Dương Hoàng Đồ. Người thứ ba, Lâm Hồng Phong. Hạng tư, Phương Minh Húc. Phía dưới đệ tử đều điên rồi. Âu Dương Hoàng Đồ, Lâm Hồng Phong, Phương Minh Húc, vậy mà phân loại người thứ hai cùng hạng Tư Bọn họ đều là Diệp Tinh Hà bại tướng dưới tay. Mà Diệp Tinh Hà hiện tại lại ngay cả bốn người đứng đầu còn không thể nào vào được. Thiên lý ở đâu? Liền trên đài cao những trưởng lão kia cũng là cảm thấy không còn mắt mũi. Loại hành vi này, mất mặt cực điểm. Chúng đệ tử loạn sĩ bắt náo, dồn dập không vừa lòng lớn tiếng nói xong. Loại sự tình này, là cái có huyết khí đệ tử liền vô phương khoan dung. Sợ thanh bằng căn bản không để ý tới, chỉ là nói tiếp, tên thứ 5, hạng 10 mà, khi hắn nắm 10 hạng đầu nói cho tới khi nào xong thôi. Mọi người bất ngờ phát hiện, 10 hạng đầu bên trong, không có Diệp Tinh Hà. Không sai, Diệp Tinh Hà không có thể đi vào vào Lăng Vân Tông trước thập đại đệ tử. Cũng là mang ý nghĩa, hắn không có tiến vào bên trong Tông tư cách. Lần này, mọi người triệt để tròn vắng. Chương 97, ta... không... phục Thậm chí liền thanh âm phản đối cũng không có. Diệp Tinh Hà liền 10 vị trí đầu đều không có đi vào. Nói cách khác, Diệp Tinh Hà mất đi cái kia cơ hội thay đổi số phận. khinh người quá đáng. Đơn giản ác tâm. Sở thanh bằng hoàn toàn đem những âm thanh này coi nhẹ. Đối với hắn mà nói, những đệ tử này ý kiến căn bản là không quan trọng. Chỉ cần, chính mình có thể cầm tới mong muốn như vậy đủ rồi. Ánh mắt của hắn đạm mà quét tất cả mọi người lên mắt, thẳng như nói, ba ngày sau, thập đại đệ tử, tới tông môn đại điện, ta sẽ để cho các ngươi mãi đến là bàn thưởng gì. Tay áo phất một cái, chuẩn bị rời đi. Nhưng, ngay tại hắn rời đi thời điểm. Đồng nhiên, sau lưng chuyển đến một cái thanh âm lạnh như băng, ta không phục. Ta... không tiếng nói vừa ra, sở thanh bằng thân hình cứng đờ tại nơi đó. sau đó hắn chậm rãi xoay người lại, tầm mắt đầu tiên là quét qua mọi người, sau đó rơi vào diệp tinh hà trên thân. trong mắt trong nháy mắt dâng lên vô tận sát cơ, tiếp xúc đến hắn ánh mắt các đệ tử trong lòng đều là tầng tầng du lên, không ít người căn bản không dám tới đối mặt, rồn dập túi lầu xuống. sở thanh bằng trưởng khống lăng vân tông nhiều năm, uy danh làm lấy hung uy hiền hách, ở đâu là bọn hắn chống đối? trong lòng mọi người lạnh mình thấy mọi người như vậy phản ứng, Sở Thanh Bằng rõ ràng rất là hài lòng, khỏe miệng chứa lên một vệt ngạo mạn nụ cười, nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hà, ngươi nói cái gì? Nhưng khiến cho hắn thất vọng, Diệp Tinh Hà đứng ở nơi đó, không có chút nào e ngại, chẳng qua là nhìn chăm chăm hắn, chậm rãi phun ra ba chữ, ta không phục. Ba chữ lần nữa nện ở tất cả mọi người trong lòng, Diệp Tinh Hà thật to gan, hắn cũng dám khiêu khích Tông Chủ quyền uy. Diệp Tinh Hà trong mắt tức giận thao thiên lên, dựa vào cái gì? dựa vào cái gì này chút bại tướng dưới tay tại dưới tay hắn sống không qua một hiệp người có thể kỵ trên đầu hắn ngươi không phục sở thanh bằng nhìn chăm chăm diệp tinh hà khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh diệp tinh hà đây là hết thể tông môn trưởng bối quyết định ngươi liền không nên ở chỗ này hồ dạo man triển bọn hắn xử sự bất công rõ ràng thiên vị sở quân hạo đám người hiện tại diệp tinh hà muốn đòi lại một cái công đạo rơi vào sở thanh bằng trong miệng lại thành hung hăng càn quấy bên cạnh âu dương hải nhẹ nhàng tăng một cái từ tôn nói. Diệp Tinh Hà, việc này đã kết thúc, ngươi không muốn sai lầm. Diệp Tinh Hà thần sắc trên mặt càng ngày càng băng lãnh. Hài hước, quả nhiên là hài hước. Ta vì chính mình đòi lại một cái công đạo, tại các ngươi nơi này lại thành sai lầm. Lại thành hung hăng quái. Diệp Tinh Hà nhìn xem Sở Thanh Bằng, gằn từng chữ, "Ta Diệp Tinh Hà, trong tỷ thí, cao xếp thứ nhất, lại không có thể đi vào vào 10 vị trí đầu, ta không phục." Sở Thanh Bằng cười lạnh, rất đơn giản, bởi vì ngươi không có mệnh hồn. Không có mệnh hồn Ngươi chính là một cái phế vật, không có mệnh hồn, ngươi liền không có tương lai. Ngươi coi như là may mắn thắng nhất thời, thế nhưng ngươi cũng hoàn toàn không xứng cùng Sở Quân Hạo đánh đồng. Hắn cười lạnh nói, ngươi còn cùng Sở Quân Hạo so, ngươi xứng sao? Lúc này, hắn theo vừa rồi liền góp nhặt lửa giận, lúc này liền phát tiết ra tới. Hắn nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hà, trong lòng hận cực. Nếu không phải ngươi phá rối, Sở Quân Hạo đã sớm thuận lợi cầm tới đệ nhất nhân vị trí, sau đó thuận lý thành trương tại sắp xếp của ta phía dưới, cầm tới cái kia lợi ích cực kỳ lớn. Diệp Tinh Hà, đều là ngươi. Hắn đem chỗ có trách nhiệm đều quy tội Diệp Tinh Hà. Lại cũng không nghĩ một chút, Diệp Tinh Hà là bằng vào thực lực của chính mình, Quang Minh chính đại cầm tới vị trí thứ nhất. Mà hắn thì là đang thiên vị Sở Quân Hạo. Sao mà ti tiện vô sỉ. Diệp Tinh Hà cười, mang theo không nói ra được đùa cợt. Các ngươi đều coi là ta không có mệnh hồn. Sở Thanh bằng không cho Diệp Tinh Hà cơ hội nói chuyện, hắn đương nhiên quay người, nhìn về phía bên cạnh Âu Dương Hải. Thản nhiên nói, xem thưởng tông chủ, không phục mệnh lệnh gào thét tông môn phải bị tội gì Âu Dương Hải trong mắt lóe lên một tia đã ý mang theo vài phần âm tàn chi ý chậm rãi phun ra bốn chữ phế bỏ tu vi Sở Thanh Bằng cười ha ha lão phu đã làm lăng vân Tông tông chủ việc nhân đức không nhường ai vậy liền ta tới đạo thủ phế bỏ tên lị đổ này tu vi dứt lời áo bào sám dương ra như một đầu lớn nướng bay lên một chảo hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng quanh kích mà đi nghiêm nghị gào thét ngươi cũng dám công vụ ngươi cũng dám xem thường tôn trưởng ngươi cũng dám khiêu khích ta hiện tại lão phu liền để ngươi biết cái gì gọi là tông môn quý củ khán đài khoảng cách lôi đài mấy chục mét xa hắn trong nháy mắt tựa như một đầu màu xám chim lớn vượt qua mấy chục mét buông xuống đến diệp tinh hà đỉnh đầu diệp tinh hà cảm giác cái kia một tún phía dưới vô cùng cường hãn lực đạo tuôn ra trong nháy mắt đem chính mình bao phủ giờ khắc này diệp tinh hà đúng là cứng lại ở đó động đều không động được phảng phất một tòa núi lớn đè xuống đầu manh ác vô cùng Bóng ma tử vong trong nháy mắt kéo tới diệp tinh hà biết một chiêu này phía dưới chính mình sẽ chết sở thanh bằng sát cơ không che giấu chút nào hắn vậy mà muốn giết diệp tinh hà muốn mệnh của hắn tiêu hán hải biến sắc không nghĩ tới sở thanh bằng vậy mà lại đột nhiên làm loạn không kiêng nhĩ gì cả một tiếng gầm nhẹ sở thanh bằng dừng tay thân hình vọt lên hướng sở thanh bằng đánh tới âu dương hải cười gằn tiêu trưởng lão an tâm chớ vội thân hình lóe lên ngăn tại tiêu hán hải trước đó hắn trực tiếp đem tiêu hán hải ngăn trở tiêu hán hải nghiêm nghị nói ngươi dám Âu Dương Hải cười ha ha một tiếng, Tông chủ đại nhân ở đây, ta làm có gì không dám. Trong nháy mắt cùng Tiêu Hán Hải chiến đấu ở cùng nhau, hắn thực lực kém xa Tiêu Hán Hải, nhưng ngăn cản nhất thời một lát vẫn là có thể, mà có này một chốc công phu, Sở Thanh Bằng có thể giết chết Diệp Tinh Hà một trăm lần. Sở Thanh Bằng tiến vào thần cương cảnh mấy chục năm, thực lực cực kỳ khủng bố. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy mình bị một cỗ vô cùng lực lượng cường đại bao phủ, đối mặt Sở Thanh Bằng một trảo này, căn bản là vô phương dãi Vô phương động đậy chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Sở Thanh Bằng trong mắt viết đầy thoải mái cùng hưng phấn, phảng phất đã thấy Diệp Tinh Hà bị chính mình chém giết một màn kia. Này một cái chớp mắt, Diệp Tinh Hà cảm giác mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cảm giác mình tất cả lực lượng đều bị áp suất, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Ta phải chết sao? Diệp Tinh Hà trong lòng một thanh âm đang điên cuồng quen quẩn. Trong lòng của hắn đột nhiên có một thanh âm ầm ầm nổ tung. Ta Diệp Tinh Hà làm sao lại chết? Sao có thể chết? Cho dù chết, ta cũng muốn ngươi phải trả cái giá nặng nề. Giờ khắc này, Diệp Tinh Hà phát hiện chính mình thân thể có thể động. Giờ khắc này, tâm linh của hắn một mảnh tấu triệt nhẹ nhàng, phảng phất trong cơ thể cái gì gông cùm xiềng xích bị đánh phá. Nhất tự điện kiếm áo nghĩa ở trong lòng chạy xuôi mà đi. Đi qua những ngày này, vô số lần rút kiếm, luyện kiếm vô số linh ngộ, vô tận tích lũy. Tại thời khắc này, ầm ầm bùng nổ. Tại trong đầu hắn, vô số thân ảnh chồng vào nhau, cuối cùng hóa thành một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Một kiếm đâm ra, vầng sáng sáng chói, kinh diễm vô cùng. Diệp Tinh Hà, đúng là tại thời khắc này, trực tiếp lĩnh ngộ thật lâu chưa từng lĩnh ngộ nhất tự địa kiếm, đệ tâm trọng. Chương 98, bất bình. Ta Minh Diệp Tinh Hà mừng như điên. Ta lĩnh ngộ, ta vậy mà giờ phút này đốn ngộ. Trong đáy mắt, Diệp Tinh Hà trong lòng vô tận kiếm ý phun trào, tiếp tay có thể chính là nhấn tại bên hông. Diệp Tinh Hà lực lượng áp xúc đến cực hạn, sẽ ầm ầm bạo phát đi ra. Ngay mắt sau đó, sẽ cho sở thanh bằng một niềm vui lớn bất ngờ. Nhưng vào lúc này, đương nhiên một tiếng giàn mua giận dữ mắng mỏ truyền đến đồ hôn trướng. sau một khắc một cỗ lực lượng khổng lồ ầm ầm xuất hiện trực tiếp ngăn tại sở thanh bằng trước mặt Bình một tiếng liền đưa hắn xa xa đụng bay ra ngoài sở thanh bằng bị đập bay ra ngoài mấy chục mét rơi xuống đến trên đài cao liền lui lại mấy chục bước cơ hồ đem đài cao này đập nát mới đứng vững hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi người đến thực lực vượt xa hắn hắn một tiếng gầm nhẹ người nào mấy đạo nhân ảnh từ nơi xa tung bay tới một người cầm đầu thân cao gầy ước 6-70 tuổi, chính là Lý Thuần Dương, Thái thượng trưởng lão Lý Thuần Dương. Sau lưng Lý Thuần Dương còn có mấy danh cường giả, nam nữ đều có, nhưng thực lực đều là cực kỳ khủng bố, tản ra khí tức mạnh mẽ. Lại cùng Lý Thuần Dương tương xứng, vài người trực tiếp rơi vào trên đài cao kia. Lý Thuần Dương nhìn thật sâu Diệp Tinh Hà lướt mắt, trong ánh mắt mang theo vài phần ấy nể ấy nãy. Sau lưng hắn những người kia thì cũng đều là dùng nhiều hứng thú ánh mắt nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Trong đó càng có hai người đều là tầm mắt nóng bỏng. Bọn hắn tới thời điểm, đều nhìn thấy màn này. Sở Thanh Bằng trong lòng nhảy một cái, Lý Thái bên trên sao lại tới đây? Lý Thuần Dương đến, Sở Thanh Bằng, tiêu hán hải đám người, tranh thủ thời gian cung kính bài kiến. Lý Thuần Dương vẻ mặt lạnh lùng, thật có mặt ta. Ta có vài vị hảo hữu tới chơi, kết quả đến Lăng Vân Tông, liền nhìn lớn như vậy chê cười. Hừ lạnh một tiếng, đều cút cho ta dâng lên. Mọi người lúc này mới nơm nớp lo sợ dâng lên. Lý Thuần Dương nhàn nhạt giới thiệu một chút hắn mấy vị kia lão hữu, môi nói ra một cái tên đều để trong lòng mọi người nhảy một cái. Thần kiếm tông, Phong và kiếm, Viêm Dương môn, Trần Húc, Bách thú thế gia, Chữ Bành Cảng, Tiêu Tương kiếm phái, Hàn áo tím. Mọi người nghe đều là trong lòng rung động. Trong vòng nghìn dặm, 4-5 cái quận lớn cự đầu, đều tới sao? Nguyên lai, mấy vị này tồn tại đều là tiếng tâm lừng lây hạ người. Chính là chung quanh mấy cái quận bên trong, mạnh đại môn phái thái thượng trưởng lão, thậm chí cả là tiền nhiệm tông chủ, đều có thể nói là cự đầu cấp bậc tồn tại. Tùy tiện một cái ra tới, đều có thể nắm toàn bộ Lăng Vân Tông, chết để san bằng. Lăng Vân Tông, tại phạm vi ngàn dặm, chính là đệ nhất tông môn. Nhưng, cùng mấy cái này đại môn phái so ra, còn chưa đáng kể. Mấy môn phái này, so Lăng Vân Tông càng lớn, nhân số càng nhiều, thực lực càng mạnh. Thậm chí, có không ít Lăng Vân Tông người, lúc trước muốn đi này mấy ra môn phái, không có thể đi, mới tới Lăng Vân Tông. Lý Thuần Dương thản nhiên nói, chuyện gì xảy ra? Sở Thanh bằng lập tức thêm mắm thêm muối nói một phen. Tại trong miệng hắn, Thành Diệp Tinh Hà mắt không sư trưởng không tuân thủ tông môn quý cũ. Ngược lại là đối với hắn, đối diệp tinh hà trên ép, lại mảy may không để cập tới. Tiêu hắn hải cười lạnh nói, phải không? Làm sao ta nhìn thấy không giống nhau? Hắn đem sự tình, đầu đuôi nói một lần. Sở thanh bằng, Âu Dương Hải, tầm mắt băng lánh. Này, đã là trực tiếp trở mặt. Lý Thuần Dương vẻ mặt rất là khó coi. Nguyên lai, like, hôm nay với hắn mà nói là ngày trọng đại. Vài vị bạn tốt nhiều năm, nghe nói thương thế hắn khôi phục về sau. Hôm nay cô ý đến đây chúc mừng một phen rượu hàm thai nóng, Lý Thuần Dương cố ý dẫn bọn hắn tới đây xem lễ, mà mục đích liền là để bọn hắn nhìn một chút Diệp Tinh Hà, cũng cất mấy phần khoe khoang tâm tư. dù sao Diệp Tinh Hà cái này bất thế thiên tài, chính là là xuất hiện ở hắn tông môn, kết quả lại phát sinh việc này, hắn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chầm trầm sợ Thanh Bằng quát mắng, đồ hỗn trứng. hắn tự nhiên nghe xong, liền nghe ra, đến cùng ai nói mới là nói thật. hứa chi, hắn đối Diệp Tinh Hà cũng là biết sơ lược, sợ Thanh Bằng dọa đến toàn thân lắc một cái, trong lòng lạnh mình. Chớ nhìn hắn tại trước mặt người khác làm mưa làm gió, tại Lý Thuần Dương trước mặt, chỉ có quỳ xuống đất dập đầu phần. Đầu hắn thật sâu thấp xuống, chẳng qua là luôn miệng nói, "Sư thúc thứ tội, sư thúc thứ tội." Lý Thuần Dương trừng mắt liếc hắn một cái, lại cũng không có quá mức. Dù sao, Sở Thanh bằng là tông chủ, hắn muốn ở trước mặt mọi người giữ gìn sở thanh bằng mặt núi. Lý Thuần Dương mặt hướng mọi người, trầm giọng nói ra, "Lần này, Lăng Vân tông thi đấu đệ nhất nhân là Diệp Tinh Hà, Sở Quân Hạo là đệ nhị." Hắn trực tiếp đem Diệp Tinh Hà đặt ở vị trí thứ nhất lên. Phía dưới trong đám người, bạo phát ra trận trận tiếng hoan hô. Diệp Tinh Hà thứ nhất, mới là chúng vọng sở quy. Lý Thuần Dương nhìn về phía Diệp Tinh Hà, "Diệp Tinh Hà, việc nơi này đã xong." Diệp Tinh Hà hiểu rõ hắn ý tứ, hắn tại nói với chính mình, lúc này, dừng ở đây. Nhưng, Diệp Tinh Hà một lời phẫn nộ vẫn như cũ chưa từng phát tiết, một buồn lửa giận còn ở trong lòng bùng cháy. Diệp Tinh Hà cũng không tính từ bỏ ý đồ. Lý Thuần Dương nhìn trầm chằm Sở Thanh Bằng, "Ngươi có ý kiến gì không?" Sở Thanh Bằng khẽ cắn môi, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, văn bối không có ý kiến. tốt, cái kia chuyện này dừng ở đây. Lý Thuần Dương trầm giọng nói. tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. chuyện hôm nay cuối cùng nắp hòm kết luận. nhưng vào lúc này, rồi lại một thanh âm truyền đến, ta có ý kiến. mọi người xôn xao. người nói chuyện chính là Diệp Tinh Hà. hắn đứng ở nơi đó, vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt. Lý Thuần Dương cười khổ. nhưng lại cũng không kinh ngạc. đây mới là Diệp Tinh Hà a. nếu là nhịn một hơi này, hắn cũng cũng không phải là hắn. Sở thanh bằng đầu tiên là sướng sở, sau đó trong lòng mừng như điên. Diệp Tinh Hà thật là muốn chết, vậy mà lúc này chính mình nhảy ra. Hắn nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hà, âm lệ nói ra, đừng cho thể diện mà không cần. Lý Thái Thượng tướng ngươi điểm làm thứ nhất, đã đủ nể mặt ngươi, còn ở nơi này không dứt phải không? Nhận rõ chính ngươi, tay hắn chỉ lấy Diệp Tinh Hà, một thoáng một thoáng, rất là khinh miệt. Ngươi bất quá chỉ là một cái không có mệnh hồn phế vật thôi, đừng cho thể diện mà không cần. Mọi người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Diệp Tinh Hà thật to gan, liền Lý Thái lên cũng dám làm trái. Đúng vậy à, hắn đã bị điểm làm đệ nhất, còn muốn như thế nào nữa? Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Tinh Hà hẳn là dừng ở đây rồi, lại kiên trì, liền là không biết tốt xấu. Nhưng bọn hắn lại không biết. Diệp Tinh Hà trong lòng cái kia lửa giận, vẫn như cũ đang thiêu đốt hừng hực. Diệp Tinh Hà trong lòng cái kia một cố bất bình khí, còn tại lượn vòng gáy động. Bất bình, thất minh. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Sở Thanh Bằng, mỉm cười nói: Sở Thanh Bằng, ngươi luôn muộn nói ta Diệp Tinh Hà không có mệnh hồn, tương lai là cái phế vật, cho nên dù cho ta thắng sở quân hạo vẫn như cũ đem ta xếp tại thập đại đệ tử bên ngoài, ngang ngược chấn ép, phải không? ngươi ở bề ngoài lý do chính là ta không có mệnh hồn đúng không? tất cả mọi người biết, sở thanh bằng là lấy quyền nhu tư, nhưng hắn ở bề ngoài lý do lại là Diệp Tinh Hà không có mệnh hồn. sở thanh bằng âm lãnh nói ra, không sai, cũng là bởi vì ngươi không có mệnh hồn. Diệp Tinh Hà trợn cươi to, ví như ta Diệp Tinh Hà có mệnh hồn đâu? Chương 99, nhìn thấy không? Nay liền là mệnh hồn của ta. Nếu như mệnh hồn của ta còn không yếu đâu. Ngươi sợ thanh bằng, lại nên làm như thế nào? Sở thanh bằng đầu tiên là sức sở, sau đó cười to lên, Diệp Tinh Hà, ngươi là điên rồi sao? Ngươi từ đâu tới mệnh hồn? Mệnh hồn nói có là có. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hắn vô cùng chắc chắn, Diệp Tinh Hà tuyệt đối không có mệnh hồn. Đừng nói là hắn, phía dưới mọi người, rất nhiều người cũng đều không tin Diệp Tinh Hà có mệnh hồn. Diệp Tinh Hà đã sớm đạo cung phá thoái, mệnh hồn bị hủy. Đánh lâu như vậy, chưa từng gặp hắn dùng qua mệnh hồn à? Muốn nếu như mà có, đã sớm xuất hiện. Diệp Tinh Hà đe dọa nhìn sợ Thanh Bằng, gàn từng chữ, ta liền hỏi ngươi, nếu ta mệnh hồn mạnh hơn Sở Quân Hạo, lại nên làm như thế nào? Sở Thanh Bằng suy cười ra tiếng, hắn hạ chịu vào lúc này yếu đi thanh thế, lớn tiếng cười nói nếu ngươi mệnh hồn mạnh hơn Sở Quân Hạo, ta cho ngươi quỳ xuống dập đầu, chịu nhận lỗi, lại có thể thế nào? Diệp Tinh Hà cười to, tốt, Sở Thanh Bằng. Hôm nay ta liền để ngươi cho ta quỳ xuống đất, dập đầu, bồi tội. Trận to mắt chó của ngươi cho ta thấy rõ. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà một tiếng gầm nhẹ, hai tay nâng lên. Trong đan điền, hào quang lấp lánh, vô cùng sáng chói. Một đạo quang mang từ hắn đan điền hướng ra phía ngoài phóng xạ mà ra. Trong nháy mắt, chính là bao phủ toàn thân của hắn. Sau một khắc, quang mang kia đột nhiên trở nên nóng bỏng. Diệp Tinh Hà sau lưng hư không bên trong có lên hỏa diễm cháy hương hực, đúng là hình thành một đạo cửa lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong cửa lớn, hai cái cự thủ xuất hiện. Suy một tiếng, liền đem đại môn này cho trực tiếp xé mở. Sau đó, một đường to lớn thân ảnh, trực tiếp theo bên trong rậm chân mà ra. Bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này đúng là một đầu to lớn quỷ vương. Mặt xanh mênh vàng, dữ tợn đáng sợ. Thân cao tới 10 mét, toàn thân trên dưới, bắp thịt cuồn cuộn, tràn đầy không có gì sánh kịp sức mạnh cường hãn. Trên thân thể rồi lại quanh quần lấy kim quang, ta ác bên trong lộ ra không nói ra được hùng vĩ. Phản phất có thể một quyền đạp nát một ngọn núi. Hắn trung quanh thân thể, thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu vàng nóng, cực kỳ bá đạo. Trăm năm quỷ vương mệnh hồn. Bất ngờ hiện thế. Thấy này bóng người to lớn, tất cả mọi người là mí mắt kinh hoàng, đều hét lên kinh ngạc thanh âm. Này, chẳng lẽ là Diệp Tinh Hà mệnh hồn? Diệp Tinh Hà mệnh hồn, vậy mà như thế to lớn, có tới cao 10 mét hạ. Cho dù là sợ quân hạo nhân cấp thất phẩm, màu vàng kim sư tử mệnh hồn, cũng chỉ có khoảng 4 mét. Mệnh hồn thật lớn như thế, lại phải là dạng gì đẳng cấp? Nguyên Lai, like, Diệp Tinh Hà chẳng những có mệnh hồn mà lại mệnh hồn vậy mà như thế cứng hãn. Sau một khắc, mọi người kinh hô thanh âm, càng là đại thắng. Nguyên Lai, like, này trăm năm quỷ vương mệnh hồn phía trên, đúng là có một đạo tia sáng màu vàng lóe lên. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ chín, thoáng qua ở giữa, dòng dã chín đạo tia sáng màu vàng sẽ qua. Mọi người khiếp sợ không thôi. Liên tại bọn hắn coi là mạng này hồn, chính là nhân cấp cựu phẩm mệnh hồn thời điểm. Để bọn hắn càng rung động một màn xuất hiện. Chín đạo tia sáng màu vàng, vậy mà trong nháy mắt dung hợp là một, hóa thành một đạo ánh sáng màu đen. Hùng hậu, trang nghiêm, trân trọng, như đại địa màu đen a. Luồng hào quang màu đen này lặng yên thấm vào mà ra, rơi vào tầm mắt mọi người bên trong. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, đây là có người dùng như nói mê ngữ khí, run rẩy nói ra, địa cấp nhất phẩm, lại là địa cấp nhất phẩm mệnh hồn, không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói thấy qua, ta nghe đều chưa nghe nói qua. Chúng ta tông môn những năm gần đây cường đại nhất mệnh hồn là cấp bậc gì ta không biết nhưng tuyệt đối không đạt được địa cấp nhất phẩm trên đài cao có trưởng lao thất thanh hô lang vân tông gần ngàn năm đến đều không có cường đại như vậy mệnh hồn âu dương hoàng đồ cùng lâm hồng phong các loại liếc nhau mặt mũi tràn đầy đau thương chúng ta thật sự là hài hước Nguyên lai diệp tinh hà không phải là không có mệnh hồn mà là căn bản khinh thường tại vận dụng sở quân hạo cả người đều giết tự lầm bẩm chúng ta căn bản không có tư cách khiến cho hắn vận dụng mệnh hồn a sở quân hạo Âu Dương Hoàng đồ đám người, sau khi xem, đầu tiên là trong lòng chấn động mãnh liệt, tiếp lấy thì là mặt sám như cho. Nhớ tới trước đó chính mình nói, hắn càng là cảm giác đến vô cùng hài hước. Con cùng Diệp Tinh Hà so, chúng ta xứng sao? Hắn ở mọi phương diện đều có thể đủ nghiền ép tại chúng ta. Ta còn chế giễu hắn không có mệnh hồn, thật tình không biết, buồn cười là ta mới đúng. Bọn hắn lúc này đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Diệp Tinh Hà, trăm năm quỷ vương mệnh hồn xuất hiện, khiếp sợ mọi người. Diệp Tinh Hà trước đó không có triển lộ mệnh hồn, chỉ là bởi vì căn bản không có người có tư cách khiến cho hắn triển lộ mệnh hồn. Diệp tinh hà tam đại mệnh hồn, thiên thư mệnh hồn, thiên nhãn mệnh hồn, trăm năm quỷ vương mệnh hồn. Đẳng cấp cao nhất là vạn năm quỷ vương mệnh hồn, nhưng cùng lúc cũng là yếu nhất. Nhưng coi như là cái này yếu nhất mệnh hồn vừa lấy ra, cũng là làm cho tất cả mọi người vì đó kinh diễm. Sở Thanh bằng mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, cái cảm đều nhanh tinh rơi xuống. "Ngươi, ngươi tại sao có thể có mệnh hồn mà lại mệnh hồn đẳng cấp cao như vậy?" Dù cho Lý Thuần Dương đáng người, kiến thức rộng rãi, lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Liếc mắt nhìn nhau, nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong mắt đều là bùng lên ra nồng hậu dày đặc hào quang. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Lý Thuần Dương, mỉm cười nói, "Lý thái bên trên, ta này trăm năm quỷ vương mệnh hồn, tính là cấp bậc gì?" Lý Thuần Dương rất là hưng phấn, lớn tiếng nói, "Trăm năm quỷ vương mệnh hồn, chính là địa cấp nhất phẩm, ta Lăng Vân Tông đã ròng rã 300 năm không thấy." "Không sai." Bên cạnh Tiêu Hán Hải tiếp lời nói ra, "310 năm trước" Lăng Vân Tông cũng đi ra một cái địa cấp nhất phẩm mệnh hồn. Đúng vậy a? Lý Thuần Dương cười ha ha, Diệp Tinh Hà, ngươi mạng này hồn chính là 300 năm gần thấy cường đại. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy hưng phấn. Có ngươi, chính là ta Lăng Vân Tông may mắn sự tình. Lúc này, Lý Thuần Dương bên cạnh, một tên ông lão áo tím đông nhiên mở miệng. Chính là Thần Kiếm Tông tiền nhiệm tông chủ, Phong và Kiếm. Lý huynh, trận kia có khả năng cải biến vô số người vận mệnh cơ hội, lập tức đến ngay. Đối ngươi ta tông môn tới nói, đều là việc lớn. Hắn tay vuốt tròng dâu cười nói, ngươi xem, Diệp Tinh Hà tại các ngươi lăng Vân Tông, tựa hồ trôi qua cũng không phải hết sức vui sướng, không bằng mời hắn tới chúng ta Thần Kiếm Tông như thế nào? Nghe xong lời này, Lý Thuần Dương lập tức mặc kệ. Dượng dâu trợn mắt nói, Phong và Kiếm, ngươi đây là ý gì? Nghĩ cấp chúng ta lăng Vân Tông người? Diệp Tinh Hà nhìn trầm trầm sở thanh bằng, ta mạng này hồn, so sở quân hạo như thế nào? Sợ thanh bằng căn bản không muốn thừa nhận, thế nhưng ngay trước mặt mọi người nói lời, nhưng cũng chống chế không được. So sở quân hạo hiếu thắng. Diệp Tinh Hà vẻ mặt hờ hững, "Ngươi sai rồi hả?" Sở Thanh Bằng cắn răng, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, giọng căm hận nói, "Ta sai rồi." "Tốt." Diệp Tinh Hà chỉ chỉ trước mặt mặt đất, quỳ xuống, dập đầu, "Nói xin lỗi." Mọi người đều kinh. "Diệp Tinh Hà, vậy mà thật muốn cho Sở Thanh Bằng quỳ xuống? Làm sao có thể? Hắn điên rồi đi." Sở Thanh Bằng cũng là không thể tin vào thai của mình. "Diệp Tinh Hà, thật dám để cho ta hướng hắn quỳ xuống?" Chương 100, Sở Thanh Bằng quỳ hắn mặc dù nói câu nói kia, nhưng căn bản không có làm thật, căn bản không cho rằng diệp tinh hà có để cho mình thực hiện lời hứa dũng khí. đầu tiên là sưng sở, sau đó nổi giận, diệp tinh hà, ngươi dám, ta có gì không dám? diệp tinh hà cười lạnh, làm sai sự tình, muốn nhận, ta nếu là không nhận đâu. sở thanh bằng cười gần nói, hắn đây là rõ ràng muốn làm trái lời hứa, lấy lớn hiếp nhỏ. diệp tinh hà khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, nếu Lăng vân tông như thế bất công, cái kia, ta diệp tinh hà đem rời khỏi lang vân tông. Từ đó về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt, tái vô quan hệ. Mọi người xôn xao, mà nghe xong lời này, cái kia mấy tên cự đầu thì là đều hưng phấn lên. Phong Vạn Kiếm cười to nói: Diệp Tinh Hà Tiểu hữu, ngươi như tới Thần Kiếm Tông, lập tức dâng lên tu luyện Thần Cương đẳng cấp cao công pháp một bộ, Hoàng cấp cửu phẩm quyền pháp một bộ. Bên cạnh Bách Thú Thế Gia gia chủ trừ bành càng thanh nghiêm hùng hậu, chúng ta Bách Thú Thế Gia, Am Hiểu Thuần Thú, ngươi như đến, lập tức cho ngươi một đầu Thần Cương cảnh yêu thú làm thú cưới. Một tên hỏa hồng trường bào huy nghiêm lão giả, chậm chậm nói ra. Ta viêm dương môn đi ra một vị luyện đan đại sư, lưu lại một miếng tam giai thượng phẩm đang ăn dược, đủ để cho ngươi trực tiếp đột phá tới thần cương cảnh tầng thứ hai lâu. Người cuối cùng thì là một nữ tử, khoảng 30 người, tướng mạo cực kỳ xinh đẹp. Nàng khanh khách một tiếng, diệp tinh hà, ta tiêu tương kiếm phái không có nhiều như vậy xinh đẹp, chỉ một câu, ngươi như đến, lập tức liền là duy nhất chân truyền đệ tử, hết thể tài nguyên đều là ngươi, càng sẽ không nhờ ngươi chịu nửa điểm ủy khuất. Mỗi khi một vị cự đầu nói ra một câu trong đám người liền vang lên một mảnh to lớn kinh hô tu luyện thần cương đẳng cấp cao công pháp hoàng cấp cửu phẩm quyền pháp võ kỹ thần cương cảnh yêu thú vật cưới tam giai thượng phẩm đan dược chân truyền đệ tử thân phận như vậy ưu đãi cùng năng vân tông đối diệp tinh hà trên ép quả thực là khác biệt trời vực giờ phút này này chút đám cự đầu đều nghiêm túc bọn hắn tranh đoạt diệp tinh hà bản giá vô cùng mê người tất cả mọi người biết vì cái gì bởi vì diệp tinh hà có cái giá này giá trị bọn hắn không có nói đùa một thiên tài đối với tông môn ý nghĩa không thể ước lượng thiên tài trước mắt bạn tốt nhiều năm tình cảm cũng có thể hơi buông xuống một chút nhìn xem một màn này Lăng vân tông trên dưới và người nghẹn họng nhìn chân chối lúc này bọn hắn tựa hồ mới ý thức tới diệp tinh hà giá trị thiếu niên này đã là một khoa muốn bị đại môn phái tranh nhau cướp đoạt thiên tài lóa mắt vô cùng thiên tài lý thuần dương nụ cười cứng ở trên mặt lúc này trong lòng không khỏi dâng lên hối hận hắn biết đây là diệp tinh hà tại biểu đạt bất mãn của mình mà sở thanh bằng lại còn không có nhận rõ ràng tình thế, nhìn chăm chăm Diệp Tinh Hà, âm lãnh nói, ngươi dám khi sư diệt tổ, duỗi bỏ tông môn. hắn nhìn về phía Lý Thuần Dương, Thái thượng, Diệp Tinh Hà xem thường tông môn, còn dám mở miệng nguy hiếp, làm giết. Xin đem hắn giao cho đệ tử xử trí lời còn chưa dứt, Lý Thuần Dương đã vẻ mặt lạnh lẽo, câm miệng cho ta. Sở Thanh Bằng trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất tưởng. Lý Thuần Dương tầm mắt tại Diệp Tinh Hà cùng Sở Thanh Bằng trên thân, chậm rãi bơi lội. Trong lúc nhất thời, trên đại dưới đài lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi vào Lý Thuần Dương trên thân, chờ đợi lấy hắn phán quyết. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt. Sau một hồi lâu, Lý Thuần Dương cuối cùng mở miệng, "Sở Thanh Bằng, chuyện hôm nay, ngươi quá càng rỡ." Sau một khắc, hắn quay người, nhìn chằm chằm Sở Thanh Bằng, phun ra hai chữ, "Quỳ xuống." "Cái gì?" Sở Thanh Bằng người đều chấn váng. Hắn không dám tin nhìn xem Lý Thuần Dương, "Cái gì? Thái thượng, ngài, ngài để cho ta quỳ xuống?" "Ngài vậy mà để cho ta cho cái này dành con quỳ xuống?" Ngươi nghe không hiểu lời nói của ta sao? Lý Thuần Dương âm lượng đột nhiên cất cao. Ta nói, nhờ ngươi đi cho Diệp Tinh Hà quỳ xuống. Sở Thanh Bằng soạt một thoáng, vẻ mặt tạm đạm vô cùng, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn nhìn một chút Lý Thuần Dương, nhìn lại một chút Diệp Tinh Hà, đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ tên là hối hận cảm xúc. Hắn lúc này ý thức được, nguyên lai ở trong mắt Lý Thuần Dương, Diệp Tinh Hà vậy mà như thế trọng yếu. Vượt xa chính mình, vì thế không tiếc để ép chính mình, cúi đầu trước Diệp Tinh Hà. Sở Thanh Bằng bờ ngôi run rẩy. Cựa hồ muốn nói cái gì? Lý Thuần Dương đã là không kiên nhẫn được nữa, thế nào, còn muốn nhường ta mời người quỳ xuống. Nghe nói như thế, sở thanh bằng lại cũng không chịu nổi. Giống to một tiếng, bịch một tiếng, quỳ dạp xuống đất. Đầu gối trực tiếp đem cái kia phiên đá đụng nát. Hán, quỳ dạp xuống Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, còn có dập đầu đâu. Lý Thuần Dương thanh em không mang theo mảy may tình cảm, sở thanh bằng, dập đầu. Sở thanh bằng chỉ cảm thấy vẻ mặt đỏ bừng lên, cái kia hu cái tiếc cực độ xỉ nhục, cơ hồ muốn đem hắn vào phủ, nhưng hắn không dám chống lại. đối Diệp Tinh Hà phì một tiếng, cái chán đâm vào phiến đá phía trên, dập đầu một cái khấu đầu. Diệp Tinh Hà chậm rãi cúi đầu, nhìn xem hắn, nhìn xem mặt mũi tràn đầy khuất nhục hận ý Sở Thanh Bằng. Sau đó ngồi sổ người xuống, gàn tương chữ Sở Thanh Bằng, ta nói, ta muốn cho ngươi quỳ xuống đất, dập đầu, bồi tội. dứt lời Diệp Tinh Hà đống nhiên đứng dậy, giang hai cánh tay, phát ra một hồi lãng tiếng cười dài. trong tiếng cười tràn ngập thoải mái. Tựa hồ những ngày này Châu có bất mãn đều bị phát tiết ra. Dây núi mang mãng, thiên địa hạo đẳng. Phiến thiên địa này ở giữa, tựa hồ chỉ có Diệp Tinh hà tiếng cười dài đang vang vọng. Tất cả mọi người trong ánh mắt đều viết đầy sùng bái cùng kính sợ. Diệp Linh khê cùng Diệp Đông tại dưới này đã là lệ rơi đầy mặt, trên mặt lại viết đầy kiêu ngạo. Sở quân hạo gian nan dễ đuổi lấy tới, đem Sở Thanh bằng đỡ dậy. Sở Thanh bằng giống to một tiếng hung hăng đưa hắn ra. Tay áo che lại mặt mũi tuống ra phía ngoài điên cuồng bỏ chạy. Hắn căn bản cũng không có mặt tại đây bên trong ở tiếp nữa. Lý Thuần Dương quét về phía mọi người, nhất là tầm mắt dừng lại tại Diệp Tinh Hà chờ thập đại đệ tử trên thân. Trầm giọng nói ra, "Chuyện hôm nay, dừng ở đây. Sau 7 ngày, tông môn đại điện, ta sẽ cho các người, cái kia đủ để cải biến các ngươi vận mệnh cơ hội." Lý Thuần Dương lại nhìn thật sâu Diệp Tinh Hà liếc mắt, "Thi đấu đệ nhất nhân, sẽ có một phần đặc thù ban thưởng cho ngươi." Tất cả mọi người là hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ kích động. Diệp Tinh Hà cũng là không ngoại lệ, hắn rất là chờ mong, cái kia cực kỳ chân quý đặc thù ban thường, là cái gì? bóng đêm càng thâm, Diệp Tinh Hà chỗ ở viện nhỏ, Tiêu Hán Hải lấy người tới một lần nữa đã tu sửa, thu thập vô cùng là sạch sẽ lịch sự tao nhã, thậm chí mở hai cái tiểu hoa viên, trước sân khấu dưới thềm không nhốn bụi trần. Thừa dịp bóng đêm, Diệp Tinh Hà từ bên ngoài trở về, thần bí hề hề phân phó Diệp Đông đóng cửa thật kỹ. Diệp Linh Khê đi theo Diệp Tinh Hà đằng sau, trà sát tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Kaka. Kaka, người rốt cuộc muốn cho ta nhìn cái gì? Chờ bóng đêm sâu lắng về sau, Diệp Tinh Hà đi ra ngoài một chuyến. Trở về, liền thần bí hề hề nói cho mình mang theo một kinh hỷ. Diệp Linh Khê Hắc Bạch phân minh mắt to trừng đến tròn trịa, tràn đầy mong đợi nhìn xem hắn. chương 101, lần này đi, đòi lại nợ máu. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, hai tay với một cái. Xoát một thoáng, lập tức như ảo thuật, hai cái cao có hai thước kim sĩ đại bằng điệu, liền là xuất hiện ở hai tay của hắn bên trong, phát ra trận trận tiếng thật dài miệng chim, cắt tỉa ánh vàng rực rỡ sắc bén như dao lơ vũ, lộ ra thần tuấn vô cùng. hoa wow. vừa nhìn thấy này hai cái kim xí đại bằng gấu điểu, Diệp Linh khê con mắt lập tức trợn tròn, giống trông thấy chơi tốt nhất đồ chơi một dạng, ngơ ngác nhìn chúng nó, con mắt đều chuyển không ra, rồi ra trắng non tay nhỏ muốn đi đụng, nhưng tụi hồ lại có chút không dám. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, đem hai cái kim xí đại bằng gấu điểu đặt vào trong tay nàng. hai bọn nó gọi thanh hồng cùng tử diễm. Diệp Tinh Hà cười nói. Thanh Hồng cùng Tử Diễm cũng là giơ lên con mắt đen như mực, to mò nhìn Diệp Linh Khê. Đồng nhiên, con mắt chuyển động, vù vịch bay lên. Chúng nó tựa hồ cũng biết Diệp Linh Khê thân phận đặc thủ, bay ra hai cánh bay lên, sau đó riêng phần mình rơi vào Diệp Linh Khê vai trái phải trên vai. Rồi ra cái kia thật dài miệng chim, ba Diệp Linh Khê chảy vết tóc, không nói ra được thông minh. Diệp Linh Khê cười khanh khách, mặt mũi tràn đầy thoải mái. Diệp Tinh Hà không khỏi bật cười, các ngươi hai tiểu gia hỏa này, vẫn còn thật biết định mọi người. Hiển nhiên muội muội vốn hở. Diệp Tinh Hà trong lòng cũng là thoải mái. Hắn đem hai cái kim sí đại bằng gấu điểu, để ở chỗ này cũng có một phen so đo. Hắn tại bên ngoài buôn ba, hai cái kim sí đại bằng gấu điểu đi theo hắn, không tiện lắm. Thả trong nhà, không còn gì tốt hơn. Mà lại này hai gia hỏa, sức chiến đấu cũng không tính yếu, thời điểm then chốt cũng có thể bảo hộ muội muội một thoáng. Kim sí đại bằng gấu điểu thông linh, tựa hồ biết đây là tiểu chủ nhân, không đắc tội nổi loại kia. Rất nhanh liền cùng nàng chơi rất vui vẻ, bị nắm chặt lông vũ, tách ra miệng chim đều không tức giận. Diệp Linh khê chơi đến đêm khuya, cũng không chịu lên giường đi ngủ. Bị Diệp Tinh Hà quằn mặt lại dạy dỗ hai câu, mới vừa ngoan ngoãn đi ngủ. Diệp Tinh Hà từ muội muội trong phòng ngủ rời khỏi. Tiểu Gia Hỏa đã ngủ say, chơi có chút suốt mồ hôi, vẻ mặt có chút đỏ lên, đỏ rực giống như là quả táo. Rất là đáng yêu. Người nàng đã chìm vào giấc ngủ, khoe miệng còn mang theo ý cười. Hai cái kim xí đại bằng gấu điểu, liền vui ở nàng cái gối hai phía, đang ngủ say. Chi ngoài miệng trong lỗ mũi, còn toát ra hai cái thật to bóng bóng. Diệp Tinh Hà trầm thấp cười một tiếng, mặt tràn đầy đều là ôn nhu. Ngày thứ hai, trên quan đạo, một nhóm thần tuấn khoái mã đang ở lao vụt. Tuấn mã phía trên, thanh y thiếu niên tiêu sái, chính là Diệp Tinh Hà. Hắn hiện tại đi trước hướng đi, chính là Thanh Vân Thành hướng đi. Thời gian đã đến, Diệp Tinh Hà hiện tại muốn về Thanh Vân Thành, tham gia trận kia đổ nước. Nửa ngày sau, Diệp Tinh Hà xa xa đã có thể thấy Thanh Vân Thành tường thành. Hôm nay Hàn Phong gào thét, rơi xuống bắt đầu mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên. Diệp Tinh Hà trong mắt. Lại phản phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Lần trước Diệp Tinh Hà rời đi thời điểm thực lực thấp, bản thân bị trọng thương, chật vật không chịu nổi. Lần này trở về, lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên nồng đậm sát cơ, thanh vân thành diệp ra. Trong đại sảnh bầu không khí trang nghiêm mà đè nén. Diệp Tuyền Cao cứ tại thủ tọa phía trên, như mày tình cảnh bi thảm dáng vẻ. Tại hắn dưới tay ngồi mấy tên gia tộc trưởng lão, vẻ mặt khác nhau, có mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu có cười trên nỗi đau của người khác kỳ quái là ban đầu nên biến thành tù nhân bị giam lại ách thúc lúc này cũng thỉnh lình xuất hiện thân xác hắn đờ đẫn không nói một lời diệp tuyên trên mặt cứng rắn gạt ra một vệt nụ cười ách thúc giữa chúng ta có chút hiểu lầm ngươi chớ muốn để ở trong lòng ách thúc hờ hững cười một tiếng đưa tay thấm nước trà trên bàn viết hai chữ đáng đời diệp tuyên hơi ngưng lại có ý phát tác lại lại không dám đành phải cố nén xuống trong thính đường mấy người đưa mắt nhìn nhau diệp tuyên đứng bên cạnh diệp hồng vẻ mặt một mảnh âm trầm, đung nhiên đứng dậy, một tiếng gầm nhẹ, phụ thân, ta cùng lắm thì cùng Diệp Tinh Hà liều mạng, Hà Tất Thấp kém cầu hắn. Diệp Tuyên một trưởng, đập vào trên lan can, lạnh lùng nói ra, đồ hôn trứng, nửa bước thần cương cảnh đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi hơn được sao? Muốn tìm cái chết phải không? Diệp Hồng bị chắn đến một câu đều nói không ra, đành phải hầm hực lui ra, ánh mắt lộ ra một vẻ e ngại, Ách thúc im mang cười, cực kỳ thoải mái. Diệp gia một mực tại Lăng vân Tông phái có gian tế. Từ khi Diệp Tinh Hà trở lại Lăng Vân Tông về sau, liền có tin tức không ngừng truyền đến. Diệp gia người cũng biết Diệp Tinh Hà tựa hồ được kỳ ngộ, thực lực phi tốc tăng lên. Tại Lăng Vân Tông dần dần có khá lớn tên tuổi. Bất quá, lại cũng không có quá để ở trong lòng. Nhưng mấy ngày trước đây, lại có một cái tin tức kinh người truyền đến. Diệp Tinh Hà thực lực đã đánh bại nửa bước thần cương cảnh cường giả Sở Quân Hạo, đoạt được Lăng Vân Tông thi đấu đệ nhất. Tin tức này, trong nháy mắt làm cho cả Diệp gia vỡ tổ. Hôm nay, liền là ước chớ ngày. Diệp Tuyên đáng người ban đầu tràn đầy tự tin, cảm thấy trận này đớp chiến, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ tất cả mọi người biết, chỉ sợ chết lại là Diệp Hồng, Diệp Tuyên người đều choáng váng, mặt mà ủ mày trao, sau đó nhanh lên đem bị giam giữ ách thúc mời ra tới. Liền qua hôm nay một màn này, Diệp Tuyên nhũ mày không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng vào lúc này đống nhiên bên ngoài vang lên một thanh âm, thanh âm càng lúc càng lớn, truyền vào trong tính đường. Đại tiểu thư trở về, đại tiểu thư trở về. Cái gì? Tuyết Nhi trở về rồi. Diệp Tuyên bỗng nhiên đứng dậy, mi mục bên trong mang theo một vẻ vui mừng. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Tiếp theo, một bóng người chính là đi đến. Giáng người cao gầy, có chút mạnh mẽ, người mặc một bộ nga hoàng y liệt sam. Gặp hắn tiến đến, Diệp Tuyên đám người tranh thủ thời gian ra đón. Tuyết Nhi, ngươi tại sao trở lại? Nữ Nhi ngoan, ngươi không phải đang ở trong tông môn khổ tu sao? Nga hoàng y liệt sam nữ tử chính là Diệp Tuyết, Diệp gia đại tiểu thư, cung Diệp Hồng chính là một mẹ sinh ra, cũng là phi thường căm thủ Diệp Tinh Hà, trước đó nhiều lần trên ép Diệp Tuyết cũng là bái nhập tâm môn, lại là bái nhập Xích Hà phái. Tại Xích Hà phái bên trong, nàng Thiên Phu không tuổi đã trở thành chính thức đệ tử ngoại tông. Là Kaka ca ca sai người mang cho ta tin. Diệp Hồng ở bên cạnh cười đã ý. Diệp Tuyết mí môi cười một tiếng, nghe nói trong gia tộc phát sinh chút biến cố. Nghe thấy lời này, Diệp Tuyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Không sai, cái kia Diệp Tinh Hà nữ nhi cũng đã biết. Diệp Tuyết vẻ mặt không thay đổi, nàng tự nhiên biết phụ thân cùng ca, ca làm những cái kia chuyện xấu xa, lại không thèm để ý chút nào. Ở trong mắt nàng, Diệp Tinh Hà cái này con thứ không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên muốn giữ gìn phụ thân cùng ca ca. Diệp Tuyên mặt mà ủ mày cho, chẳng qua là, ta liền sợ, ngươi đều không phải là cái kia Diệp Tinh Hà đối thủ. Diệp Tuyết, thiên phú mạnh hơn Diệp Hồng, thực lực đạt đến tối thể cảnh cửu trọng. Diệp Tuyết cười nói, phụ thân an tâm, ta lần này cố ý mời trong tông môn một vị sư tỷ đến đây trợ trận. Ồ. Diệp Tuyên nghe xong, lập tức trong mắt chợt lóe sáng, lộ ra một vẻ vui mừng, ngươi cái kia sư tỷ, thực lực như thế nào? Diệp Tuyết rơi rơi lên cái cằm, ngạo nghễ nói ra: Ba ngày trước, sông mở huyệt khí hải, nhất cử phá quan, bước vào thần cương cảnh. chương 102, trăm phụ thành chủ diễn hội. Thần cương cảnh cường giả, mọi người nghe, đều là hít sâu một hơi. Thần cương cảnh cường giả, đặt ở thanh vân thành loại địa phương nhỏ này, tuyệt đối quét ngang một mảnh. Diệp Tuyên mặt mũi tràn đầy mừng như điên, ha ha, ta con gái tốt, ngươi thật sự là quá lợi hại, vậy mà có thể mời đến mạnh như vậy người. Diệp Hồng Âm tàn nói ra, có thần cương cảnh cao thủ toa chấn. Diệp Tinh Hà nếu là giảm đến, chết không có chỗ trôn. Bọn hắn trong ngay mắt, tràn ngập lòng tin. Đây chính là thần cương cảnh cao thủ a, vừa xa Diệp Tinh Hà. Diệp Tuyết lộ ra một vẻ cẩn thận vẻ kiêu ngạo, đạm mạc nói ra, có ta ở đây, Diệp Tinh Hà là không nổi sóng gió tới. Diệp Tuyên trầm tư một lát, Đông nhiên nói ra, đem chúng ta tại thành Bắc Ba tòa núi quạng, đưa cho phủ thành chủ. Diệp Hồng sững sờ, phụ thân, ngài đây là? Diệp Tuyên nắn vuốt dâu dìa, ý nói ra, thỉnh thành chủ ra tay, đem việc này hóa giải. Tuyết Nhi lá bài tẩy kia, tùy thời có thể dùng xúc lên. Như thế hai bút cùng vẽ, việc này có thể bảo vệ không lo. Diệp Hồng, Diệp Tuyết liên tục gật đầu. Quên mỏ đưa ra ngoài sự tình, làm hết sức thuận lợi. Hôm nay chính là sơ tuyết tiết. Sáng sớm, liền có bông tuyết nhẹ nhàng bay xuống. Năm nay bắt đầu mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên, vương vai xuống. Phủ thành chủ truyền hạ mệnh lệnh, mời Thanh Vân Thành các đại gia tộc tuổi trẻ tài tuấn đi tới phủ thành chủ. Đối Tuyết Ngâm thơ, tiến ở mua vui. Thanh Vân Thành bên trong các đại gia tộc nghe nói tin tức đều là phái gia gia tộc cường đại nhất đệ tử tinh anh đi tới tham gia hiến hội đối với những gia tộc này tới nói loại tụ hội này mỗi lần sẽ có luận võ chính là hiển lộ rõ ràng gia tộc thực lực cơ hội tốt vô cùng cũng là gia tộc tân duệ đệ tử trẻ tuổi dương danh lập vạn tuyệt hảo thời cơ lân cận giữa trưa tuyết chưa ngừng ngược lại càng gia tăng cũng chính là tại lúc này một con tuấn mã đến thanh vân thành bên ngoài chính là diệp tinh hà còn chưa vào thành cổng ấy tên vệ binh liền đã là đi tới người cầm đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà rất là khách khí, chắp tay cười nói, Diệp công tử, chúng ta phụng thành chủ đại nhân chi mệnh, đặc biệt Diệp công tử đi phủ thành chủ tham gia sơ tuyết tiết tiến hội. Đông tuyết to như tịch, nhét đầy ở giữa thiên địa, liếc nhìn lại đều là một mảnh trắng xóa. Phủ thành chủ bên ngoài chính là sâu rộng sông Hộ Thành. sông Hộ Thành một bên một tòa nhỏ trên núi đá xây tòa bát giác đình, có chút tinh mỹ ở đây, nhưng nhìn thành bên trong cảnh đẹp. Lúc này đang có mấy danh các đại gia tộc tuổi trẻ tuấn kiệt tại trong đình uống rượu ngắm cảnh bên cạnh mười mấy tên nô buộc bận rộn hầu hạ bên ngoài tuyết lớn đầy trời trong đỉnh điểm mười cái lò sưởi mỗi người trước mặt một tấm bàn nhỏ thả đầy đủ loại thức ăn ấm áp như xuân một tên thanh trẻ mang uống cạn rượu trong chén cười nói lần này sơ tuyết tiết thành bên trong các đại gia tộc tuấn kiệt tụ tập diệp khải, không biết các ngươi diệp gia vị kia đại thiên tài sẽ tới hay không nha dứt lời chính là cười ha ha một tiếng tại đại thiên tài ba chữ kia bên trên phá lệ nhấn mạnh tràn đầy trâm chọc chi ý người nói chuyện tên là vương minh húc chính là Vương gia đệ tử kiệt xuất một trong. Vương gia cũng là thanh vân thành đại gia tộc, cùng Diệp gia tương xứng. Hắn tiếng nói vừa ra, trong sảnh tất cả mọi người là cười ra tiếng, trong ánh mắt tất cả đều mang theo vài phần trào phúng. Diệp Hải, ước chừng 17-18 tuổi tuổi tác, trên mặt mang theo không thể che hết kiêu ngạo khí. Hắn xuất thân từ Diệp gia, coi như chính là Diệp Tinh Hà đường huynh. Luôn luôn cùng Diệp Tinh Hà quan hệ cực kém, phụ thuộc vào Diệp Hồng, trước đó đối Diệp Tinh Hà nhiều lần khiêu khích. Hắn cười ha ha một tiếng, đừng đề cập tên phế vật kia. Tên phế vật kia, trước đó đến còn có mấy phần danh tiếng, có ít như vậy thực lực. Sau này mệnh hồn tan biến, đạo cung phá thoái, đã triệt để biến thành phế vật. Hắn một tiếng cười nhạo, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tha thứ ta nói thẳng, hắn liền cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ, tư cách đều không có. Không sai. Bên cạnh một tên mặt tròn thanh niên, cười phụ họa, người a, nên nhận rõ thân phận của mình. Nếu ta là Diệp Tinh Hà, coi như tiếp vào mời, cũng là không mặt mũi tới. Cái này người, tên là Lưu Thần Dật, xuất thân Lưu gia cũng là thanh vân thành bên trong thế lực lớn. Phải không? Bên cạnh một cái niên kỷ hơi lớn thanh niên, ta có thể là nghe nói, phế vật kia bây giờ đang ở Lăng Vân Tông đã có một chút danh tiếng. Tựa hồ thực lực có chỗ khôi phục. Diệp Khải khinh thường nói ra, chắc là tin đồn. Lại nói, một cái không có mệnh hồn phế vật, coi như mạnh hơn, có thể mạnh bao nhiêu? Căn bản cũng không có tương lai. Vương Minh Húc cười ha ha nói, không đề cập tới tên phế vật kia, ảnh hưởng tâm tình, uống rượu, uống rượu. Mọi người đàm tiếu chói trang, ăn uống linh đình. Diệp Hải, tại Diệp gia địa vị quá thấp, căn bản tiếp xúc không đến hoạch tâm tin tức. Bởi vậy, cũng không biết Diệp Tinh Hà đã là thực lực đại tiến, cũng không biết Diệp Tinh Hà những chuyện kia. Mà ở trong đó mấy tên đệ tử, tại mỗi cái gia tộc bên trong, địa vị cũng cũng không tính là cao. Cho nên, tin tức bế tắc. Căn bản không biết hiện tại Diệp Tinh Hà đáng sợ đến mức nào. Lăng Vân Tông cùng Thanh Vân Hành, dù sao khoảng cách tương đối xa, Diệp Tinh Hà cường hãn, cũng không có truyền tới. Chỉ có chút ít mấy người biết được. Bọn hắn trong miệng phế vật kia Diệp Tinh Hà đã là rục ngựa đi tới phủ thành chủ cộng. Mọi người tại cái đỉnh nhỏ bên trên cũng là thấy. Diệp Khải rêu rêu nói, đây không phải ta cái kia Diệp Tinh Hà đường đệ sao? Diệp Tinh Hà chợt nghe một cái có chút thanh âm quen thuộc. Dương mắt xem xét, đạo bên cạnh đỉnh nghỉ mát phía trên, vài người đang ở nhìn về phía này. Mở miệng người chính là Diệp Khải. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức. Bên cạnh mấy người, trên mặt cũng đều mang theo vài phần đùa cợt chi ý. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Diệp Khải, trong ánh mắt vẻ lạnh lùng lóe lên. Diệp Khải trước đó chính là cùng hắn có phần không hợp nhau. Lúc trước hắn bị phế sạch mệnh hồn, cầm tù tại địa lao thời điểm, cái này người nhiều lần đến đây mở miệng khiêu khích, nhục nhã. Thu này, đã sớm nên báo." Vương Minh Húc trong mắt lóe lên một vẻ trêu tức, cao giọng nói, "Diệp Tinh Hà, nếu trở về, không như trên tới uống một chén." Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, từ lập tức đến ngay, chậm rãi từng bước mà lên. Rất nhanh, đi vào cái kia trong lương đỉnh. Thấy Diệp Tinh Hà là bước đi đi lên, mấy người thần sắc càng là khinh thường. Diệp Khải cười nói: Diệp Tinh Hà, ngươi không chỉ mệnh hồn phế đi, hai chân cũng bị phế đi sao? Liên bay lên đều làm không được, còn muốn từng bậc từng bậc bậc thang đi tới? Mọi người một hồi cười vang. Vương Minh hút uống miếng rượu, mang theo vài phần đùa cợt chi ý cười nói, cũng có thể là Diệp Tinh Hà khinh thân công pháp quá mức lợi hại, kinh thế hai tủ. Sợ trực tiếp lướt lên đến, sẽ dọa chúng ta đi. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đúng là sợ hù đến các ngươi. Mọi người nghe xong, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó phát ra một hồi cười vang. Trên quan đạo này. Đến này tiểu đỉnh bên trong, tối thiểu 10 mét khoảng cách. Trong bọn họ, không một người có khả năng dễ dàng nhảy lên. Diệp Tinh Hà, làm sao có thể làm được? Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Tinh Hà tại hồ suy đại khí. Diệp Tinh Hà không chỉ thực lực thấp, làm sao vẫn yêu khẩu xuất của nôn. Có thể là mệnh hồn tan biến, bị kích thích. Mấy người đều là cười nhẹ. Chương 103, ta nếu muốn ngồi, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Diệp Tinh Hà nói, chính là lời nói thật. Hắn kim bằng quyết, chỉ cần một bước, liền có thể nhảy vọt 10 mét khoảng cách bọn hắn không tin, Diệp Tinh Hà cũng không cần thiết nói rõ lý do. Diệp Khải bỗng nhiên trêu tức cười một tiếng, nói ra: Ai nha, Diệp Tinh Hà thực sự ngượng ngùng. Ngươi nhìn ngươi tất cả lên, nhưng chỗ này không có chỗ ngồi. Có muốn không như vậy đi, liền làm phiền ngươi xuống lần nữa đi. Rõ ràng, hắn căn bản chính là đang đùa bỡn Diệp Tinh Hà. Nơi này không trả chống không một cái sao? Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt, nhìn về phía vị trí cao nhất, tòa bác chiêu nam, chú thích, quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, vị trí. Vị trí kia còn trống không, rõ ràng thân phận tôn quý nhất chính chủ còn chưa tới. Hắn mỉm cười, trực tiếp hướng vị trí kia đi đến. Vương Minh Húc Lưu Thần giật lộ ra một vệt nhàn nhạt vẻ trông trọng, nhìn về phía Diệp Hải. Diệp Tinh Hà, tựa hồ năm chính mình xem quá cao. Lưu Thần giật cũng là mỉm cười nói, người à, hẳn là nhận rõ chính mình, dạng gì địa vị, liền nên ngồi tại dạng gì vị trí. Ngươi địa vị quá thấp, nơi này liền không có vị trí của ngươi có khả năng ngồi. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, ta nếu muốn ngồi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Diệp Khải ánh mắt lạnh lẽo, một phế vật, không biết cấp bậc lễ nghĩa, thật sự là cho ta Diệp gia mất mặt. Dứt lời, đứng dậy một trường đẩy đi. Trong mắt Quỷ Dị hào Quang lấp lánh, nhìn hắn bộ dáng, là muốn nắm Diệp Tinh Hà từ nơi này trong đình đợi ra, lăn xuống trên quan đạo đi. Diệp Tinh Hà trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Diệp Khải một trường đẩy ra, lại là phát hiện, bàn tay của mình dừng tại giữa không trung, động đều không động được. Nguyên lai, like, Diệp Tinh Hà chẳng qua là duỗi ra hai ngón tay, liền đem hắn bàn tay của hắn kẹp ở tại chỗ. Diệp Khải hết sức vùng vẫy một hồi, lại cảm giác bàn tay của mình tựa như là bị gang đúc quân đi vào một dạng, lại không thể tiến thêm. Hắn đầu tiên là sững sờ, tầm mắt quét qua mọi người, thấy mọi người ánh mắt đều rơi trên người mình, lập tức da mặt nóng lên, cảm giác cực lớn mất đi mặt mũi. Một tiếng nham hiểm gầm nhẹ, cho mặt cái thứ không biết xấu hổ, muốn chết. Tay trái một quyền hướng Diệp Tinh Hà hoành sát mà đi. Hiện tại ta cái này đường ca, liền để ngươi ghi nhớ thật lâu, phải không? Diệp Tinh Hà cười lạnh, ta xem là ngươi muốn chết mới đúng đấm ra một quyền. Hai quyền đụng vào nhau. Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Quanh một tiếng tiếng vang, Diệp Khải chỉ cảm thấy một cố mạnh mẽ vô cùng lực lượng dung nhập trong cơ thể mình. Trong nháy mắt, tay trái của hắn bị trực tiếp chấn vỡ. Lực lượng cường đại chưa từng dừng lại, trực tiếp tràn vào cánh tay trái của hắn, đem cánh tay trái của hắn cũng trực tiếp chấn vỡ. Diệp Khải rút lui mấy bước, bưng bít lấy năm đấm, phát ra kêu thê lương thẳng thiết. "Ta, tay của ta, cánh tay của ta nát." Mọi người thấy cảnh này, tầm mắt chớp lên. Diệp Khải, thối thể cảnh thất trọng cũng không phải là yếu ớt. Tại Diệp Tinh Hà trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Diệp Khải phát ra điên cuồng gào thét, hắn còn muốn tại sơ tuyết tiết hội bên trên Dương gia bản lĩnh, bây giờ lại bị Diệp Tinh Hà trực tiếp phế cánh tay. Diệp Tinh Hà, ta muốn giết ngươi. Hắn hướng về Diệp Tinh Hà lao đến. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, khẽ vương tay, liền đem hắn rơi lên cao cao. Ba ba ba ba, quăng 10 cái bắt tay, sau đó hướng trên mặt đất ném một cái, nhăn nhạt nói một câu, thứ mất mặt xấu hổ nay mươi cái bắt hay cũng làm cho Diệp Khải bình tĩnh lại. Diệp Khải khuôn mặt đỏ bừng lên. Hán biết chính mình hôm nay đã làm mất hết thể diện. Một câu không dám nhiều lời, bụng mặt thối lui đến bên cạnh. Diệp Tinh Hà đã đã chứng minh chính mình thực lực kinh khủng. Trong lòng của hắn vô cùng hoảng sợ. Diệp Tinh Hà thực lực làm sao lại trở nên như thế mạnh? Lưu Thần giật cùng Vương Minh hút liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy một vẻ khiếp sợ. Diệp Tinh Hà thực lực ít nhất đi đến thối thể cảnh bất trọng, thậm chí có khả năng càng cao. Hán thật mạnh. Diệp Tinh Hà trực tiếp đi vào vị trí đầu não phía trên, ngồi xuống. Tầm mắt rơi ở bên cạnh Lưu Thần Dật trên thân, "Ta ngồi ở chỗ này, ngươi có ý kiến gì không?" Trong ngáy mắt, Lưu Thần Dật khuôn mặt liền đỏ lên. Diệp Tinh Hà câu nói này, không hề nghi ngờ, liền là tại ở trước mặt, hung hăng đánh mặt của hắn. Vừa mới, hắn mới nói, Diệp Tinh Hà không có tư cách ngồi ở chỗ này. Nhưng bây giờ, Diệp Tinh Hà đã đã, đã chứng minh, hắn có thực lực này, có tư cách này. Hiện tại, lại nào dám nghi vấn? Thực lực của hắn bất quá cùng Diệp Khải tương xứng, Diệp Khải, tại Diệp Tinh Hà trước mặt không chịu nổi một kích, hắn sẽ không mạnh hơn Diệp Khải đi nơi nào. Hắn khẽ cắn môi, thấp giọng nói ra, ngươi có tư cách này. nhìn xem cái kia một bộ xấu hổ nhẫn nhục bộ dáng, Diệp Tinh Hà cười to. loại cảm giác này, hết sức thoải mái, cái này là thực lực. hắn vừa nhìn về phía Vương Minh Húc, thản nhiên nói, nếu là ngươi mời ta tới uống rượu, có phải hay không nên mời ta một chén? đúng. Vương Minh Húc cắn răng nén giận, rót một chén rượu, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà mỉm cười, đem chén rượu tiếp nhận. Sau đó, tay lắc một cái, rượu trong chén đều rội tại Vương Minh Húc trên mặt. Đây cũng không phải là đánh mặt, đây là hung hăng dẫm lên lưu thần giật mặt, dẫm vào bùn nhão bên trong a. Trung quanh phục vụ tôi tớ đều là kinh ngạc, không ít người thì là phát ra trầm thấp tiếng cười trộm. Vương Minh Húc cuối cùng nhịn không được, một tiếng hét lên: Diệp Tinh Hà, ngươi làm nhục ta như vậy, ta liều mạng với ngươi. Từ dưới bàn rút ra trường kiếm, một kiếm đâm hướng Diệp Tinh Hà, rất có uy thế. Diệp Tinh Hà lãng tiếng cười dài, nghi liều mạng cũng phải có tư cách đó mới được. ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền đem lưu thần giật trường kiếm đánh bay. sau đó bắt lấy cổ của hắn, thiện tay quăng ra. khí lực tiếng xe gió vang lên, phin một tiếng, vương minh húc trực tiếp nện vào sông hộ thành lên. đem đã băng phong sông hộ thành, ném ra một cái lỗ thủng lớn, không rõ sống chết. yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. tất cả mọi người nhìn xem diệp tinh hà, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, kinh khủng run rẩy. người nào cũng không nghĩ tới, diệp tinh hà thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, thực lực mạnh mẽ như thế. Diệp Tinh Hà tầm mắt chuyển hướng Lưu Thần Dật, hắn ánh mắt vừa mới nhìn sang, Lưu Thần Dật chính là dọa đến khẽ run dậy. Diệp Tinh Hà khoan thai cười nói, đừng sợ nha, bất quá là muốn cho ngươi cho ta kính một chén rượu mà thôi. Ngươi kính, vẫn là bất kính. Lưu Thần Dật tranh thủ thời gian gật đầu, ta kính, ta mời rượu. Đổ đây một chén rượu, hai tay dâng đưa cho Diệp Tinh Hà. Ngươi nói rượu này, ta là uống, vẫn là không uống. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, không sai. Diệp Tinh Hà liền là tại nhục nhã bọn hắn bọn hắn nếu dám khiêu khích Diệp Tinh Hà như vậy thì muốn làm tốt bị nhục nhã chuẩn bị Bình một tiếng Lưu Thần giật quỷ dạp xuống đất ngón tay đều đang run rẩy rượu trong chén không ngừng rơi ra trong lòng của hắn thật sự là cực sợ giống như là Diệp Khải cùng Vương Minh hút như vậy bị đánh một trận chắc chắn luôn làm cho hề không còn mặt mũi Diệp Tinh Hà nhìn hắn một cái chẳng qua là chỉ chỉ lấy phía ngoài đỉnh Từ tố nói chính mình từ chỗ này lăn xuống đi ta liền tha ngươi đúng đúng ta lăn Lưu Thần giật liên tục gật đầu Mặc dù này lăn xuống đi cũng đầy đủ mất mặt, nhưng so với bị nhục nhã một chầu đánh thành trọng thương tốt hơn nhiều lắm. Hắn làm thật nằm trên mặt đất, hướng phía dưới lăn tới. Trên thân tuyết càng dính càng nhiều, lăn đến núi thời điểm, đã như một cái tuyết cầu. Diệp Tinh Hà lãng tiếng cười dài, chính mình rót cho mình một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon vào cổ họng, trong bụng hừng hực. Diệp Tinh Hà cười to, rượu ngon. Chương 104, mặt mũi này, nếu là ta không cho đâu. Đống nhiên đứng dậy, thân hình lóe lên, trong nháy mắt lướt qua 10m xa vững vàng rơi vào phủ thành chủ cửa chính kim bằng quyết bộ pháp cực kỳ kinh diễm động tác tiêu sái mau lẹ diệp khải lưu thần giật đám người trên mặt đều lộ ra một vệt vẻ chấn động phủ thành chủ cổng mọi người cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ bậc này khinh thân bộ pháp chỉ sợ toàn bộ thanh vân thành không có mấy người có thể làm được đoán chừng các đại gia chủ cấp bậc cường giả cũng là có thể miễn cưỡng làm đến mà thôi diệp tinh hà quay đầu nhìn về phía diệp khải đám người cười nhạt một tiếng nói sớm sợ hù đến các ngươi diệp khải đám người mặt đỏ bừng lên, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Phủ thành chủ cổng thủ vệ đội trưởng tận mắt thấy Diệp Tinh Hà đại phát thần uy, trong lòng kinh sợ, không dám sơ suất. tranh thủ thời gian liên tiếp cung kính hành lễ, Diệp Tinh Hà công tử cứ việc vào bên trong là được. Thành chủ sớm đã phân phó xuống tới. Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu, ngẩng đầu mà bước đi vào phủ thành chủ. Phủ thành chủ, cao lầu thâm viện. từ phủ thành chủ cổng đến trung tâm phòng khách, chung phải đi qua ba đạo môn. lúc này trong đại sảnh, ăn uống linh Đỉnh khí thế ngất trời. Tiến hội đã bắt đầu. Thanh vân thành các đại gia tộc tuổi trẻ Tuấn Kiệt, đều hội tụ ở này. Có tới hơn 10 người, rất là náo nhiệt. Diệp Tinh Hà công tử đến Diệp Tinh Hà công tử đến. Liên tục ba đạo kéo dài thông báo thanh âm truyền vào. Trong sảnh mọi người cơ bản không người để ý. Tuyệt đại đa số người không biết Lăng Vân Tông phát sinh hết thảy, cũng không biết bên ngoài phát sinh một màn kia, càng không biết Diệp Tinh Hà thực lực. Trong mắt bọn hắn, Diệp Tinh Hà bất quá là Diệp gia một cái không quan hệ trọng yếu tiểu nhân vật mà thôi. Biết nội tình, chỉ có Diệp Tuyền đáng người. Diệp tuyên Hướng bên cạnh nhìn thoáng qua. Ách Thúc tại hắn bên cạnh một lấy khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Diệp tuyên cố ý như thế, hắn biết Ách Thúc trong lòng tức giận, đối với mình tràn ngập hận ý. Liên càng muốn đem Ách Thúc mang tới nơi này, chính là muốn nhường Ách Thúc thấy hắn cái kia tiểu chủ nhân, tại thành chủ trọng áp phía dưới, đem không thể không túi đầu, chịu đựng xỉ nhục, trong lòng phẫn uất. Như thế, trong lòng của hắn mới vừa thoải mái. Diệp tuyên hướng bên cạnh Diệp Tuyết thấp giọng hỏi, "Làm sao ngươi vị sư tỷ kia còn chưa tới?" Hắn tổng cảm giác trong lòng mơ hồ có chút bất an. Diệp Tuyết thấp giọng cười nói, phụ thân yên tâm, sư tỷ sớm đã đến. Chỉ bất quá, hắn cùng phụ thành chủ đại tiểu thư, vậy mà chính là quên biết. Cho nên, được mời đến phụ thành chủ đằng sau ôn chuyện đâu. Diệp Tuyết nghe, yên lòng. Nha, lại tới một vị tuổi trẻ tuấn kiệt. Cao cứ thủ tọa phía trên, chính là một vị xích hồng mặt thân trung niên, nhìn qua cực kỳ uy nghiêm. Thanh Vân Thành thành chủ, quan hồng trác. Tất cả mọi người là phụ họa cười một tiếng. Lúc này, một vị tùy tiện thiếu niên, chậm rãi đi vào trong thính đường. Chính là Diệp Tinh Hà. Hắn liếc mắt, chính là thấy Ách Thúc. Ách Thúc thương thế, thoạt nhìn đã không ngại. Diệp Tinh Hà căn bản không thèm để ý bất luận cái gì người, đi đến Ách Thúc trước mặt, không người một cái thật sâu. Ách Thúc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ách Thúc mặt mũi tràn đầy xúc động, bờ môi đều đang run rẩy. Lần trước, hai người phân biệt thời điểm, cơ hội như sinh tử tách rời. Mà bây giờ, Diệp Tinh Hà so trước kia mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Trong lòng của hắn cảm xúc, cơ hồ khó mà không chế. Lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo cười lạnh không biết cấp bậc lễ nghĩa đồ vật. Lại tới đây, không biết trước gặp qua thành chủ đại nhân, gặp qua gia chủ, mà là trước gặp một tên ti tiện nô tỳ, thật sự là cho ta diệp gia mất mặt." Diệp Tinh Hà nghe, trong mắt vẻ lạnh lùng lóe lên, Châm rãi ngẩng đầu. Người nói chuyện chính là Diệp Hồng. Hắn ngồi tại Diệp Tuyền bên cạnh, lạnh lùng mở miệng chà phúng. "Cái này thứ không biết chết sống, lúc này còn dám nhảy ra. Nguyên lai, like, Diệp Hồng tại đây bên trong, tự cho là có thành chủ bảo hộ. Không kiêng nể gì cả." Hắn thấy, bây giờ đang ở trong phủ thành chủ. Diệp Tinh Hà căn bản lấy chính mình không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Tuyết cũng là cười lạnh, quả nhiên là không có giáo dục ti tiện con thứ. Diệp Tuyên Đạm mà quét Diệp Tinh Hà lướt mắt, hướng Quan Hồng Trắc chắp tay nói, Thành chủ đại nhân, này Diệp Tinh Hà mấy tháng trước vừa mới mệnh hồn tam biến, tính tình có chút đại biến, mất cấp bậc lê nghĩa, mong rằng chư vị chớ trách. Quan Hồng chắc cười ha ha một tiếng, không sao. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua, liền biết là chuyện gì xảy ra, trong lòng cười lạnh, muốn cầm Quan Hồng Trắc ép ta, cầm phủ Thành chủ ép ta. Hôm nay là tỷ thí ngày bọn hắn làm ra như thế vừa ra ý tứ rất rõ ràng. Tốt, ta đây liền xem các ngươi có thể nhảy tới khi nào. Diệp Tinh Hà ngược lại không cuốn cuồng. Thành Thôi Thành Thôi tại ách thúc bên cạnh ngồi xuống nhìn xem Diệp tuyển mấy cái này thằng hề tại đây bên trong nhảy tới nhảy lui. Qua ba lần rượu món ăn qua ngũ vị Quan Hồng chắc đống nhiên ho nhẹ một tiếng gõ bàn một cái nói mọi người đều yên tĩnh trở lại. Sau đó hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà Diệp Tinh Hà ta nghe nói ngươi cùng phụ thân ngươi bọn hắn tựa hồ có một ít hiểu lầm hôm nay cho ta cái mặt mũi hiểu lầm kia coi như xong đi Diệp Tinh Hà bị đánh nát đạo cùng phế bỏ mệnh hồn tại trong miệng hắn liền thành có chút hiểu lầm mà hắn càng là phải dùng một câu nói kia hơi hận liền đem này ân oán cho bỏ qua đi trong lời nói càng là tràn ngập mệnh lệnh ngữ khí Diệp Tinh Hà trong mắt vẻ lạnh lùng chợt lóe lên cũng không có đáp lời chẳng qua là tự mình bưng lên trước mặt chén rượu nhẹ nhàng suýt uống một hớp đại điện bên trong ban đầu xì xào bàn tán thanh âm đều là lạng yên biến mất. Tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Muốn xem hắn là cái phản ứng gì? Quan Hồng Trác nói xong câu đó về sau liền không có lại để ý, chẳng qua là cười cùng bên cạnh người đảm tiếu nói chuyện tiếng. Hắn thấy hắn nếu lên tiếng, cái kia liền soi như mệnh lệnh. Diệp Tinh Hà, sao lại dám chống lại? Mọi người cũng là một phái dễ dàng, căn bản không có nắm chuyện này được sự. Theo bọn hắn nghĩ, Quan Hồng Trác đều lên tiếng, Diệp Tinh Hà há có dám không nghe lý lẽ? Việc này đã thành kết cục đã định đến mức đến cùng phát sinh qua hiểu lầm gì đó Diệp Tinh Hà lại chịu được qua hạng gì dạng thống khổ bọn hắn là không thèm để ý nhưng đong nhiên đúng lúc này Diệp Tinh Hà đem chén rượu nhẹ nhẹ đặt lên bàn nhưng lại phát ra một tiếng cực kỳ hùng hậu hùng hồn tiếng vang mọi người đều là trong lòng nhảy một cái tâm mắt không tự chủ được liền nhìn về phía nơi đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt Diệp Tinh Hà nhìn về phía Quan Hồng Trác bỉm cười phun ra một câu mặt mũi này nếu là ta không cho đâu cái gì Nghe xong lời này, mọi người tất cả đều xôn xao. Trong ngáy mắt, ban đầu xảo xảo nháo nháo trong tính đường, trở nên vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người, tâm mắt đều là rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Trong ánh mắt, có kinh ngạc, có cười trên nỗi đau của người khác, có xem thường xem thường. Sau một khắc, một mảnh xì xảo bàn tán thanh âm vang lên. Này Diệp Tinh Hà, là điên rồi đi. Đúng vậy à, vô luận bọn hắn Diệp ra bên trong, có cái gì ân oán, thành chủ nếu lên tiếng, hắn liền sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào. không sai. Thành chủ đại nhân hỏi câu này, chính là cho mặt mũi của hắn. Hắn đây là cho thể diện mà không cần. Công nhiên ngỗ nghịch quan hồng chắc. Hắn sau khi suy tính quả sao. chương 105, thiết linh nhi đến. Đây là giờ phút này, tất cả mọi người ý nghĩ. Không quan trọng một cái bình thường võ giả, thối thể cảnh văn bối, cũng dám ngỗ nghịch quan hồng chắc. Mà lại, là ở trước mặt tất cả mọi người chống đối. Này là muốn chết. Diệp Tuyền, Diệp Hồng, Diệp Tuyết, liên nhau, thì đều là từ đối phương trong ánh mắt thấy một vui mừng. Diệp Tinh Hà trước mặt mọi người chống đối Quan Hồng Trác, theo bọn hắn nghĩ, cái này là kết cục tốt nhất. Diệp Tinh Hà xong, trong lòng ba người đồng thời dâng lên ý nghĩ này. Quan Hồng Trác sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm một thoáng. Một vệ sắc ý, lặng yên thoáng hiện. Mà chưa kịp hắn phát tác, bên cạnh liền có người bỗng nhiên đứng dậy. Chỉ Diệp Tinh Hà, nghiêm nghị mắng chửi nói, "Diệp Tinh Hà, ai cho ngươi dũ khí? Giám dạng này cùng thành chủ đại nhân nói chuyện, tranh thủ thời gian quy xuống, cho thành chủ đại nhân chịu nhận lỗi." Người nói chuyện Diệp Tinh Hà có chút nhìn quất mắt. Tiếp theo, hắn liền nhớ tới, cái này người tên là Hồng Dương Châu, Thanh Vân Thành Hồng gia thiếu chủ. Tại Thanh Vân Thành hết thảy tuấn kiệt bên trong, thực lực đệ nhất, danh xưng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, có thể so sánh phía ngoài Vương Minh Húc mấy người mạnh hơn nhiều. Lúc này, hắn đột nhiên nghiêm nghị quát lớn Diệp Tinh Hà. Tự nhiên là muốn thông qua giẫm lên Diệp Tinh Hà, tới nịnh bợ quan hồng trác. Gặp hắn đứng dậy, mọi người sửng sở. mà Hậu Tâm bên trong đều là hối hận, làm sao bị này Hồng Dương Châu cho vượt lên trước rồi. Lập tức, lại có mấy người đứng dậy, dồn dập đối Diệp Tinh Hà nghiêm nghị quát mắng. Bọn hắn mục đích đều rất rõ ràng, lĩnh mợ quan hồng trác, mà phương thức thì là đạp Diệp Tinh Hà. Hồng Dương Châu hướng bốn phía nhìn một chút, đáy mắt lộ ra một kia đặc ý. Các ngươi mặc dù đều tại đạp Diệp Tinh Hà, nhưng chung quy vẫn là ta là cái thứ nhất. Quan hồng trác sẽ chỉ nhớ ký ta. Quan hồng trác chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống Diệp Tinh Hà, cười lạnh, "Tốt, rất tốt. Không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà, ngươi bây giờ cũng là tiền đồ." hắn biết một chút liên quan tới diệp tinh hà nghe đồn nhưng hoàn toàn không có thả ở trên người hắn là ai thanh vân thành thành chủ luôn luôn tại thanh vân thành nói một không hai há lại sẽ đem diệp tinh hà để vào mắt ta ngược lại muốn xem xem ngươi dựa vào cái gì có lá gan cùng ta nói lời như vậy ta ngược lại muốn xem xem là ai cho ngươi dũng khí hồng dương châu nhìn về phía quan hồng chắc chắp tay lớn tiếng nói thành chủ đại nhân này diệp tinh hà không biết lễ phép mở miệng càng hằn hớn ngài như ra tay dào hơn hắn gậy thân phận của ngài Hán, còn chưa xứng. Hán dừng một chút, ôm quyền nói ra, tiểu chất nguyện ý xuất chiến, thay thành chủ đại nhân giáo hấn một chút Diệp Tinh Hà. Thành chủ đại nhân, tại hạ nguyện ý một trận chiến. Hồng Dương Châu, ngươi là chúng ta thanh vân thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, ngươi xuất chiến Diệp Tinh Hà, chẳng phải là quá cho hắn mặt mũi. Vẫn là ta tới đi. Ha ha, ngươi cũng quá mạnh, vẫn là đổi ta đi. Rất nhiều con em thế ra, dồn dập mở miệng, thỉnh cầu xuất chiến. cấp cùng Diệp Tinh Hà chiến đấu. Rõ ràng bọn họ đều là coi Diệp Tinh Hà là thành quả hờn mềm. người nào nghĩ đạp liền đạp, mà lại có khả năng dễ dàng đạp bạo cái chủ loại kia. Quan Hồng chắc trầm trầm gật đầu, tầm mắt tại rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt trên mặt quét qua. nghĩ muốn tuyển chọn một người, xuất chiến Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh lùng, khỏe miệng mang theo một vệ giọng niệm ai, ở nơi đó thành thơi tự tại vui chơi giải trí. những người này thực lực mạnh nhất Hồng Dương Châu, cũng bất quá chỉ là thối thể cảnh cửu trọng mà thôi. Diệp Tinh Hà một đầu ngón tay là có thể đem hắn bóc chết. một bầy kiến hôi khiêu khích. Hắn há sẽ để vào mắt. Diệp Tinh Hà liền ngồi ở chỗ đó, xem này chút tôn tép nhãi nhép tại nhảy nót. Cuối cùng, Quan Hồng chắc tầm mắt rơi tại trong đó một tên thanh niên trên thân, liền muốn mở miệng. Sau một khắc, bọn hắn liền sẽ ra tay, mà Diệp Tinh Hà cũng là sẽ để cho này đám người đều biết thực lực mình đến cùng là cường hãn cỡ nào. Sau một khắc, hắn liền sẽ kinh diễm mọi người. Nhưng, nhưng vào lúc này, đột nhiên có một tên thị vệ bước nhanh đi tới, thấp giọng tại Quan Hồng chắc bên cạnh nói vài câu. Quan Hồng Trắc trên mặt. Lập tức dâng lên một vệt nụ cười, đem vừa rồi âm tàn sát ý ép xuống. Hắn nhìn về phía mọi người, phủi tay, mỉm cười nói, "Chư vị, các ngươi làm cũng biết. Sách Hà phái có một tên kiệt xuất nội môn đệ tử, cùng tiểu nữ là bạn tốt. Lần này, nàng cũng đi tới chúng ta Thanh Vân Thành, lập tức này lại tới. Chúng ta chư vị, tất cả đứng lên hoan nghênh một cái đi." Mọi người nghe xong, đều là hưng phấn. Sách Hà phái nội môn đệ tử, đó là hạng gì thân phận cao quý. Nếu không phải dính thành chủ đại nhân ánh sáng, chỉ sợ chúng ta đời này đều không gặp được à? nhìn thấy hai vị cô nương tiên nhan chúng ta đợi này may mắn mọi người rồn rập mở miệng khen tặng quan hồng chắc vuốt vuốt râu ria đắc ý mỉm cười nghe nói vị cường giả này đã là bước vào thần cương cảnh mọi người nghe càng là rung động không thôi thần cương cảnh cường giả toàn bộ thanh vân thành tối cường người cũng chỉ đến như thế mà thôi thậm chí thanh chủ đại nhân có hay không đi đến thần cương cảnh cũng không tốt nói xích hà phái nội môn đệ tử thần cương cảnh cường giả nay hai thân phận nhưng còn chưa xuất hiện gã cường giả kia Tại mọi người trong suy nghĩ, đã là lừng lây tôn quý cực điểm. Thậm chí, quan hồng chắc cũng không sánh nổi. Sự thật đúng là như thế. Nàng thực lực bây giờ, từ không cần phải nói, sớm đã bước vào thần cương cảnh. Mà hắn tương lai, càng là bất khả hà lượng, xa xa muốn vượt qua quan hồng chắc cái thành nhỏ này thành chủ. Mọi người hôm nay, tới tham gia cái này sơ tuyết tiết, rất nhiều liền là chạy này hai tên nữ tử tới. Có thể nhìn thấy một mặt, chính là suốt đời để tài câu chuyện. Vô cùng vinh quang. Nếu như có thể mượn cơ hội trèo lên điểm quan hệ vậy thì càng thêm lê bước như vậy gia tộc liền có to lớn nhỉ vào có vô số chỗ tốt mọi người dồn dập đứng dậy hướng phòng cổng nhìn lại hoàn toàn không để ý đến diệp tinh hà cùng hai vị này nữ tử so sánh diệp tinh hà hoàn toàn không đáng giá nhắc tới tại mấy tên thị nữ trên trúc giới hai đạo nhân ảnh theo cửa lớn đi vào bên trái nữ tử người mặc nga hoàng y lìa sam thuật nhìn có chút ôn nhu bên phải nữ tử thì là một bộ đại hồng y lìa bảo diễm mà lại nóng bỏng nàng dáng người cao gầy Mị mục lẫm diễm đẹp đẽ bên trong, lại mang theo vài phần nghiêm nghị sắc khí. Lúc này, hai người còn đang thấp giọng nói gì đó. Quan Hồng chắc tự mình đón, đối cái kia thân mặc quần đỏ nữ tử cười nói, "Tiết Linh Nhi tiểu thư, Quang Lâm Thanh Vân Thành, rồng đến nhà Tôn. Chính là ta toàn bộ Thanh Vân Thành vinh quang." Mọi người cũng đều nên đón tiếp lấy, mặt mũi tràn đầy lệnh nọn chi sắc, dồn dập vây quanh ở bên người nàng. Càng là có mấy tên đệ tử trẻ tuổi, tự nhận vấn lãng bất phàm, cố gắng dẫn tới Tiết Linh Nhi chú ý. Tiết Linh Nhi lúc này, nụ cười trên mặt vừa thu lại, trở nên phá lệ cẩn thận mà đã mạc, chỉ là vô cùng khách khí cùng bọn hắn gật gật đầu, mà bỗng nhiên nàng tầm mắt quét về phía trong thính đường, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Tiếp theo trên mặt thì là lộ ra một vệt ý cười, tiếp theo một cái chớp mắt làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Tiết Linh Nhi, tên này xích hà phái nội môn đệ tử, thần cương cảnh cường, giả Tách ra mọi người, đúng là trực tiếp đi tới Diệp Tinh Hà trước mặt. Đi tới cái kia bị bọn hắn xem nhẹ, chế nhạo, coi như là sâu kiến Diệp Tinh Hà trước mặt. Mọi người nhất thời đều là ngẩn ngơ. Chương 106, Đồ Nhi gặp qua sư phụ. Chẳng lẽ hai người này vậy mà nhận biết? Làm sao có thể? Diệp Tinh Hà này loại sâu kiến nhân vật, làm sao lại cùng Tiết Linh Nhi tiểu thư có chỗ gặp nhau? Nhưng, sau một khắc, để bọn hắn càng láng ngoác mồn kinh ngạc một màn xuất hiện. Tiết Linh Nhi nhìn xem Diệp Tinh Hà, đúng là hành lễ, giòn tan hô một câu, "Đồ Nhi gặp qua sư phụ." "Sư phụ ngươi làm sao ở chỗ này?" Sau đó, bước nhanh đi ra phía trước, lôi kéo Diệp Tinh Hà cánh tay thái độ cực kỳ thân mật. Mà khi Diệp Tinh Hà thấy này, hai tên nữ tử tiến vào phòng thời điểm, vẻ mặt lại là lập tức trở nên hết sức cổ quái, giống như cười mà không phải cười. Tiết Linh Nhi lôi kéo hắn, hô lên một tiếng này sư phụ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngươi cái tên này, nơi này nhiều người như vậy, ngươi gọi sư phụ ta, nếu là bị ngươi tông muốn biết, ngươi chẳng phải là muốn chịu không nổi. Tiết Linh Nhi như tên trộm cười, trong ánh mắt lóe lên gian xảo chi ý. Ta mặc kệ, ngược lại chỉ cần không tại trong tông môn đầu, ta liền để sư phụ ngươi bọn hắn cũng không nghe thấy Diệp Tinh Hà lắc đầu một mặt bất đắc dĩ càng mang theo vài phần cương triều trường bối đôi van bối cái chủng loại kia cương triều nếu là bị xích Hà Phái những người khác thấy cảnh này chỉ sợ sẽ cả kinh cái cầm đều đến rơi xuống Thiết Linh Nhi là ai tại xích Hà Phái danh sưng lánh diễm nữ thần cao quý lạnh lùng xưa nay không đối người tỏ ra thân thiện tính tình lăng lệ động một tí liền đem người thu thập một trầu. rất nhiều người đều không có gặp nàng hiệu quả mà bây giờ nàng lại tại nơi này cô cái này so với nàng còn nhỏ mấy tuổi cánh tay của thiếu niên nũng nịu chơi xấu đáng yêu vô cùng diệp tinh hà như như mày đột phá đến thần cương cảnh rồi tiết linh nhi trọng trọng gật đầu mặt mày hớn hở còn đến đa tạ sư phụ ngươi để điểm nguyên lai like, ngày đó diệp tinh hà chỉ bảo tiết linh nhi về sau tiết linh nhi y theo diệp tinh hà phân phó tập trung toàn lực trùng kích huyệt khí hải kết quả vậy mà tiến triển cực nhanh dùng thời gian nửa tháng hắn đúng là trực tiếp đem huyệt khí hải xông phá mở ra khí hải thần khiếu càng là nhất cử bước vào thần cương cảnh. Tin tức này, khiếp sợ toàn bộ Sích Hà phái. Phải biết, từ nửa bước thần cương cảnh, mong muốn đột phá vào thần cương cảnh, đâu chỉ tại bước qua một đạo quỷ môn quan, thối thể cảnh, luyện thể, thần cương cảnh, thì là thối luyện khiếu huyệt, dùng khiếu huyệt dung nạp thần cương, không gì không phá. nửa bước thần cương cảnh cương giả, mong muốn bước vào thần cương cảnh, cần muốn mở ra một tôn thiên sinh thần khiếu. Thế nhưng, tại bước vào thần cương cảnh trước đó, chỉ có một lần mở ra thiên sinh thần khiếu cơ hội, nay một tôn thiên sinh thần khiếu nhất định phải thích hợp thể chất của mình, tu luyện công pháp, càng là quyết định tương lai phương hướng tu luyện. Nhưng vấn đề lớn nhất là, trừ phi có đại năng chỉ bảo, bằng không rất khó xác định muốn mở ra vị nào thiên sinh thần kiếu. Chỉ cần là lựa chọn sai lầm, kẻ nhẹ không tiến thêm tốc nào nữa, ngừng bước không tiến. Kẻ nặng tàu hỏa nhập ma, chết thê thảm vô cùng. Nhỏ tông môn bên trong sư phụ, ánh mắt không đủ, thực lực không đủ, vô phương chuẩn xác chỉ bảo đệ tử. Đây chính là vì nơi nào nhiều đệ tử đều nguyện ý lựa chọn đại tông môn nguyên nhân, một câu chỉ bảo cả đời hưởng thụ. Nói thí dụ như, Tiết Linh Nhi sư phụ cũng chỉ có thể xác định thích hợp với nàng chín đại khiếu huyền, nhưng cụ thể là cái nào, nàng căn bản nhìn không ra. Tiết Linh Nhi, vô phương xác định, do dự không tiến, đã ở đây cảnh giới khốn đốn hơn một năm. Mãi đến Diệp Tinh Hà mở miệng chỉ bảo, Tiết Chính Tín cùng Tiết Linh Nhi đối Diệp Tinh Hà đầy đủ tin tưởng, nhất cử đột phá, Xích Hà phái khiếp sợ. Đồng niên tiến vào Xích Hà phái các đệ tử bên trong, Tiết Linh Nhi là cái thứ nhất bước vào thần cương cảnh, đồng thời cũng là gần 50 năm đến, xích Hà phái tiến vào thần cương cảnh nhất niên của người. Xích Hà phái cao tầng cực kỳ trọng thị, lập tức vì nàng nghiêng về hàng loạt tài nguyên, đưa nàng coi là đáng giá nhất bồi dưỡng đệ tử. Nghe nói, thậm chí đã có môn phái khác chuẩn bị cho người. Đương nhiên, Diệp Tinh Hà bí mật, Tiết Linh Nhi không có nửa phần lộ ra. Lúc này, tại trong mắt của nàng, Diệp Tinh Hà càng là mạnh mẽ vô cùng thần bí. Đến tận đây, nàng cũng cuối cùng đối người sư phụ này, tâm phục khẩu phục, không, có nửa phần không tình nguyện. Nội tâm đối Diệp Tinh Hà càng nhiều mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. lúc này thấy đến diệp tinh hà, tự nhiên vui vẻ đến cực điểm. sư phụ, nghe được tiết linh nhi trong miệng thốt ra hai chữ này, tất cả mọi người choáng váng, hoàn toàn ngốc tại nơi đó. sau một lát, trên yến hội vang lên một mảnh ầm ầm tiếng nghị luận. tiết linh nhi, vậy mà xưng hô diệp tinh hà sư phụ, ta không nghe lầm chứ? nàng không phải xích hà phái nội môn đệ tử sao? làm sao lại xưng hô sưng diệp tinh hà sư phụ? diệp tinh hà lúc nào tiến vào xích hà phái? Đối phận cao như vậy, tất cả mọi người cảm thấy không hiểu ra sao. Mà bọn hắn xem Diệp Tinh Hà ánh mắt, cũng cùng vừa rồi rất khoát khác biệt. Vừa rồi là khinh thường, nhìn xuống, mang theo vài phần đùa cợt. Hiện tại thì là mang theo vài phần rung động cùng phỏng đoán không tấu. Có thể làm cho Tiết Linh Nhi xưng hô hắn là sư phụ, Diệp Tinh Hà chẳng lẽ đúng là thân phận địa vị cực kỳ đặc thù nhân vật. Trong lòng bọn họ đều là bay lên nghi vấn. Tiết Linh Nhi bên cạnh, Nga hoàng Elisa nữ tử tên là Quan Theo Xương, chính là phủ thành chủ đại tiểu thư. Thấy Diệp Tinh Hà, cũng là nhãn tình sáng lên, cười nói: "Sư tỷ, cái này là ngươi đã từng đề cập với ta kỳ nhân sao?" "Không sai, liền là hắn." Tiết Linh Nhi cười nói, nhanh tới bái kiến sư phụ ta, nếu không phải hắn, gia tộc bọn ta sẽ phải bị lơ lương." Ương. Quan Theo Sương có chút khách khí, hành lễ gặp qua, dùng ánh mắt tò mò đánh giá Diệp Tinh Hà. Nàng và Tiết Linh Nhi quan hệ vô cùng tốt. Sớm nghe Tiết Linh Nhi nói qua, liên quan tới Diệp Tinh Hà sự tích, trong lòng đối với hắn tràn ngập tò mò. Nhưng mắt thấy chính là một cái bất quá 14, 15 tuổi thiếu niên vẫn là trong lòng kinh ngạc, Diệp Tuyên đám người trực tiếp choáng váng, ngốc tại đó, bờ môi du dậy, nửa ngày nói không ra lời. Đồng nhiên, hắn nhìn về phía Diệp Tuyết, thấp giọng quát nói, Diệp Tuyết, Thiết Linh Nhi, liền là ngươi mời tới vị sư tỷ kia. Diệp Tuyết cả người cũng là khiếp sợ, kinh ngạc, không dám tin tới cực điểm. Nàng đờ đẫn gật gật đầu. Diệp Tuyên đặt trước lấy nàng, nghiêm nghị nói, nàng hô Diệp Tinh Hà sư phụ a. Diệp Tinh Hà là sư phụ nàng a. Ngươi, ngươi trông cậy vào nàng đối phó Diệp Tinh Hà. Ba người bọn họ lướt nhau, đều là bá một thoáng, vẻ mặt khó coi. Chúng ta đơn giản liền là chuyện Tiếu Lâm, coi là mời tới chỗ dựa, ai không biết nàng lại là Diệp Tinh Hà đệ tử. Hơn nữa còn đối Diệp Tinh Hà, cực kỳ khách khí, thậm chí là cung kính. Hy vọng nàng đối Phó Diệp Tinh Hà. Nam Mơ a. Bọn hắn bỗng nhiên đều là trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, chúng ta hôm nay xong. Ba người, lòng tràn đầy kinh khủng. Diệp Tuyết không có có thể khống chế được nổi cảm xúc, thất thanh hô, "Ngươi, ngươi hô Diệp Tinh Hà sư phụ!" Các ngươi hai cái vậy mà quen biết sao?" Thiết Linh Nhi nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn nàng một cái. Nàng cùng người sư muội này, quan hệ cũng không là cỡ nào thân cận. Lần này, chẳng qua là có việc đi ngang qua nơi này, bởi vậy, thuận tiện giúp nàng một vấn đề nhỏ thôi. Dù sao đều là đồng môn, trên mặt không tốt lắm bôi đi qua. Nàng mơ hồ cảm giác được, Diệp Tinh Hà tựa hồ cùng Diệp Tuyết có phần có liên quan. "Chương 107, ngươi hơi yếu." Nhẹ giọng hỏi, "Sư phụ, giữa các ngươi?" Diệp Tinh Hà tham thảm thở dài, "Ta cùng ngươi vị sư muội này" Không có ân oán gì, ta cùng phụ thân nàng, ân oán nhưng lớn lắm. Mà lại, ngươi lần này tới, hẳn là bị nàng mời tới đối phó ta a. Nghe xong lời này, Thiết Linh Nhi lập tức sắc mặt đại biến. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, liên thanh giải thích nói, "Sư phụ, ta cũng không biết nàng bên trong nội tình. Ngươi tuyệt đối không nên trách tội." Đỗ Nhi sao dám khi Sư Diệp tổ? Dứt lời, nàng nhìn về phía Diệp Tuyết, cười lạnh, "Diệp Tuyết, từ đó về sau, ta liền cùng ngươi không có chút nào liên quan. Ngươi không muốn cầm lấy ta người sư tỷ này tới tuổi." tại bên ngoài giả danh lừa bịp mặt khác nàng thanh âm rất lạnh hồi đến tông môn về sau ta sẽ báo cáo sư phụ ngươi tại bên ngoài cử chỉ không hợp ủy thế hết người đến lúc đó nếu là sư phụ đưa ngươi trục xuất môn tưởng ngươi cũng chớ có trách ta diệp tuyết nghe xong lời này vẻ mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệnh hai chân mềm nũng quỳ dạp xuống đất nhìn xem tiết linh nhi run giọng nói sư tỷ van cầu ngươi không muốn tiết linh nhi lại là vẻ mặt như hàn băng không nhúc nhích chút nào nàng tại diệp tinh hà trước mặt nuốt thuận Dịu dàng ngoan ngoãn, tại trước mặt người khác có thể luôn luôn là cao quý lạnh lùng vô cùng. Diệp Tuyết liên tục cầu khẩn, đập đầu đều phá một lớp ra, máu me đồng địa. Trong nội tâm nàng tràn đầy hối hận, ta vì sao muốn trêu chọc Diệp Tinh Hà? Ta vì sao muốn thay cha ôm lấy chuyện này tới? Đâu nhiên, nàng nghĩ tới điều gì? Quỳ gối hai bước, quỳ gối Diệp Tinh Hà trước mặt, cúi quýt dập đầu. "Đệ đệ, đệ đệ, van cầu ngươi, ngươi giúp ta nói một câu đi. Van cầu ngươi nhường sư tỷ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn, khe miệng lộ ra một vệt giọng nhẹ mai chi sắc, ta tại cha con các người trong mắt như sâu kiến, lại nào có cái này phân lượng. Ách thúc ý mắng cười to, chỉ cảm thấy mở mày mở mặt, trong lòng dễ chịu. Quan Hồng chắc thì là trong lòng hung hăng nhảy một cái, nhìn về phía bên cạnh Diệp Tuyền, mày nhân lại, dâng lên một cỗ dự cảm bất tưởng. Trong lòng một hồi thầm mắng, Diệp Tinh Hà rõ ràng so trong tưởng tượng muốn khó giải quyết rất nhiều. Tiết Linh Nhi rõ ràng cảm giác trong tính đường bầu không khí có chút không đúng, cười mỉm nói ra, sư phụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái này lại xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Tinh Hà ngồi trở lại chỗ ngồi, nhẹ nhàng uống một chén rượu, mỉm cười nói, ta cùng này cái gọi là phụ thân, này cái gọi là ca ca tỷ tỷ, có chút thù hận. Hắn chỉ chỉ Diệp Tuyển. Liên là vị này, chúng ta Diệp ra gia chủ, cũng là ta Diệp Tinh Hà phụ thân. Chỉ vì ta cái này con thứ, có một đạo vẫn tính không kém mệnh hồn, mà hắn con trai trưởng không có, bị ta áp chế vài chục năm. Thế là, liền đem ta lừa gạt hồi trở lại trong gia tộc. Phế đi ta đạo cùng, bóc ra mệnh hồn của ta rời đến hắn con trai trưởng trên thân, lời ấy hạ xuống, Diệp Tuyền đấm người, mặt không còn chút máu, túi lẩu không nói một lời. trong đại sảnh, mọi người cũng đều là sắc mặt biến hóa. nay Diệp Tuyền làm việc không khỏi quá mức vô sỉ tàn nhẫn, đối con trai mình vậy mà đều hạ độc thủ như vậy. Diệp Tinh Hà lại là dương mắt nhìn về phía quan Hồng chắc, vị này quan Hồng chắc thành chủ đại nhân đâu, liền nói với ta một câu, để cho ta cho hắn cái mặt mũi. vừa muốn đem chuyện này bôi đi qua, hắn một tiếng cười nhạo, chuyện này ta cần để mặt ngươi sau đó, Diệp Tinh Hà vừa chỉ chỉ Hồng Dương Châu đám người, đám người này đi, liền cảm thấy ta bác thành chủ mặt mũi, vì định bợ thành chủ, liều mạng nghĩ dẫm lên ta thượng vị, từng cái đều muốn đối ta kêu đánh kêu giết. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, thế gian đều là địch. Thiết Linh Nhi cười lạnh một tiếng, khuôn mặt như băng tuyết rất lạnh, trường kiếm trong tay rào rào ra khỏi vỏ, chỉ hướng Hồng Dương Châu đám người. sư phụ có trách đệ tử gánh vác lao động cho nó, các ngươi muốn đối phó sư phụ ta, hỏi qua trường kiếm trong tay của ta sao? Nàng tâm niệm vừa động, liền có kiếm khí đẩy trời mà ra. Trong ngay mắt, sáng như tuyết kiếm khí, nhét đầy tại phòng ở giữa. Kiếm khí tựa hồ ngưng tụ thành thực chất, đem màu đỏ thắm cột nhà đụng không ngừng có mảnh vụn hạ xuống, uy thế doan người. cả tòa đại điện, tựa hồ đều đang run rẩy. Đối mặt này trùng tiên kiếm khí, Hồng Dương Châu đám người sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. bọn hắn cảm giác đối phương một cái ý niệm trong đầu là có thể đem nhóm người mình chém giết. Tiết Linh Nhi mặt mũi tràn đầy khinh miệt, chỉ bằng các ngươi cũng xứng làm sư phụ ta đối thủ muốn đối sư phụ ta động thủ. "Tốt, tới đánh với ta một trận." Nàng ngoắc ngón tay, "Các ngươi đam phế vật này, cùng lên đi." Hồng Dương Châu đáng người, nào dám cùng với nàng đánh. Từng cái vẻ mặt khó coi, không nói một lời. Đương nhiên, Hồng Dương Châu phản phất nghĩ tới điều gì, chỉ Diệp Tinh Hà quát mắng, "Diệp Tinh Hà, ngươi cũng sẽ chỉ trốn ở nữ nhân sau lưng sao? Có là gan cùng ta một trận chiến sao?" Đúng đấy, "Diệp Tinh Hà, ngươi không dám ra tay, trốn ở nữ nhân sau lưng, có gì tài ba?" "Diệp Tinh Hà, ngươi dưới cơ duyên xảo hợp." không biết cùng Tiết Linh Nhi có quan hệ thế nào, ngươi cho là mình rất mạnh sao? cáo mượn oai hùng hạng người, ngươi lai, like, bọn họ đều là nghĩ như vậy. đều là nhận định, Diệp Tinh Hà chỉ dám trốn ở nữ nhân sau lưng, cũng không dám cùng nhóm người mình một trận chiến. Diệp Tinh Hà thở dài, thanh âm quan thai, các ngươi nếu muốn tự dứt lấy nục nhạ. hắn mỉm cười, ra hiệu Tiết Linh Nhi tránh ra, nhìn về phía Hồng Dương Châu đám người, ta đây liền thành toàn các ngươi. Tiết Linh Nhi bưng miệng cười, nàng biết Diệp Tinh Hà thâm bất khả chắc, cũng không cần tự mình động thủ. Hồng Dương Châu một tiếng hét lên, trường đao ra khỏi vỏ, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng chém đi. Hắn sợ người khác đoạt danh tiếng của mình. Diệp Tinh Hà ngồi tại vị trí trước, động cũng không động. Chẳng qua là duỗi ra hai ngón tay, vô cùng tinh chuẩn liền đưa nó kẹp lấy. Hồng Dương Châu phát hiện mình trường đao bị Diệp Tinh Hà ngón tay kẹp lấy về sau, như bị đúc bằng sắt, đúng là muốn động đậy cũng không nổi. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ kinh sợ, người, làm sao có thể? Mọi người cũng là xôn xao. Diệp Tinh Hà vậy mà hai ngón tay liền kẹp lấy Hồng Dương Châu đao. Người nào không biết, Hồng Dương Châu danh sưng Thanh Vân Thành Thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, đệ nhất khoái đạo. Diệp Tinh Hà lại đáng sợ như thế. Tay trái hơi hơi hất lên, Hồng Dương Châu lảo đảo lui lại vài chục bước. Thanh Vân Thành Thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngươi cái này đệ nhất cao thủ, hơi yếu. Hồng Dương Châu khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, một tiếng hét lên, đỉnh đầu mệnh hồn xuất hiện. Vận dụng chính mình lực lượng mạnh nhất, hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Diệp Tinh Hà lắc đầu, vô dụng. Nhẹ nhàng một trường, đem Hồng Dương Châu thế công ngăn trở. Sau đó, trưởng lực nhẹ suất chính là đánh nát hắn hết thảy thể thế công. Sau đó, khắc ở ngực của hắn chỗ. Hồng Dương Châu một tiếng đại hán, liên phun máu tươi, lão đảo lui lại vài chục bước, đặt ngông té ngã trên đất. Diệp Tinh Hà đã vậy còn quá mạnh. Mọi người dồn dập hét lên kinh ngạc thanh âm. Chúng ta mới vừa rồi còn nói hắn chỉ biết là trốn ở Tiết Linh Nhi sau lưng, thật tình không biết hắn thực lực của chính mình cũng cực kỳ khủng bố. Diệp Tinh Hà không phải mệnh hồn bị phế sạch, làm sao lại thực lực trở nên như thế mạnh? Chương 108, Diệp Tinh Hà thân thế Thối thể cảnh cựu trọng cao thủ, đều không phải là hắn một chiêu chi địch. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, đều là mang theo một vị hoảng sợ rung động. Bọn hắn lúc này mới biết, Diệp Tinh Hà không hổ là có thể làm Tiết Linh Nhi sư phụ. Thực lực thâm bất khả chắc. Từ đầu đến cuối, đối phó Hồng Dương Châu thời điểm, Diệp Tinh Hà thậm chí đều không có đứng dậy. Lúc này, hắn lại thành thơi thành thơi kẹp khối thịt, nuốt vào trong bụng. Mới vừa vỗ vỗ tay, đứng người lên, nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói, "Mấy người các ngươi vừa rồi khiêu khích ta, có đánh hay không? mọi người dồn dập lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy kinh khủng, không đánh, không đánh. Diệp Tinh Hà cười to, các ngươi nói không đánh sẽ không đánh, cho phép các ngươi sao? hắn một tiếng gầm nhẹ, trực tiếp hướng về mọi người phóng đi. những thế gia này tử kinh hãi vô cùng, dồn dập cuồng khiếu lui lại, đồng thời triển lộ chính mình mệnh hồn, đánh ra tối cường chiêu thức, hướng Diệp Tinh Hà công tới, nhưng không có ích lợi gì. Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, trực tiếp đem một tên đệ tử mệnh hồn ầm ầm đánh nổ. quyền thế chưa hết tiến quân thần tốc, đánh vào hắn chống cự trên hai tay, đem hai cánh tay hắn xương cốt, tất cả đều chấn vỡ. Cuối cùng, năm đấm hung hăng đóng dấu tại bộ ngực hắn, trực tiếp đem nội tạng của hắn phá thoái, hỗn hợp có máu tươi từ trong miệng bắn ra, thân hình tầng tầng tại trên cây cột, theo trượt xuống, lưu lại một vòng nhìn thấy mà giật mình đỏ. nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, sinh tử không biết. Chính là mới vừa muốn tìm hấn Diệp Tinh Hà người thứ hai, sau đó Diệp Tinh Hà cũng không quay đầu lại, khuỷu tay phải hướng về sau, chính là đánh bay một thanh đâm tới trường kiếm. Thuấn Thế ngón tay chỉ tại người đánh lén giết hầu phía trên, đưa hắn đánh cho xương cổ phá toái, té ngã trên đất, phát ra hiển hách têu thảm. Tiếp theo, lại tiến lên trước một bước, một cước đá ra, đem một người khác bị đá phun máu tươi tung tóe, ngã xuống tại phòng bên ngoài, thống cổ run rẩy. Diệp Tinh Hà hổ gặp bảy dê, trong mấy mắt, liền đem hơn 10 người phương mới đối với hắn mở miệng khiêu khích Thanh Vân thành tuổi trẻ tuấn kiệt, đánh tử thương thảm trọng. Đều té ngã trên đất, dây rủa không nổi, không ai có thể đứng thẳng. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt đều là tràn đầy kinh khủng cùng tính sợ. Diệp Tinh Hà, quá mạnh, thật là đáng sợ. bọn hắn lúc này mới biết chính mình trước đó ý nghĩ, vậy đối Diệp Tinh Hà coi thường cùng khinh miệt là cỡ nào hài hước. Diệp Tinh Hà ngón tay chỉ thương vong đầy đất mọi người, các ngươi cùng ấn đoán của ta, xem như kết. Thế nhưng có một cõi cân đoán còn chưa chấm dứt. Diệp Tinh Hà quay người nhìn về phía Diệp Hồng, hôm nay là người ta ước chiến ngày. Hắn mỉm cười, đến đánh với ta một trận. Diệp Hồng theo vừa rồi kiến thức đến Diệp Tinh Hà thực lực về sau chính là toàn thân như run rẩy, run rẩy lời đều nói không nên lời, trong lòng tràn ngập kinh khủng. Diệp Tinh Hà thực lực như thế cường hãn, vừa xa tưởng tượng của hắn, hắn lại nào dám cùng Diệp Tinh Hà đánh? Nơi nào có thực lực này cùng Diệp Tinh Hà đánh? Thấy Diệp Tinh Hà tầm mắt, quan hướng mình, trong lòng của hắn lớn sợ, một cái lào đảo, lui lại hai bước. Bàn kia ghế dựa trực tiếp vấp ngã xuống đất, nhìn xem Diệp Tinh Hà, run giọng nói, Diệp Tinh Hà, chúng ta không đánh, ta, ta không phải là đối thủ của ngươi không phải là đối thủ của ta. Diệp Tinh Hà băng lãnh cười một tiếng, như ta thực lực không bằng ngươi, hôm nay ta nói một câu, ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi sẽ bỏ qua ta Diệp Tinh Hà sao? Dứt lời, Diệp Tinh Hà đưa tay trước chỉ, một tiếng bạo hống, tới a, đánh với ta một trận. Một tiếng này bạo hống, doa đến Diệp Hồng, một cái giật mình, hai đầu gối mềm nũng, quỳ dạp xuống đất, truyền đến một cỗ xui xẻo, đúng là bị trực tiếp sợ kẽ ra quần. Trong thính đường, mọi người thấy thấy một màn này, dồn rập che nhụn bộ một bên mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ, nay Diệp Hồng quả nhiên là phế vật, vậy mà trực tiếp sợ kẻ ra quần. đúng vậy a, trước đó mưu hại Diệp Tinh Hà thời điểm, cái kia hung hăng cản quấy đâu, cái kia bá đạo đâu. Diệp Tinh Hà cười to, lạnh lùng phun ra hai chữ, phế vật. Diệp Tuyên đỗng nhiên đứng dậy, trừng mắt Diệp Tinh Hà, cắn răng quát, ngươi nghịch tử này, đừng khinh người quá đáng. Diệp Tinh Hà cười lạnh, hôm nay ta lại muốn khinh người quá đáng. hắn mặt mũi tràn đầy sát cơ, trường kiếm trong tay, rào rào ra khỏi vỏ, phế ta đạo cung thời điểm có thể từng nghĩ tới hôm nay, đoạt mệnh ta hồn thời điểm, có thể từng nghĩ tới hôm nay, định ra luận võ ngày, mong muốn làm cho ta vào chỗ chết thời điểm, có thể từng nghĩ tới hôm nay, Diệp Tinh Hà nói một câu, liền tiến về phía trước một bước, sắc cơ, liền nồng đậm mấy phần, ngươi, ngươi muốn giết chúng ta, Diệp Tuyền cùng Diệp Hồng run dọa hỏi, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, vì sao, không thể giết, Diệp Tinh Hà lãnh khóc cười một tiếng, Diệp Tuyền quát tầm lên, ta có thể là cha ngươi, đây là ca ca ngươi, Diệp Tinh Hà toàn thân run lên động tác đột nhiên ngừng lại trong ánh mắt lộ ra vẻ dãy rủa nhân luân đại đạo là dù như thế nào đều không thể tùy tiện nhảy vọt thiết linh nhi ở bên cạnh xem trong ánh mắt một mảnh đau lòng diệp tuyên thấy thế càng là yên tâm có chỗ dựa chắc nghiêm nghị nói ngươi cái này nịch tử ngươi muốn giết cha sao ngươi sẽ vì thiên hạ chỗ không dung hắn tại dùng thế gian đại nghĩa nhân luân đại đạo bức bách diệp tinh hà áp chế diệp tinh hà tất cả mọi người cũng nhìn ra được diệp tinh hà hết sức rủa Tất cả mọi người cũng đều muốn nhìn đến Diệp Tinh Hà lựa chọn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng đều là yên tĩnh lại. Mà Diệp Tuyền cùng Diệp Hồng, liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được vẻ đắc ý. Càng ngày càng không có sợ hãi. Bọn hắn cảm giác, mình đã bắt lấy Diệp Tinh Hà mệnh môn. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo cực kỳ khàn giọng khó nghe thanh âm truyền đến, như là hai khối miếng sắt ma sát. "Tiểu thiếu gia, hắn không là phụ thân ngươi. Ngươi căn bản không phải Diệp gia người." Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Diệp Tinh Hà toàn thân chấn động giống như một đạo lôi đỉnh, ầm ầm đánh xuống, cả người đều có chút choáng váng. hắn sợ hai cả kinh, ngẩng đầu lên, đã thấy người nói chuyện, chính là Ách Thuốc. Lúc này, Ách Thuốc đứng ở nơi đó, nhìn xem Diệp Tinh Hà bờ môi run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt. Diệp Tinh Hà thất thanh hô to, Ách Thuốc, ngươi có thể nói chuyện. Cơ hồ cùng lúc đó, Diệp Tuyền cũng là mặt mũi tràn đầy kinh sợ, la lớn, ngươi, ngươi cái lao giả, ngươi làm sao còn có thể nói chuyện? Năm đó ta rõ ràng buộc ngươi uống xong. Vừa dứt lời. Hắn tựa hồ liền biết mình nói lỡ miệng. Tranh thủ thời gian im miệng không nói. "Đúng vậy a? Không nghĩ tới đi. Qua 10 năm, ta lão giả này làm sao còn có thể nói chuyện đâu." Ách Thúc nhìn xem Diệp Tuyền, mặt mũi tràn đầy thoải mái, sắc ý mánh liệt. "Hắn khàn giọng cười quá dị, đáng tiếc, muốn cho ngươi thất vọng." Quay đầu nhìn Diệp Tinh Hà, Ách Thúc vành mắt bỏ bừng, nước mắt liên liên, lại là không cầm được thoải mái cười to. "Ta vốn là có thể nói chuyện, nếu không phải 14 năm trước, bọn hắn dùng độc dược độc câm cổ họng của ta." Ta lại làm sao đến mức là hiện tại cái bộ dáng này?" Diệp Tinh Hà nhìn về phía Ách Thúc, trong lòng phản phất có được vô tận cảm xúc đang cuộn trào. Cơ hồ khó tự kiềm chế, thất thanh hô to, "Ách Thúc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Diệp Tuyền Âm lãnh nói ra, "Lão giả, ngươi dám?" Chương 109, Thân thế bí ẩn. Lời còn chưa dứt, bá một tiếng, một đạo băng lãnh kiếm quang rơi vào trong cổ của hắn. Diệp Tuyền toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Một câu không còn dám nhiều lời. Ách Thúc nhìn xem Diệp Tinh Hà, Âm thanh run rẩy, "Tiểu thiếu gia, ngươi căn bản không phải Diệp gia người." 14 năm trước, bọn hắn một nhà đi chơi thời điểm, tình cờ tại một đầu khe núi bên cạnh nhặt được. Hắn trong ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc. 14 năm trước, trời đông giá rét tuyết lớn, băng phong dòng suối bên bờ, ngươi ở trong tạ lót. Ngươi chung quanh có mấy đạo vết máu. Trung quanh có vô số yêu thú vần quanh, lại đều chen trúc bên cạnh ngươi, vì ngươi sửa ấm, không, có một con yêu thú tổn thương ngươi. Ách Thúc êm thài nói. Diệp Tinh Hà lúc này mới biết được, nguyên đến khi đó Diệp gia mọi người Thấy tình cảnh này, Tấm Tắc lấy làm kỳ lạ. Ngày đó có một vị đại sư, học thức uyên bác, kiến thức rộng rãi, đang cùng Diệp Gia đồng hành. Sau khi xem, phát ra kinh ngạc tán thán, lời nói, kẻ này huyết mạch bất phàm, có thể thay ngén mạnh mẽ mệnh hồn. Diệp Tinh Hà tầm mắt chầm trầm, tiếp lời nói ra, cho nên, bọn hắn liền đem cái kia nhỏ tiểu anh Hải mang theo trở về. Ách Thúc gật gật đầu, theo ngươi trở về ngày đó trở đi, liền một mực là ta chiếu cố ngươi. Vừa qua khỏi một năm, ngươi liền triển lộ bất phàm. Mệnh hồn đã có thức tỉnh dấu hiệu. Diệp gia biết, vị đại sư kia lời nói không qua. Bọn hắn vì điều khiển ngươi, vì không cho ngươi sinh ra phản kháng tâm tư, vì không cho ngươi biết mình thân thế. Bố ta, lập xuống thể độc, còn độc cấm cổ họng của ta, để cho ta biến thành một người công. Càng biên gia bộ kia nói dối lừa gạt ngươi. Hắn ha ha cười thảm, ta coi là, cả đời này cũng không có cách nào nói ra bí mật. Nói đến đây, hắn đã là nước mắt tuôn đầy mặt, khóc không thành tiếng. Diệp Tinh Hà cũng là mắt đục đỏ ngầu cảm xúc khuấy động. Trong đại sảnh. Mọi người im lặng. Người nào cũng không nghĩ tới, Diệp gia lại còn có một đoạn như vậy chuyện cũ năm xưa. Không ai từng nghĩ tới, Diệp Tinh Hà thân thế đúng là như thế. Chỉ có Diệp Tuyền, Diệp Hồng, Diệp Tuyết, vẻ mặt lại là càng ngày càng trắng, vẻ tuyệt vọng càng ngày càng sâu. Một hồi lâu về sau, Ách Thuốc mới vừa tiếp tục nói: Ta cũng xác thực coi là, ta sẽ dẫn lấy bí mật này tiến vào phân mộ. Đời này rốt cuộc nói không nên lời. Ta sợ nói cho ngươi, ngược lại sẽ hủy ngươi, làm đến bọn hắn nổi lên sát tâm. Diệp Tinh Hà gật đầu. Hắn hiểu được Ách Thúc nổi khổ tâm trong lòng. Không nghĩ tới, Ách Thúc ngửa mặt lên trời hô to, "Lão Thiên gia mở mắt ra. Thiếu gia, ngươi cuối cùng có báo thủ thực lực. Lão nô nắm bí mật này nói ra, đời này không tiếc. Diệp Tinh Hà nhìn xem Ách Thúc, mỗi chữ mỗi câu nói ra, "Ách Thúc, đây là đời ta, nghe được tin tức tốt nhất." Ách Thúc nhe miệng cười to. Diệp Tinh Hà cũng là cười to. Hai người tâm tình đều là thoải mái vô cùng. Diệp Tinh Hà đang cười, cười đến phá lệ sáng lạn. Hắn cảm giác mình chưa bao giờ vui vẻ như vậy qua. Trước đó coi như là đạt được thiên thư mệnh hồn, tương lai vô hạn khả năng, cũng là trong lòng ngu tùn, càng nhiều là báo thù khát vọng, cùng thủ hộ thân nhân tín niệm. Nhưng bây giờ, Diệp Tinh Hà thật chính là từ nội tâm chỗ sâu nhất nổi lên vui vẻ. Vui vẻ dễ chịu tới cực điểm, vui sướng đến tột đỉnh. Cả người càng là dễ dàng đến cơ hồ muốn bay lên. Trước đó những cái kia áp lực, xoắn xuýt, không còn sót lại chút gì. Hắn cười to, truyền khắp chỉnh vị thành chủ phủ. Diệp Tuyên cùng Diệp Hồng, đột nhiên một tiếng hai đầu gối mềm nũng cùng nhau quỳ dạp xuống Diệp Tinh Hà trước mặt hai người điên cùng dập đầu trong nháy mắt cái chán đã là một mảnh máu me đồng địa Liên Thanh kêu rên cầu xin tha thứ Diệp Tinh Hà cầu cầu ngươi tha cho chúng ta đi chúng ta sai chúng ta sai xem ở 14 năm dưỡng dục chi ấn mức tha chúng ta đi hai người như hai đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó tại đây bên trong hướng Diệp Tinh Hà khóc giống cầu thần nơi nào còn có nửa phần trước đó tại Diệp Tinh Hà trước mặt hung hăng càn quái ngạo mạn ngoan độc vây mặt hất hàm sai khiến làm Hoang luôn bị chọc thủng, mất đi tầng kia hư thân phận giả bảo hộ. Trong lòng bọn họ chỉ còn lại có kinh khủng. Diệp Tinh Hà chậm rãi quay người, nhìn bọn hắn chằm chằm. Thanh âm phá lệ lãnh đạo, có không chứng minh thân phận ta tín vật. Nhưng Tiết Linh Nhi có thể nghe ra, bên trong vẻ rút rẩy. Rõ ràng Diệp Tinh Hà hiện tại tâm tình tuyệt không bình tĩnh. Có, có. Diệp Tuyên hiện tại chỉ cầu Diệp Tinh Hà bỏ qua cho mình, liên tục gật đầu, lấy ra hai thứ đưa cho Diệp Tinh Hà. Bên trong một cái chính là một khối ngọc bài. Diệp Tinh Hà tiếp nhận. Ngọc bài toàn thân lập lòe mơ hồ ánh sáng tím, hoa mỹ nội chuẩn, đại sảo bất công. Chính diện có một cái đại khí đồ án cổ lao, sau lưng thì là viết bốn chữ Diệp thị Tinh Hà. Trên ngọc bài liền là của ngươi tên Diệp Tinh Hà. Diệp Hùng nói, cho nên phụ thân liền đối với bên ngoài tuyên bố ngươi là Diệp gia con thứ. Nguyên lai like, ta phải tên là như thế tới. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, trong lòng có chút dễ dàng. Cái tên này nương theo hắn vài chục năm, hắn không muốn bỏ qua. Sau đó vừa nhìn về phía mặt khác một vật đây cũng là một khối bạch kim lệnh bài mặt trái khắc hỏa mấy cái sâm nhiên bạch lòng, sắt khí bốn phía hung ác thô bạo mà chính diện thì là khắc một chữ to khương trên người ngươi hết thảy ba kiện tín vật một cái là trên cổ ngọc phật một cái trong tá lót ngọc bài còn có một khối bạch kim lệnh bài lại là thất lạc ở bên cạnh bị chúng ta phát hiện hắn ngượng ngùng nói ra cái kia ngọc phật chúng ta nghĩ lấy xuống kết quả chết sống bắt không được đến đụng một cái liền toàn thân bị đông cứng một dạng mọi người càng là một hồi trầm thấp chế dễ ước. diệp gia quá bị hụi Diệp Tinh Hà như có điều suy nghĩ. Ngọc Phật hẳn là trí thân lưu lại, vô cùng thần bí, vô cùng cường đại, cùng mình huyết mạch cực kỳ phù hợp. Ngọc bài hẳn là tượng trưng cho thân phận của mình. Đến mức khối này Bạch Kim lệnh bài, hắn thì là sở không tới đầu não. Diệp Tinh Hà đem Bạch Kim lệnh bài lung lay, hướng Diệp Tiên hỏi, "Này là vật gì?" Diệp Tuyên lắc đầu, "Ta cũng không biết." Hắn mặt mũi tràn đầy cầu khẩn, "Đồ vật chúng ta đều cho ngươi, ngươi cũng biết rõ trận tướng. Xem ở 14 năm dưỡng dục tri ấn mức, tha chúng ta đi." Không thể dùng hư giả thân phận lừa gạt Diệp Tinh Hà, áp chế Diệp Tinh Hà, bọn hắn lại muốn lấy 14 năm dưỡng dục tri ân, tới vây khốn Diệp Tinh Hà. Nhường Diệp Tinh Hà, trong lòng còn có cố kỵ. Diệp Tinh Hà thu hồi ngọc bài, nhẹ nhàng sờ lên trên cổ ngọc Phật, đông nhiên trầm thấp cười một tiếng. Hắn nhìn về phía Quan Hồng Trác, mỉm cười nói, "Thành chủ đại nhân, trước đó ngươi nói với ta, để cho ta cho ngươi cái mặt mũi." Cùng Diệp gia phụ tử sự tình, coi như xong đi. Bằng vào ta Diệp Tinh Hà thực lực, có cần phải cho ngươi mặt mũi này sao? Quan Hồng chắc như là bị người hung hăng tắt một bạt hai. Cứng lại ở đó, một câu đều nói không nên lời. Đúng vậy a, Diệp Tinh Hà thực lực thế này, xác thực không cần thiết cho hắn mặt mũi. Diệp Tinh Hà có thể dùng thực lực cầm tới chính mình muốn có hết thảy. Mà lại ngươi cảm thấy, bực này ân oán, là một câu quên đi thôi, liền có thể đi qua sao? Diệp Tinh Hà nhìn về phía Diệp Tuyền, 14 năm dưỡng dục tri ân. Diệp Tuyền, ngươi còn có mặt mũi để 14 năm dưỡng dục tri ân? Chương 110, giết. Giết. Giết. Tuy kiếm đoạn nhân quả, Diệp Tinh Hà trong mắt đặc biệt không nửa phần ý cười. Ta trước đó làm Diệp gia làm nhiều chuyện như vậy, ta bị bóc ra mệnh hồn, khiến cho Diệp Hồng thực lực đại trướng. Nay chút, đủ để chống đỡ ngươi cái gọi là 14 năm dưỡng dục tri ân. Nay 14 năm, tính là gì dưỡng dục tri ân? Ngược đãi, hà khắc, xa lánh. cầu thí dưỡng dục tri ân. Diệp Tinh Hà mỉm cười, hiện tại, ân bao xong, nên đến đòi lại nợ máu thời điểm. Diệp Tinh Hà một kiếm đâm hướng Diệp Tuyền. Sát ý, điên cuồng tuôn ra. Diệp Tuyết Nghiêm nghị quát, "Diệp Tinh Hà, ngươi không thể giết cha thân. Diệp gia tổng đàn sẽ không bỏ qua cho ngươi." Nghe được Diệp gia tổng đàn bốn chữ này, tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Diệp gia thực lực, kỳ thật tại Thanh Vân Thành không tính là đỉnh tiêm. Nhưng Thanh Vân Thành rất nhiều gia tộc đều có chút e ngại, thậm chí phụ thành chủ đều đối với hắn rất là khách khí. Cũng là bởi vì, Diệp gia sau lưng có Diệp gia tổng đàn. Diệp gia tổng đàn, tại trong vòng nghìn dặm, 7, 8 cái quận bên trong đều là phải tính đến thế lực cường đại. Căn cơ Tại Thương Lô quận thành, cường giả xuất hiện lớp lớp. mà Thanh Vân thành Diệp gia, chẳng qua là Diệp gia tổng đàn phái đến Thanh Vân thành tới khai chi tán diệp một cái nho nhỏ chi nhánh thôi. Diệp Tuyết cũng là bởi vì đi Diệp gia tổng đàn, tìm nơi nương tựa một vị tộc thúc, mới dùng tiến vào xích Hà phái. Diệp gia tổng đàn, bốn chữ này nói ra, đủ để làm cho tất cả mọi người lòng sinh e ngại. Diệp Tinh Hà kiếm, cũng là soạt một thoáng đứng tại Diệp Tuyền Niết hậu chỗ. Diệp Tuyết coi là Diệp Tinh Hà sợ. Nghiêm nghị hô, Diệp Tinh Hà, ngươi bây giờ thả ra trong tay kiếm. Theo ta đi Diệp gia tổng đàn thỉnh tội, còn có thể lưu một cái mạng. Bằng không, ngươi sẽ bị đuổi giết tới chết. Nàng dơ dơ lên cái cằm, trên mặt lộ ra một vệt vẹn ngạo mạn. Tựa hồ Lưu Diệp Tinh Hà một cái mạng, là cho Diệp Tinh Hà bao lớn mặt mũi. Diệp Tinh Hà nhíu mày, khoe miệng giống như cười mà không phải cười. Diệp gia tổng đàn phải không? Không sai. Diệp Tuyết ngạo mạn nói. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Diệp gia tổng đàn, rất đáng gờm sao? Diệp Tuyết cười lạnh, đương nhiên không nổi. Tốt. Diệp Tinh Hà nụ cười trên mặt phá lệ sáng lạ bọn hắn dám đến, ta liền ngay cả bọn hắn cùng một chỗ giết. Tiếng nói vừa ra, kiếm quang xẹt qua. Diệp Tuyên biểu lộ, trong nháy mắt đọc lại, trong mắt của hắn sinh cơ, dần dần tan rã. Rồi ra hai tay, che cổ họng mình, nhưng máu tươi nhưng vẫn là theo giữa ngón tay phun tung toé mà ra. Sau một khắc, hắn từng từng té ngã trên đất. Sinh cơ, triệt để đoạn tuyệt. Diệp Tuyên bị Diệp Tinh Hà chém giết, làm Diệp Tinh Hà chém giết Diệp Tuyên trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác chính mình phản phất huy kiếm chặt đứt nhân quả không có xúc động, không có hưng phấn, chẳng qua là không nói ra được bình tĩnh. Nhưng trong lòng, rồi lại vô cùng dễ dàng. Phản phất, cái kia một mực ép ở trong lòng tảng đá lớn, bị tầng tầng đẩy rơi. Phiên muộn phá thoái, giành lấy cuộc sống mới. Diệp Tinh Hà ngửa mặt lên trời thất giải. Hắn biết, từ đó về sau, chính mình cũng không tiếp tục là ban đầu chính mình. Cái kia vây khốn chính mình hết thảy, cái kia gông cùm xiềng xích ở chính mình hết thảy, hoàn toàn biến mất. Diệp gia còn có Diệp tuyển, này lồng giam, xiềng xích này, hôm nay đều bị chính mình đánh vỡ. Từ đó trời cao biển rộng, Diệp Tuyết chóng váng. Nàng không nghĩ tới chính mình chuyển ra Diệp gia tổng đàn, Diệp Tinh Hà lại còn không có chút nào e ngại. Tiếp theo Diệp Tinh Hà tầm mắt nhìn về phía Diệp Hồng. Diệp Hồng khan giọng hô, Diệp Tinh Hà đừng giết ta, ta biết thân thế của ngươi, ta biết thân thế của ngươi, ta dùng này cái đại bí mật đưa ta một mạng. Diệp Tinh Hà trường kiếm, tại hắn biết hầu chỗ dừng lại, hắn trầm rãi cúi đầu nổi bật một chữ, nói. Diệp Hồng nuốt ngụm nước bọt, ngươi đáp ứng trước ta đừng giết ta. Diệp Tinh Hà cười lạnh, trường kiếm trước chỉ, đâm rách ba phần. trong ngay mắt, Diệp Tuyền trong cổ máu tươi chảy ròng. băng lê kiếm phong khiến cho hắn cảm giác tử vong nguy hiếp vô cùng dày đặc. Diệp Tinh Hà thanh âm lạnh lẽo cứng rắn vô cùng, vẫn như cũ chỉ phun ra một chữ, nói. Diệp Hồng trực tiếp sợ vỡ mật, cũng không dám lại ra điều kiện. Hạ giọng nói, ta được đến khối này lệnh bài về sau, rất là tò mò. Nhiều mặt tham viếng, cuối cùng biết được khối này lệnh bài hẳn là Đế đô Khương gia đổ vật Đế đô Khương gia bốn chữ hạ xuống, Diệp Tinh hạ trong lòng hung hăng chấn động. Cùng Đế Đô so ra, Thanh Vân Thành là căn bản không đáng chú ý Thâm Sơn cùng cốc. Nhưng, sợ đó là lại vùng đất xa xôi, cũng đã được nghe nói Đế Đô Khương gia tên. Đế Đô Khương gia, châm anh thế gia. Đời đời kế tục cung quốc công vị trí, thân phận tôn trọng, thế lực khổng lồ, quyền nghiêng triều chính. Đương Đại Ung quốc công Khương Huyền Cơ, là cao quý trấn Bắc đại tướng quân, tòa trấn Đông Châu, thống lĩnh Tam Châu 42 quận 96 vạn đại quân. Dưới trướng cường giả vô số, bản thân cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Loại tồn tại này, tùy tiện phái ra dưới chướng mấy vạn cường giả bên trong một cái, cũng đủ để diệt đi toàn bộ Thanh Vân Thành. Không sai, là diệt đi toàn bộ Thanh Vân Thành. Mà Diệp Tinh Hà thân thế, vậy mà cùng Đế Đô khương gia có quan hệ. Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên vô tận còn sóng. Nhưng, tiếp lấy liền bị Diệp Tinh Hà đè xuống. Ống. Đế Đô, ta nhất định sẽ đi. Thân thế, ta nhất định tra ra." Nhưng bây giờ, càng quan trọng hơn, vẫn là trước mắt. Diệp Tinh Hà thu kiếm vào vỏ. Diệp Hồng kinh hỉ vô cùng. Ngươi, ngươi tha ta rồi. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, Diệp Hồng, mấy tháng trước, ngươi cầm ta đổ vật, hiện tại phải cho ta phun ra. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà một chưởng đánh ra, hung hăng đập vào Diệp Hồng nơi đan điển. Phịch một tiếng vang trầm, trực tiếp đem Diệp Hồng đan điển đập nát. Diệp Hồng tiêu thê lương thẳng thiết, cảm giác mình lực lượng cấp tốc suy yếu, trong nháy mắt liền cùng một người bình thường không có gì khác nhau. Hắn đan điển phá thoái, bị Diệp Tinh Hà trực tiếp phế bỏ tu vi. Mà cùng lúc đó, bởi vì hắn đan điển phá thoái, tu vi mất sạch. Mệnh hồn đã không chôn dung thân, tại hắn trên đỉnh đầu một cái to lớn mệnh hồn chậm rãi ngưng tụ thành hình. Này, đúng là một tôn hoa mỹ tôn quý đại đỉnh, chính là Diệp Hồng theo Diệp Tinh Hà nơi đó đào đi, hắn Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn, Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn, cao chừng năm thước, toàn thân Tử Kim chi sắc, hoa mỹ, mạnh mẽ, trên đó càng là quyển khắc lấy chín đầu Long Văn, chín đầu Long Văn, đuôi ở trên, đầu tại hạ, miệng rồng kéo ra, Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn, xoay chậm chậm có một cỗ nồng đậm đan dược linh khí từ lòng trong miệng chậm rãi phun ra mà ra tựa hồ tỏ rõ lấy nó cùng luyện đan sư cái kia không thể chia cắt quan hệ mật thiết cảm nhận được trên đó cái kia cố quen thuộc mà lại mạnh mẽ khí tức diệp tinh hà khỏe miệng phát hỏa ra một vệt nụ cười long văn tử kim đỉnh mệnh hồn hoan nên về nhà sau đó đông nhiên một trưởng vô rơi Mục tiêu chính là diệp hồng tim diệp hồng khan dọn gọi ngươi nói cho ngươi cái kia đại bí mật ngươi đã đáp ứng không dễ ta thật có lỗi ta chưa bao giờ đáp ứng Diệp Tinh Hà bàn tay hạ xuống, Diệp Hồng tâm mạch trực tiếp bị chấn nát. Hắn con ngươi gắt gao trừng mắt, sau một lát, thân thể tầng tầng té xuống đất. Trong mắt thần thái tan biến. Trước khi chết, trong lòng của hắn một cái ý niệm trong đầu dâng lên, hắn tự hồ, sắp thực chưa nói qua không giết ta. Diệp Tuyền, Diệp Hồng, đều chết. Diệp Tuyết nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy hận ý. Chương 111, Long văn tử kim đỉnh mệnh hồn, trở về. Diệp Tinh Hà, ta Diệp gia tổng đàn, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Ra đây liền diệp ra tổng đàn cũng diệt. Thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Lại không người sẽ hoài nghi thiếu niên này quyết tâm. Diệp Tuyết khẽ cắn môi, chàng đầy toán độc nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, quay người rời đi. Cảm nhận được Diệp Tinh Hà khí tức về sau, Long văn Tử kim đỉnh mệnh hồn phía trên, lập tức truyền đến một hồi tên là vui sướng cảm xúc. Mạng này hồn, vây quanh Diệp Tinh Hà xoay chậm chậm, tựa hồ tại chúc mừng về tới chủ nhân chân chính bên người. Diệp Tinh Hà nhắm mắt lại, đưa tay thay đổi chạm đến, cảm thụ được loại kia tâm linh tương liên thân mật. Thiết Linh Nhi đi đến Diệp Tinh Hà bên cạnh, Sư phụ, cái này là người nguyên nguyên like lai mệnh hồn sao? Trên mặt nàng lộ ra một vẻ kỳ lạ tán thưởng chi ý. Đây là thiên sinh luyện đan sư mệnh hồn, bực này mệnh hồn, coi như là tại Thương Ngô quận thành, chỉ sợ cũng không nhiều thấy. Nếu là cái nào luyện đan sư có mạng này hồn, chỉ sợ nằm mơ đều muốn cởi tỉnh. Diệp Tinh Hà mỉm cười, cũng là theo trong lời nói của nàng, biết mình mệnh hồn phất lượng. Nhân cấp cự phẩm mệnh hồn, vô cùng phù hợp luyện đan. Hai điểm này, liền đã chú định giá trị của nó. Hiện tại, là thời điểm đưa nó cầm về. Diệp Tinh Hà nhìn bốn phía, nhàn nhạt, chư vị như không có chuyện gì, liền tàn đi. Mọi người tính như ve mùa đông. Tự nhiên biết, Diệp Tinh Hà có bí mật, không muốn nhường người khác biết. Nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà liếc mắt, rồi dập cáo từ rời đi. Chẳng qua là, trong lòng bọn họ đều viết đầy rung động cùng hưng phấn. Hôm nay, bọn hắn mắt thấy truyền kỳ của khởi. Tiết Linh Nhi hai nữ, cũng là tạm thời cùng Diệp Tinh Hà từ biệt, trở lại sân sau. Thanh chủ đại nhân che mặt mà đi. Hôm nay, hắn mặt mũi mất hết, đều không mặt mũi thấy người Rất nhanh, này lớn như vậy trong địa phủ, cũng chỉ còn lại có Diệp Tinh Hà một người. Diệp Tinh Hà toàn thân run rẩy, hưng phấn, thoải mái, không phải trường hợp cá biệt. Cuối cùng, chẳng qua là hóa thành hét dài một tiếng. Long Văn Tử Kim Đỉnh trở về. Tại hắn trên đỉnh đầu, thiên thư mệnh hồn xuất hiện, to lớn vòng xoáy lớn thành hình. Trực tiếp đem Long Văn Tử Kim Đỉnh thôn phệ đi vào. Long Văn Tử Kim Đỉnh mệnh hồn bị sau khi thôn phệ, Diệp Tinh Hà đống nhiên cảm giác, chính mình huyết mạch bên trong phảng phất bị rót vào cái gì. Toàn thân tràn đầy lực lượng không nói ra được dễ chịu, cái loại cảm giác này, phản phất thân thể của mình một bộ phận, một lần nữa trở về, trong nháy mắt dung nhập, không có nửa phần ngăn cách. Sau một lát, Thiên thư Mệnh Hồn không gió mà bay, trang sách sốc lên. Trang thứ hai bên trên, Thiên Nhãn Mệnh Hồn. Trang thứ ba bên trên, trăm năm quỷ vương mệnh hồn. Tiếp theo, cái kia đệ tứ trang, thì cũng là chậm rãi sốc lên. Phía trên, bất ngờ chính là một tôn luyện đan đỉnh, Long Văn Tử Kim Đỉnh, Diệp Tinh Hà Tâm Niệm vừa động, trong nháy mắt. Long Văn Tử Kim Đỉnh Mệnh Hồn nổi lên, điều khiển như cánh tay, không có chút nào chi sắc. Diệp Tinh Hà cười to, Long Văn Tử Kim Đỉnh Mệnh Hồn đã quay về ta hết thảy. Lần này thôn phệ cùng luyện hóa, dị thường chi thuận lợi. Này rất bình thường, dù sao Long Văn Tử Kim Đỉnh vốn chính là Diệp Tinh Hà, nhất phù hợp bất quá. Sau ba canh giờ, Long Văn Tử Kim Đỉnh cùng Diệp Tinh Hà triệt để dung hợp hoàn tất. Hiện tại ta có khả năng lĩnh ngộ Tử Hà Đan Kinh Thiên thứ nhất bên trong luyện Đan Nhập Môn Thiên. Tử Hà Đan Kinh là cực kỳ khổng lồ hệ thống vô cùng có cao thâm tri thức, cũng có nhập môn áo nghĩa. Diệp Tinh Hà đã sớm học thuộc tại tâm, khổ vì trước đó không có thu hồi Long Văn Tử Kim Đỉnh, một mực vô phương lĩnh ngộ tu luyện. Hiện tại, có thể đại điện đại môn đóng chặt. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu Long Văn Tử Kim Đỉnh trôi nổi. Diệp Tinh Hà tâm như chỉ thủy, bình tâm tĩnh khí. Từ Hà đang kinh luyện đan nhập môn thiên chi áo nghĩa thì là tại trong lòng hắn chậm rãi lững lờ trôi chạy qua. Rất nhanh, Diệp Tinh Hà đi vào vướng viú chỗ. đổi lại trước đó, vướng viú chỗ Hắn vô phương đột phá. Nhưng lần này, trên đỉnh đầu Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn, đột nhiên có một cỗ huyền ảo lực lượng vào tới. Trong ngay mắt, Diệp Tinh Hà trong lòng một mảnh thư thái, rộng mở trong sáng. Những cái kia vương hữu, khốn đốn, vọt qua, lại không ngăn cản. Hiểu rõ vô cùng rõ ràng tấu triệt. Diệp Tinh Hà mừng rỡ, Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn, không hổ là luyện đan sư tha thiết ước mơ mệnh hồn, vậy mà đối ta hiểu thấu đáo tử Hà Đăng kinh, đều có tác dụng cực lớn. Diệp Tinh Hà biết, tất nhiên còn có mặt khác thần kỳ tác dụng. Cần đợi chờ mình từng cái nào móc. Sau một canh giờ, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đứng dậy, tầm mắt trong vắt. Luyện đan nhập môn thiên, ta đã triệt để nắm giữ. Long văn tử kim đỉnh mệnh hồn, cũng triệt để luyện hóa. Vạn sự sẵn sàng, hiện tại là thời điểm tìm một cái có thể lĩnh ta vào luyện đan chi môn người. Diệp Tinh Hà trong đầu hiện ra một đạo cao gầy thân ảnh. Cơ hội là trong một đêm, tin tức chính là truyền khắp toàn bộ Thanh Vân thành. Cái kia nghe nói mệnh hồn phá thoái đạo cung tan biến phế vật, Diệp Tinh Hà, Nịch Thiên quật khởi. Sức một mình áp đảo thanh vân thành chỗ có tuổi trẻ tuấn kiệt, thậm chí nhường thành chủ quan hùng trác đều ở trước mặt hắn túi đầu, càng là chém giết diệp Tuyển, diệp hồng đến báo đại thủ. mà hắn càng là thân thế thần bí, căn bản không phải diệp gia người, là trước đó được thu dưỡng đứa trẻ bị vứt bỏ. Tại mọi người trong mắt diệp tinh hà đã là một cái tương lai bất khả hà lượng, nghịch thiên quật khởi đỉnh cấp cường giả. Tại thanh vân thành bên trong càng có thể coi là một phương cự phách. Ngày đó buổi chiều diệp tinh hà trở lại diệp gia, một mũi lửa đem diệp gia cái này hắn đi qua những năm kia ác ngộng, đốt đi sạch sẽ, sẽ diệp tinh hà ngủ lại khách sạn bên ngoài nhiều hơn rất nhiều đến đây bái phòng người tin tức tại các nơi quán rượu góc đường đám người nơi tụ tập lưu truyền đây trời tuyết lớn đều tới không tắt mọi người truyền bá lời đồn đại nhiệt tình những người kia diệp tinh hà tự nhiên một mực không thấy đều bị ách thúc ngăn trở nhưng lúc chạm vạng tối đến đây bái phòng hai người diệp tinh hà đã thấy chính là tiết linh nhi cùng quan theo xương mặc dù diệp tinh hà hung hăng đánh quan hồng chắc khuôn mặt quan theo xương tựa hồ cũng không thèm để ý Nàng làm một cái cực hiểu chuyện lý nữ tử, biết là phụ thân đã làm sai trước. Bởi vậy, đối Diệp Tinh Hà còn có mấy phần ấy nấy. Sư phụ, Tiết Linh Nhi mở miệng hỏi, nàng tâm mắt chớp động, rất là xúc động. Ta nhìn ngươi mới vừa rồi không có động dùng vũ khí, chẳng qua là dùng nắm đấm. Thân thể của ngươi phi thường cường hãn, lực lượng cơ thể cực kỳ mạnh mẽ sao? Diệp Tinh Hà gật đầu, ta tu luyện có mạnh mẽ công pháp rèn thể, thân thể nhiều lần tối luyện, xác thực rất mạnh mẽ. Đối tiết Linh Nhi, hắn thì cũng chẳng có gì giấu giếm. Tiết Linh Nhi nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hỏi: "Thân thể mạnh mẽ đến loại trình độ nào?" Diệp Tinh Hà mỉm cười, đi đến trong tiểu viện, đưa tay phải ra, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Mặt ngoài thân thể, màu đen cùng màu vàng kim sen lẫn lực lượng phun trào. Kim xí đại bằng cùng hắc thủy huyền xa hư ảnh, đồng thời ở sau lưng xuất hiện, đan dệt ra một mảnh huyền thải hào quang. Sạch rựa kêu to cùng âm u gào thét đồng thời vang lên. Diệp Tinh Hà thân thể, cũng trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh vàng nhạt chi sắc. Thoạt nhìn lừng lẫy vô cùng, cường hãn mà cứng rắn chỉ dựa vào lực lượng cơ thể cường độ, đã đủ để diệt sát nửa bước thần cương cảnh, cùng thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu cường giả, không, có đánh qua, nhưng hẳn là không sai biệt lắm. Chương 112, Thượng cổ tông môn di tích. Diệp Tinh Hà hiện tại, thối thể cảnh bắt trọng, lại có thể vượt ba cấp, chiến thắng đối thủ. Sau đó một quyền tùy ý đem một ngọn núi giả đánh nát. Thành nhiên nói, giao long thân thể, cứng rắn như bàn thạch. Thiết Linh Nhi truy vấn, không sử dụng mệnh hồn sao? Diệp Tinh Hà mỉm cười, không sử dụng mệnh hồn, vô khí đơn thuần lực lượng cơ thể, Tiết Linh Nhi cùng quan theo xương liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy nồng đậm kinh hỉ. Nói như vậy, sư phụ ngươi lại là kim cương võ giả. Trải qua các nàng nói rõ lý do, Diệp Tinh Hà mới biết được, nguyên lai like, chính mình này loại thể phách cực kỳ cường hãn, lực lượng mạnh mẽ, lực phòng ngự cực cường, cận thân vật lộn vô địch tồn tại. Tại võ giả bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy, võ giả tu luyện đều là luyện khí vào cơ thể, lực lượng động một tí mấy ngàn cân, nhưng thể xác cũng không hề mạnh mẽ lực chiến đấu của bọn hắn chủ yếu thể hiện tại cảnh giới, binh khí, võ kỹ, kỹ xảo chiến đấu các loại, ma ủng có không gì sánh nổi cường hãn thể xác, có thể cứng đối cứng võ giả, từ ít võ giả tầm thường bị yêu thú đụng truy cập không chết cũng bị thương. Như diệp tinh hà này loại có thể che ở đằng trước cùng yêu thú vật lộn kim cương võ giả vô cùng hiếm thấy. Lần này tiết linh nhi cùng quan theo xương đi vào nơi này cũng không phải là ngẫu nhiên, các nàng là vì thu thập một khối địa đồ tàn phiến. Hiện tại cái này địa đồ tàn phiến đã đã tìm được địa đồ đã hoàn toàn tập hợp. Diệp Tinh Hà hỏi, cái gì địa đồ? Thiết Linh Nhi không có chút nào giấu giếm, một tấm bản đồ bảo tàng. Khoảng cách Thương Lô của thành, hướng bắc 6000 dặm. Chính là lớn sở Vương triều lớn nhất sa mạc, Đoạn nhận đại mạc. Đoạn nhận đại mạc bên trong có một tòa cổ thành tung tích, lúc ẩn lúc hiện. Nghe nói, chính là một cái thượng cổ tông môn di tích. Cái kia thượng cổ tông môn, chẳng biết tại sao, trong vòng một đêm đều tan biến, chỉ để lại này tòa tông môn cùng với cùng với trong đó vô số bí bảo, võ kỹ Cổ Thành chẳng biết tại sao, lúc gần lúc hiện, mỗi một lần xuất hiện thời gian địa điểm đều không giống nhau. Mà chúng ta trước đó đạt được trước chỗ, hoàn thành 13 cái nhiệm vụ, Thiên Tân và khổ, cuối cùng tập hợp tấm bản đồ này. Nói xong, Tiết Linh Nhi lấy ra một quyển hiện ra cổ lão màu vàng tấm da dê. Mở ra về sau, lại từ này tấm da dê hai lớp bên trong rút ra một tấm mỏng như cánh ve giấy. Phía trên viết có một ít chữ viết. Bảo đồ quyển trục bên trong tờ giấy này phía trên có một bí mật lớn, lời nói, hàng năm ngày 2 tháng 2 một ngày này, cổ thành liền sẽ xuất hiện Diệp Tinh Hà giật mình, thì ra là thế. Nơi này, chúng ta nhất định phải đi.